Bắt đầu. Nên như thế nào bắt đầu? Nhiên hoa ngốc đứng ở tại chỗ, dưới chân đạp lên tuyết địa dấu vết đã là trở nên càng ngày càng thâm. Tống tử chi than nhẹ một tiếng sau, mới đến gần nhiên hoa. Người băng huyền tiễn là công kích tính pháp khí, cho nên kỳ lân thú tự nhiên chính là phòng thủ một phương. Người liền lấy ngày thường đi đối phó yêu tộc giống nhau, đi sử dụng băng huyền tiễn có thể. niên hoa nhún vai, cũng liền tiện đà ấn tống tử chi theo như lời đi làm. Băng huyền tiễn, đi thôi. Nàng sử dụng nói. Nhưng băng huyền tiễn giống như hoàn toàn không để ý đến niên hoa dường như, thẳng đến niên hoa đợi trong chốc lát, cảm thấy không thích hợp, lại chính là thi pháp muốn cho băng huyền tiễn trở lại trên tay nàng, chỉ là người sau căn bản vẫn là vây quanh kỳ lân thú đảo quanh. Xong rồi, này mê muội giống nhau băng huyền tiễn, lại như thế nào sẽ nghe nàng lời nói đi công kích kỳ lân thú. Niên hoa chỉ phải ngược lại hướng tống tử trì xin giúp đỡ. Này băng huyền tiễn tựa hồ thực thích sâu kín. Mệnh lệnh của ta, nó căn bản là không nghe. Tống tử chỉ thấy kỳ lân thú vẫn là một bộ xa cách bộ dáng, liền chỉ phải để sát vào nó, cùng nó thấp giọng nói chuyện. niên hoa cũng không biết này tống tử chỉ rốt cuộc nói chính là cái gì, dù sao kỳ lân thú giống như đã nghe lọt được, lại còn có rất có phản ứng lấy trên đầu dâu đem băng huyền tiễn cấp nhẹ nhàng đỉnh khai. Băng huyền tiễn bị đỉnh khai sau, liền tựa thực không vui. Nó cũng không hề chuyển động, chỉ nổi tại giữa không trung, giống như thông báo sau bị cự tuyệt trạng thái. Lúc này, kỳ lân thú đột nhiên mở ra mồm to, rồi sau đó đó là đệ nhất sóng thủy Triều đánh lại. Nó mục tiêu là băng huyền tiễn, nhưng hiển nhiên băng huyền tiễn còn đắm chìm ở không vui bên trong, cũng liền chuẩn bị không kịp, bị này sóng thủy Triều công kích cấp đánh bồi vạn. niên hoa rất muốn tiến lên đi xem băng huyền tiễn như thế nào, nhưng lại bị tống tử chỉ cấp ngăn lại. Mà Niên Hoa lại đúng lúc cùng Tống Tử Trí nói, như thế nào này sâu kín thế nhưng sẽ dùng ra như thế đại lực lượng, không phải nói bồi luyện sao. Nó đảo thành vai chính. Tống Tử Trí không cho Niên Hoa tới gần, chỉ vì này băng huyền mũi tên tự sẽ không vẫn luôn bị đánh, cho nên Tống Tử Trí phỏng trừng nó thực mau liền phải phản công, cũng khiến cho Niên Hoa không cần qua đi. Người ở bên cẩn thận quan sát liền có thể hơn nữa nếu muốn linh thú bồi luyện. Như vậy làm chủ nhân tắt hẳn là không cần quá mức can thiệp, bằng không này trong chốc lát nhìn đau lòng, trong chốc lát lại ngại này linh thú công kích đến quá lớn, cũng liền sẽ khiến cho bồi luyện không được thuận lợi tiến hành. Niên hoa buồn không nghĩ để ý tới Tống Tử Trì, nhưng kia băng huyền tiễn sát như Tống Tử Trì sở liệu, thực mau liền khôi phục lại. Ma mươi khí quả thực cùng khác pháp khí bất đồng, nó đã trải qua qua nhân gian rèn luyện, tự nhiên tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Nó nhanh chóng tụ hợp lực lượng của chính mình, đem lực lượng tất cả đều tập trung ở mũi thân, rồi sau đó một bắn mà ra. Mà kỳ lân thú là thiên chú phong phong chủ dưới tòa linh thú, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó, nhưng nó vốn là có chút khinh thường băng huyền tiễn, chỉ vì nó vừa mới bắt đầu chỉ cảm thụ băng huyền tiễn trên người lực lượng kỳ thật cũng không cường, cũng liền tưởng bồi nó chơi một chút còn chưa tính. Nhưng vừa thấy này băng huyền tiễn tự nhận thật lên sau. Thế nhưng cũng thực lực không thể so nó kém thời điểm, nó liền có kỳ phùng địch thủ rừng thú. Một linh thú cùng một pháp khí qua lại đối chiến, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời. Mà Niên Hoa cũng tùy theo trong chốc lát túi đầu xem, trong chốc lát ngẩn đầu xem, nhưng nhìn nhìn, cũng cảm thấy khả năng phân ra thắng bại còn phải muốn một đoạn thời gian, liền cũng như Tống Tử Trì như vậy ngồi xuống ghê đá thượng, chỉ vì nàng cảm thấy giống như đã không nǎng cái gì sự, nhưng Tống Tử Trì lại nói: Người muốn nhìn kỹ hảo, tuy nói kỳ lân thú là buổi luyện, nhưng nó lúc này công kích điểm, lại là cố ý công kích đến băng huyền tiễn sở cố kỵ không được địa phương. Mà băng huyền tiễn bởi vậy còn sẽ bày ra ra mặt khác kỹ năng. Nhiên hoa gật đầu, nàng nhìn kỹ này băng huyền tiễn sở dùng ra một ít chiêu số, quả nhiên có chút là nàng sở không thấy quá, tỉ như này mũi tên, phía trước ở đối phó ma giáo đồ cùng yêu tộc thời điểm, cũng chỉ là đơn thuần bắn tên mà thôi. Nhưng nguyên lai băng huyền tiễn lợi hại nhất vũ khí sắp bén, vẫn là hóa thủy vì băng, cho đến làm đối phương bị đóng băng mà không được núp nhích. Hoa, này băng huyền tiễn quả nhiên không hổ là mười khí. Nhiên hoa thấy nó đem kỳ lân thú đánh đến liên tục lui về phía sau, đã là thiếu chút nữa tưởng vỗ tay, nhưng là em ngại tống tử trì ở đây, liền vẫn là nhìn xuống. Nhưng kỳ lân thú tuy bức bách đến băng huyền tiễn dùng ra cuối cùng tuyệt chiều, nhưng nó vẫn là ứng phó tự nhiên cũng liền thoạt nhìn ứng vẫn là bảo lưu lại thực lực. niên hoa thấy vậy, tất nhiên là cho rằng định là cùng nàng có quan hệ, rốt cuộc nàng là băng huyền tiễn chủ nhân, chúng nó chi rằng có huyết minh quan hệ, tự nhiên là nàng thăng dài, băng huyền tiễn cũng được lợi, mà ngược lại, băng huyền tiễn trở nên lợi hại hơn, với nàng cũng là hữu ích Sư Minh, ta muốn như thế nào là mới có thể giúp được băng huyền tiễn? niên hoa tuy nói cũng tưởng hoàn toàn trở thành này băng huyền tiễn chủ nhân. Chính là hiện giờ càng quan trọng, nàng cho rằng chính mình có một phần trách nhiệm, bởi vì mười khí tề tụ, là vì ngăn cản kiếp nạn, cho nên thân là mười khí chi nhất băng huyền tiễn cũng là yêu cầu trở nên càng cường mới hảo. Tông tử chi thấy niên hoa tự hồ đã biết chính mình trước trách nơi, liền làm kỳ lân thu dừng lại, mà niên hoa thấy vậy, tự cũng là làm băng huyền tiễn trở về. Niên hoa đem băng huyền tiễn thu hồi đến hôn đấu bố nội, tông tử chi mới không chút hoang mang nói. Kỳ thật mười khí lựa chọn chủ nhân, cũng không phải tuyển pháp thuật lợi hại nhất người, mà là tuyển nhất thích hợp người. Này có được quá 10 khí người, toàn cùng trong tay hắn 10 khí cùng tiến thối, cộng hoàn nạn, tự nhiên 10 khí cũng sẽ tận hết sức lực mà trợ hắn thăng dài, bảo hắn an toàn. Sư phó là làm ngươi cùng băng huyền tiễn nhiều tu luyện, bởi vì sâu kín tuy có thể bồi luyện, nhưng lại không thể cùng ngươi so sánh với. Cho nên cuộc sống này lâu rồi. Nó sẽ tự hoàn toàn nhận ngươi vi chủ nhân. Niên hoa minh bạch tống tử chi ý tứ, bởi vì này nếu là dùng nàng kia một đời tiếng thông tục tới nói, chính là nàng cùng băng huyền tiễn làm không được nhất kiến trung tình nhưng ít ra có thể tiến hóa vì lâu ngày sinh tình bái. con có, ngươi trừ bỏ muốn cùng băng huyền tiễn nhiều tu luyện ngoại, ngươi tự thân tu luyện cũng muốn theo kịp. Cái này sơn thí luyện là có thể để cao tự thân thực lực, kỳ thật đảo cũng chưa chắc, bất quá ngươi nếu muốn luyện tay nói. Đảo có thể đi dùng những cái đó yêu tộc Chính là những cái đó ngưng lại ở giao hoa sơn các phong môn yêu tộc tiểu lâu lâu sao Nhưng là trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân cũng chưa nói quá lưu lại này Đó yêu tộc tiểu lâu lâu rốt cuộc là làm gì dùng, có thể sao Trưởng môn nhưng chưa nói có thể đem bọn họ để ở Không sao, kỳ thật lưu lại này đó yêu tộc Tất nhiên là có mấy cái nguyên do Một là thủ thuật che mắt, nhị là dùng cho thí nghiệm giải dược Tam là đây là trấn sơn thú sở yêu cầu. Trấn sơn thú? Như thế nào thế, nhưng cùng nó có quan hệ. Niên Hoa thật đúng là không thể tưởng được việc này thế nhưng sẽ đem trấn sơn thú cũng kéo lên. Trấn sơn thú vẫn luôn trấn thủ Giao Hoa Sơn, mà trước đó vài ngày, nhân nó chạy tới phòng giới, cho nên mới khiến cho toàn bộ giao hoa trên núi ngưng lại yêu tộc nhóm thừa cơ mà nhập, cũng liền khiến cho linh dược phong linh thú nhóm cuồng táo mà chạy. Niên Hoa thật đúng là không biết cái này. Nhưng Trấn Sơn Thu yêu cầu cái gì không tốt, thế nhưng yêu cầu lưu lại yêu tộc. Về điểm này, Thống Tử Trì cũng tiếp theo giải thích nói, Trấn Sơn thú nói lưu tại giao hoa Sơn điều kiện, đó là muốn tìm người bồi nó. Niên hoa vốn định theo bản năng gật đầu, nhưng nghe đến này lý do sau, cũng lập tức nâng lên đôi mắt, nhân nàng cảm thấy kỳ ba, cố chỉ phải ha hả một chút. Linh Dược Phong Phong chủ mai lào ông thế nhưng ở luyện chế cổ độc giải dược mấu chốt thượng đột nhiên tuyên bố muốn bế quan. Này muốn bê quan tuy rằng cũng không gì đáng trách nhưng mai lão ông lần này lại kỳ quái liền trưởng môn Ngọc Hư chân nhân nói đều không nghe xong cho nên giao hoa cung trên giới toàn cho rằng hắn là bởi vì lần trước cùng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân khắc khẩu sau bực hắn mới có thể trở nên như thế nhưng hắn bê quan không quan trọng lại truyền lời cho hắn nội môn đệ tử nói là muốn đem tụ phương đỉnh trả lại cấp thẩm gia nay không giống hắn làm việc phongtịch ta rốt cuộc lần trước thẩm ra muốn hồi Mai Lào ông đều một bộ cực lực không muốn bộ dáng, cũng liền càng đừng nói sẽ chủ động đưa ra trả lại. Trường môn, thẩm ra người tới các phong đệ tử toàn truyền đến kết giới ngoại có thẩm gia con cháu nghỉ chân. Chủ điện thượng, tam phong phong chủ sau khi nghe xong, liền đều cảm thấy đây là thẩm gia vừa được đến Mai Lào ông tin tức sau, liền phái người tiến đến sau. Nhưng vì sao lại là các phong đều có người ở, đảo tựa muốn đem ra hoa cùng vây quanh ý tứ. Trường môn ngọc hư chân nhân làm tống hồng tiến lên, chính là nhìn thấy Mai Sư Đệ. Rốt cuộc luyện chế giải dược còn chưa tính thành công, cho nên tụ phương đỉnh vẫn là yêu cầu, cho dù trường môn ngọc hư chân nhân cho rằng nếu là ở mười khí bảo hộ đi lên nói, hắn là tán thành đèm tụ phương đỉnh trở về đến thẩm ra trên tay cho thỏa đáng, nhưng lần này Mai Lào Ông quyết định, cũng không cùng hắn cùng mặt khác tam phong phong chủ từng có thương lượng. Cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân liền phái Tống Hồng đi tự mình hỏi một chút Mai Lào Ông. Bầm trưởng môn, đệ tử chưa thấy được Mai Phong Chủ, chỉ là này đệ tử lời nói cũng là giống nhau, nói Mai Phong Chủ ý tứ chính là muốn đem tụ phương đỉnh còn cấp thẩm ra. Tống Hồng đúng sự thật trả lời nói, nhưng hắn trong lòng nghĩ, hắn đi tất nhiên là không thể thấy Mai Lào Ông, nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân đi nói, có lẽ còn có thể trông thấy. Mà cái này có lẽ mới là cái kia rất là keo kiệt mai lào ông mục đích. Trước đêm thẩm gia chủ mời vào đến đây đi. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy nội môn đệ tử đã từ linh dược phong trô đó nâng tới tụ phương đỉnh. Hơn nữa thẩm gia người lại là thế tới rào rạng, liền nghĩ tổng muốn lấy lễ tương đãi Trước hết mời người tiến vào lại nói. Trường môn ngọc hư chân nhân chi mệnh truyền tới thiên chú phong phong môn, đóng giữ phong môn đệ tử lĩnh mệnh sau, liền bỏ kết giới. Hướng thẩm gia gia chủ thẩm tiêu nói, thẩm gia chủ, trưởng môn cho mời. Thẩm tiêu gật đầu thăm hỏi sau, liền mang theo thẩm thành đường tiến vào thiên chu phong, thẩm tiêu mang theo thẩm thành đường ngựa kiếm, thức mau liền tới rồi giao hoa cung chủ điện. Ngọc hư trưởng môn, thẩm gia chủ, trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng thẩm tiêu hàn huyên sau, người sau liền cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề liền nhắc tới tụ phương đỉnh, buồn gia chủ cũng là thu được quý phái mai phong chủ chuyên âm nói là có thể đem tụ phương đỉnh trả lại. Trường môn Ngọc Hư chân nhân trầm mặc trong chốc lát, mới hay còn gật đầu, mai phong chủ chi ý, ta cũng là mới vừa biết, nhưng thẩm gia chủ ứng biết ta phải đang dùng tụ phương đỉnh luyện chế giải dược giữa, này giải dược về sau cũng sẽ hữu ích khắp cả thiên môn, cho nên có không. Ngọc Hư trưởng môn ý tứ, buồn gia chủ cũng tất nhiên là lý giải, chỉ là ngươi cũng biết hiện giờ ma giáo khuy ký 10 khí, này tụ phương đỉnh là ta thẩm gia gia truyền chi vợ, Tự nhiên cũng đến từ chúng ta bảo hộ, hơn nữa này bên ngoài pha lâu, cũng không biết nó tu vi sẽ không có chạy xuống, lần này nếu thu hồi, nhất định muốn tu luyện cho tốt. Thẩm tiêu quả nhiên là chỉ cáo giả, một phen nói đến nói có sách mách có chứng, tích thủy bất lậu, thẳng làm trưởng môn ngọc hư chân nhân nhất thời nói không ra lời. Mà thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân thấy thẩm tiêu như vậy từng bước ép sát bộ dáng, liền nói, thẩm gia chủ tuy nói đến không sai. Nhưng luyện chế giải dược cùng bảo hộ tụ phương đỉnh kỳ thật cũng không xung đột, nếu lui một bước nói, này tụ phương đỉnh nếu là vào lúc này đặt ở ta phái nói, ta phái sẽ tự hộ này chu toàn, cũng liền thỉnh thẩm ra chủ không cần lo lắng. Đương nhiên đương nhiên, này tụ phương đỉnh nếu là có thân là tiên môn đệ nhất ra hoa cung bảo hộ, chúng ta thẩm ra tất nhiên là yên tâm bất quá, nhưng gần nhất đâu, hiện giờ quý phái còn phải bảo vệ hồn thư, băng huyền tiễn còn có cặp kia cá hoàn khấu ngọc bội. Như vậy nhưng còn có tinh lực đi bảo hộ tụ phương đỉnh, thứ hai ta nghe nói, này mai phong chủ muốn bế quan, này bế quan liền không có người có thể luyện chế cổ độc kể từ đó, này tụ phương đỉnh cũng chỉ sẽ ra tăng chư vị bảo hộ. Gánh nặng A. Mặc hư chân nhân cũng bị thẩm tiêu cấp đổ đến không lời nói nhưng bác. Mà đứng thẩm tiêu bên cạnh thẩm thanh đường, tắp đi đến tụ phương đỉnh trước mặt, tựa cố ý ở giao hoa cung mọi người trước mặt quay chung quanh tụ phương đỉnh đi rồi một vòng sau. Mới trở lại thẩm tiêu trước mặt nói, cha, tụ phương đỉnh hoàn hảo như lúc ban đầu. nay Tống Hồng chính là không mừng thẩm thanh đường như vậy làm vẻ ta đây, liền dường như nói, ở thu hồi tụ phương đỉnh phía trước, nếu là có cái gì hư hao, cũng đều là bọn họ giao hoa cung sở lộng hư, toại hắn buồn muốn mở miệng, lại bị hồng hoang cấp ngăn cản. Không biết thẩm ra chủ nhưng nghe ta một lời. Dĩ cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân tiến lên hơi hơi mỉm cười nói, Thầm tiêu hôm nay là hạ quyết tâm nhất định phải đem tụ phương đỉnh cấp thu hồi, cũng liền tính toán mặc cho ai nói đều hảo, dù sao hắn là sẽ không thay đổi tâm tư, đương nhiên, hoa hư phong chủ mời nói dù sao hắn nghe một chút thì đã sao. Bất mãn thẩm gia chủ, ta với đêm qua đã bậc đến một quẻ, quẻ thượng vân, thẩm gia chủ hôm nay sẽ đến giao hoa cung thu hồi tụ phương đỉnh. Nhưng đây là khẳng quẻ, quẻ tượng là sứ thể dễ thoái, ý tứ là buồn vì cắt tan. Dịch vị đã hung hiểm. Thẩm tiêu sau khi nghe xong, đống nhân cười, hoa hư phong chủ ý tứ là, bổn gia chủ nếu là hôm nay liền thu hồi tụ phương đỉnh, ta thẩm gia đã sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hoa hư chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói thẩm gia thiện bói toán chi thuật, cho nên ta cho rằng thẩm gia chủ cũng ứng biết này hung hiểm chỉ chính là cái gì. Nếu là hoa hư phong chủ sở bạc quẻ, buồn gia chủ tất nhiên là tin tưởng, nhưng hôm nay ma giáo tàn sát bừa bãi. Lại có nơi nào là an toàn, cho dù là quý phái, cũng là gần đây nhiều lần tao yêu tộc sở sông. Húng chi mười khí trở về vị trí cũ, buồn vì chống đỡ kiếp nạn mà đến, này tụ phương đỉnh đã không ở này chủ nhân bên cạnh, này tu luyện chắc chắn trì trệ không tiến, cho nên còn thỉnh ngọc hư trưởng môn dẫn tại hạ chi ý. Thẩm tiêu chính là không đúng khẩu, hơn nữa hắn đã đem thẩm ra con cháu đều bố trí ở giao hoa sơn các nơi phong môn ở ngoài, tuy nói không đến cuối cùng hắn cũng tự sẽ không cùng Giao Hoa Cung khởi chính diện xung đột, nhưng nếu là tới rồi kia một khắc, cho dù là bị thương nhà mình tốc nhân, hắn cũng sẽ sẽ không tiếc mà muốn thu hồi tụ phương đỉnh. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy này thẩm tiêu dầu muối không ăn, liền chỉ nói, hào đi, đã là thẩm gia chủ ý tứ, như vậy tụ phương đỉnh dễ bề hôm nay đưa về đến thẩm gia. Trường môn ngọc hư chân nhân dứt lời, ở chủ điện thượng Giao Hoa Cung mọi người liền đều lặng im một mảnh. Bởi vì mọi người đều cảm thấy, tuy nói trả lại tụ phương đỉnh là chuyện sớm hay muộn, nhưng là lại không ứng ở ngay lúc này à. Người đi đem tụ phương đỉnh đưa ra. Không dám làm phiền ngọc hư trưởng môn, ta thẩm ra đã có cũng đủ nhân thủ, chỉ là còn thỉnh ngọc hư trưởng môn làm các phong bỏ kết giới. Thẩm tiêu vì nhìn chung mặt ngũi, cũng vì nhìn chung thẩm ra ở chúng tiên môn thanh danh, tự nhiên không đến cuối cùng, cũng sẽ không lô mãng hành sự, cho nên này ấn giao hoa cùng quy củ làm việc. Tất nhiên là sẽ không mang thai mang tiếng. Thẩm tiêu thấy trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân đã gật đầu đáp ứng sau, liền xài bước mang theo thẩm thanh đường ra giao hoa cung chủ điện. Mà ở lúc này, thẩm tử Ngọc nên diện mà đến. Cha, ngươi là tới thu hồi tụ phương đỉnh. Là, này mai lão ông nói hôm nay trả lại, kia cha liền có lý do thu hồi. Kể từ đó, chúng tiên môn cũng tự sẽ không có ý kiến. Chính là cha, việc này chỉ sợ là tần thu âm yêu. Tần Thù, kia yêu thai. Quỷ cung vực sâu phía trên là Hồ tộc tân lãnh địa. Hồ tộc trưởng lão chính thu được đến từ Tần Thù tin tức. "Trưởng lão, chính là bên kia có tin tức. Tu tập tại đây Hồ yêu, toàn vì Hồ tộc trung kiên lực lượng, cũng đều quan tâm này Tần Thù rốt cuộc thành công cùng không." Hồ tộc trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, mà này nhất cử động, cũng lập tức để trấn sở hữu ở đây Hồ tộc tin tưởng, cũng liền sôi nổi nói. Quả nhiên này yêu thai vẫn là có chút tác dụng có nàng, chúng ta còn sẽ sợ. Chỉ là này hồ yêu chưa nói xong, liền bị hồ tộc trưởng lao đánh gãy, này yêu thai chỉ là tạm thời hướng chúng ta kỳ hảo, nhưng này tâm tư có phải hay không hoàn toàn ở chúng ta này một phương, cũng còn không nhất định. Hồ tộc trưởng lão hiện giờ đã là xuống tay chuẩn bị dần dần thoát ly ma giáo công việc, cho nên hắn tất nhiên là một phương diện muốn cho tần thù thoát ly tiên môn về phương diện khác cũng muốn phòng ngừa nàng đảo hướng ma giáo bên kia. Một khác hồ yêu vì hòa hoán không khí tắt nói, trưởng lao nói được là, rốt cuộc nơi này ma giáo hai mắt đông đảo, đại gia vẫn là phải cẩn thận nói cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu là ở cửu khâu sơn con hảo, nhưng nơi này là quỷ cốc vực sâu, ma quân khuynh thành nơi gió lốc điện liền tại hạ phương, cho nên này chung quanh đều là hắn manh đuốt, tự nhiên bất luận cái gì tin tức đều không thể gạt được hắn. Trưởng lao, Bước tiếp theo, chúng ta hay không muốn đem tụ phương đỉnh cướp đi? Bọn họ đương nhiên cũng không phải vì muốn đem tụ phương đỉnh chiếm làm của riêng, nhưng cũng tuyệt không sẽ đem này đưa đến ma quân khuynh thành trên tay. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ phải làm, đã là không cho ma quân khuynh thành bắt được, cũng không được như vậy đem tụ phương đỉnh lưu tại thẩm ra, bằng không tần thù sở làm cũng liền không hề ý nghĩa. Nhưng hồ tộc trưởng lão lại lắc lắc đầu. Mà hắn cho rằng nếu là liền như thế phái tộc nhân đi đem tụ phương đỉnh cướp đi nói, như vậy này ma quân khuyên thành cũng chắc chắn thực mau liền biết, cho nên hắn nói, thẩm tiêu dẫn người đi giao hoa cung lấy đi tụ phương đỉnh, vốn chính là không e rẻ tin tức tiết lộ, bởi vậy này ma quân biết này tin tức sau, muốn đi cướp lấy cũng là chuyện sớm hay muộn. trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm? Có một năm nhẹ hồ yêu hiển nhiên cảm thấy lúc này thời cơ chính dai, Cho nên nếu liền như thế cái gì đều không làm nói, chỉ sợ này tụ phương đỉnh cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống ma quân khuynh thành trong tay, mà kể từ đó, không phải tương đương là tần thù giúp ma quân khuynh thành vội sao. Hồ tộc trưởng lão không có tuổi trẻ hồ yêu nhóm gặp chuyện nóng nảy, hắn bước chậm đến chút ghế trước, lại không ngồi xuống, chỉ cần kia yêu thai ở giao hoa cùng một ngày, như vậy chúng ta liền còn có cơ hội xuống tay, nhưng lại không ở lúc này bọn họ không thể động tụ phương đỉnh bởi vì vừa động sẽ bị loạn. Nhưng tuổi trẻ hồ yêu nhóm sau khi nghe xong sau, chỉ cảm thấy hồ tộc trưởng lão mỗi lần đều là nói đồng dạng lời nói, liền cho rằng hắn là cẩn thận qua đầu, cho nên đến cuối cùng, mọi người đều sôi nổi đi ra nhà ở. Nhìn này đó tộc nhân rời đi, A huyền chính mình cũng tại hoài nghi, ra ra, chúng ta thật sự có thể thoát ly ma giáo sao. Hắn cũng có đi tìm mặt khác yêu tộc tìm kiếm kết minh, nhưng phần lớn yêu tộc tuy có thoát ly trì tâm, Nhưng tổng cũng bởi vì kia giải dược mà không thể không tiếp tục phụ thuộc vào ma giáo, cho nên trừ bọn họ hồ tộc ngoại, trước mắt cũng cũng không có một cái yêu tộc có thực tế hành động. Hồ tộc trưởng lao tất nhiên là biết lúc này hiện trạng, tuy là không dễ, nhưng tổng cũng muốn thử một lần. Hán quên không được cửu khâu sơn, cũng không được quên chết đi tộc nhân, hướng chi hiện giờ bọn họ có yêu thai nơi tay, tất nhiên là càng muốn thử một lần. A huyền biết hồ tộc trưởng lão tâm ý đã quyết, Cũng liền tất nhiên là sẽ không từ bỏ. Hắn tự hành dấu môn đi ra ngoài, ở xoay người trong nháy mắt, lại thấy được hồ yêu A huyển đang nhìn hắn, hắn cũng không biết nàng ở cửa đứng bao lâu, người như thế nào đứng ở nơi này. Là tới tìm ra ra. Như thế nào không đi vào. A huyền liên tục hỏi ba cái vấn đề, nhưng hồ yêu A huyển một cái cũng chưa trả lời, nàng tựa ở đối chính mình lầm bầm ngữ, nhưng kỳ thật lại là ở đối A huyền nói. Ngươi thật sự tin tưởng kia tần thù sẽ giúp chúng ta sao? A huyền ở phía trước nhắc tới tần thù tên khi, liền phát hiện hồ yêu A huyền biểu tình có chút không ổn, hình như có chút chán ghét cảm giác. Gia Gia đều nói, nàng ở phàm giới đợi đến lâu rồi, thêm chi hiện giờ lại bái nhập tiên môn, cho nên nhất thời không tiếp thu được chính mình là hồ tộc cũng là bình thường. Trường lao hắn tin tưởng, cho nên ngươi cũng tin lúc này hồ yêu A huyền nói chính là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn. Ta cũng không phải tin tưởng chỉ là cùng các tộc nhân giống nhau nghĩ mượn cơ hội này tới thử một chút nàng A huyền giải thích nói nhưng hồ yêu A huyền này vừa nhấc mắt trong ánh mắt toàn là lạnh lùng các ngươi căn bản không hiểu biết nàng nàng sẽ không chịu người bài bố mà liền tính nàng giúp chúng ta nhưng chung quy vẫn là bởi vì nàng yêu cầu chúng ta tín nhiệm A huyền thấy hồ yêu Ayuyềnn cũng không quay đầu lại mà lập tức rời đi sau liền cũng chỉ còn lại thở dài thả hắn nghĩ Có lẽ đối tần thù có cái nhìn, cũng là cùng nàng ân nhân cứu mạng có quan hệ đi. Hồ Yêu A huyền ân nhân cứu mạng, lúc này đang ở một chúng giao hoa cùng nữ đệ tử cực kỳ hâm mộ dưới, đúng là được đến tống tử trì tay cầm tay, giáo nàng tu luyện băng huyền tiễn cơ hội. Nói thật, Niên Hoa tuy rằng thành thói quen với như thế nhiều như vạn tiễn xuyên tâm ánh mắt đánh út lại, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói, sư minh, chúng ta vẫn là tìm một người thiếu một chút địa phương luyện đi. Nơi này thật sự là nhân này kết giới ngoại đều là người A. Các phong môn có dòng suối địa phương không nhiều lắm, nhưng nơi này đã là Thiền Chu Phong, lại là ở Sơn Cốc kết giới nội, cũng liền tính là đủ an tĩnh. Hùng Chi băng huyền tiễn là biết bơi pháp khí, tự nhiên lấy thủy tu luyện tốt nhất, cho nên Tống Tử chỉ mới có thể mang Niên Hoa tới nơi này tu luyện. Niên Hoa xem những cái đó các phong môn nữ đệ tử sắc thật chỉ phải ở kết giới ngoại nghỉ chân quan khán, cũng chỉ đắc đạo câu hảo đi sau. Tiếp tục dùng ra băng huyền tiễn tu luyện. Ngươi hiện tại thử xem sử dụng băng huyền tiễn cùng sâu kín tới cái tỉ thí. Tu luyện mấy ngày, Niên Hoa cùng băng huyền tiễn đó là càng luyện càng có ăn ý, cho nên Tống Tử chỉ thấy vậy, đã cho rằng lúc này vừa lúc có thể nghiệm chứng một chút này tu luyện sau thành quả. Niên Hoa gật đầu, mà nàng phát hiện, hiện giờ sử dụng băng huyền tiễn thời điểm, cũng hoàn toàn không nhất định phải niệm ra pháp quyết đi sử dụng, chỉ cần rất lớn bạch thoại nói một cái như là dùng thủy công kích, hoặc là ngưng băng công kích là được. Nhiên hoa vốn tưởng rằng kỳ lân thú lại lần nữa phun ra một đợt thủy chiều tới, nhưng lại không dự đoán được nó thế nhưng cũng có thể phun hỏa, ngươi không phải nói đây là biết bơi kỳ lân thú sao. Như thế nào thế nhưng có thể phun hỏa, làm hại nàng đều không có một chút chuẩn bị, hơn nữa băng huyền tiễn hiển nhiên cũng phòng bị không được này hỏa thế công. Cao dai kỳ lân thú là có thể tự hành tu luyện ngũ hành thuật, Tuy trời sinh là biết bơi, nhưng hậu thiên lại có thể tu luyện mặt khắc kim, mục, hỏa, thổ bốn thuộc tính. Tông tử chi lúc này chính nết lên chân bắt chéo, ngồi ở một thân cây thượng nói. Nguyên lai thế nhưng có thể như vậy a bất quá này cũng nhắc nhở Niên Hoa, chứ bỏ muốn ở thực tiễn trên giới công phu ngoại, cũng tất nhiên là muốn lại nhiều nhìn xem về linh thú cùng pháp khí thư tịch mới được. Niên Hoa vốn định tiếp tục thi triển một đợt chuyên môn công kích hỏa pháp thuật, nhưng nàng chỉ tùy ý lướt mắt liền nhìn đến kết giới ngoại lại là không thấy rất nhiều người. Không phải là xem nàng quá yếu, mới có thể cảm thấy không thú vị chạy đi, bất quá các nàng tới đây cũng là vì xem tống tử trì này tư đi, cho nên lại cảm thấy hẳn là không phải nguyên nhân này. Tống tử trì cũng với lúc này từ trên cây nhảy xuống, cũng nói, người ở chỗ này trước luyện, ta muốn đi tranh dịch cơ phong. Niên hoa vốn là không nghi ngờ có nó, dù sao cho dù là không có tống tử trì ở bên. Nàng tiếp tục gia tăng tu luyện cũng là giống nhau, nhưng là kết giới ngoại nữ đệ tử lại là đều không thấy bóng người. Hào đi, thần tượng không còn nữa, đại gia làm điểu thú tán cũng là là. Nàng phục hồi tinh thần lại, tưởng tiếp tục tu luyện tới, nhưng xem kỳ lân thú cũng bắt đầu không chuyên tâm lên. Sâu kín Mỹ nhân nhi, ngươi là xem hắn không còn nữa, cho nên cũng không nghĩ luyện là sao. Nhưng kỳ lân thú làm cao dai thần thú lại làm sao là bởi vì cái này nguyên do mà không tu luyện. Hơn nữa này trước nay đã xảy ra chẳng huống, trước hết phát hiện dị thường cũng định là linh thú, cho nên kỳ lân thú là bởi vì phát hiện dị cơ phong có dị thường mới rơi rải cổ, mặt hướng dịch cơ phong nơi phương hướng. Nhưng Niên Hoa không biết a, chỉ nói thầm câu, đây là xảy ra chuyện gì. Theo sau cũng chỉ đến trước mặt kệ kỳ lân thú, trước chính mình cùng Băng Huyền tiễn tiếp tục tu luyện, nhưng như thế chỉ luyện trong chốc lát, liền băng huyền tiễn đều ngừng lại. Niên hoa chỉ phải tả xem kỳ lân thú, hữu xem băng huyền tiễn, các người đều xảy ra chuyện gì. Sâu kín, người đi đâu nhi. Kỳ lân thú nhưng vẫn mình đằng vân mà đi, vì thế niên hoa hô lớn. Niên hoa là sợ ngự thú phong linh thú cùng táo sự kiện lại lần nữa tái diễn, tuy rằng lúc ấy kỳ lân thú vẫn chưa lăn đến, nhưng niên hoa đó là vì để người vãn nhất, cũng liền lập tức ngự kiếm đổi kịp. Nhưng không ngờ này kỳ lân thú sở đi phương hướng lại là dịch cơ phong. Chẳng lẽ là dịch cơ phong đã xảy ra chuyện? Vừa mới tống tử chỉ kêu tư cũng là đột nhiên liền nói muốn đi chỗ đó nhìn xem. niên hoa đã theo tới nơi này, tọa cứu tưởng đi vào dịch cơ phong nhìn xem, nhưng tới rồi dịch cơ phong phong môn sau, liền nhìn đến các phong nội môn đệ tử đều ở. niên hoa đang nghĩ ngợi tới, như thế nào không đi vào thời điểm, đã có đệ tử ở bên bán giận. Như thế nào không cho tiến? Phát sinh chuyện gì? Dịch cơ phong thế nhưng không cho tiến? Này nếu đại giao hoa cung, niên hoa từng cho rằng cũng chỉ có ngự thú phong cùng cầm các khó nhập, bởi vì ngự thú phong có linh thù ở, cho nên nếu không phải ngự thú phong đệ tử hoặc là có đem linh thú gởi nuôi với ngự thú phong mặt khác phong môn đệ tử ngoại, còn lại đệ tử là rất ít cấp tiến, mà cầm các, liền tự không cần nhiều lời. Này giao hoa cung trên giới đều biết, Liền trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân cùng bốn phong phong chủ cũng chưa chắc có thể tiến, cũng liền càng không cần phải nói là những cái đó phong môn đệ tử. Cho nên Niên Hoa cho rằng, lúc này dịch cơ phong không cho tiến vào thật đúng là hiếm lạ, này thật đúng là nàng lần đầu tiên gặp được đâu. Niên Hoa đi đến đóng giữ phong môn dịch cơ phong đệ tử trước mặt, do hỏi, vị sư huynh này, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao không cho tiến vào đâu. Trưởng môn chi mệnh, thứ không phụ cáo. Này dịch cơ phong đệ tử nghiêm thanh nói. Nhiên hoa thầm nghĩ, như thế nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn chưa nhìn đến tống tử trì ở chỗ này, cho nên hắn cũng nên là đi vào, vẫn là truyền âm hỏi một chút hắn đi. Nhiên hoa vì thế chuẩn bị truyền âm, nhưng là lại phát hiện nơi này căn bản không dùng được truyền âm thuật. Chẳng lẽ đây cũng là trưởng môn ngọc hư chân nhân sở cố ý vì này? Liên ở niên hoa hãy còn nghĩ nguyên do thời điểm, đột nhiên có nội môn đệ tử nói, làm ai phong chủ tới? Còn có bạch các chủ hai người đều bế quan không lâu, lại bởi vì việc này mà ra quan, cho nên mọi người cho rằng này ở dịch cơ phong phát sinh sự hẳn là không đơn giản. Sư phó niên hoa hô thanh bạch thư, người sau cũng nhìn thấy nàng, nhưng nàng chỉ gật đầu ý bảo sau, lại không có muốn mang nàng tiến vào dịch cơ phong ý tứ. Mà mai lão ông thần sắc vội vàng, giống như muốn vội vã đi xác định cái gì sự tình giống nhau, hai người trước sau chân tiến vào dịch cơ phong phong muôn sau. Ở đây nội môn đệ tử nhóm liền bắt đầu ngờ vực lên. nha, nơi đó có ánh lửa niên hoa theo này nội môn đệ tử sở chỉ phương hướng vừa thấy, sắp thật nhìn đến dịch cơ phong một chỗ đỉnh núi có ánh lửa toát ra, hơn nữa này mặt đất có chút hơi hơi rung động, làm bao gồm niên hoa ở bên trong một chúng nội môn đệ tử đều có chút đứng không yên. Chẳng lẽ là huyền cơ lâu cháy? Không được tiến vào dịch cơ phong còn bao gồm một ít bên ngoài vừa trở về dịch cơ phong đệ tử cho nên này đó đệ tử rất rõ ràng này huyền cơ lâu vị trí, cho nên tự vừa nhìn thấy kêu ánh lửa địa phương, liền liền kinh hô niên hoa vừa nghe là huyền cơ lâu cháy, liền cũng là không dám tin tưởng. Huyền cơ lâu là giao hoa cung bí mật nơi, bởi vậy này phòng vệ vô dung hoài nghi là nhất nghiêm mật, hơn nữa bên trong có dấu rất nhiều giao hoa cung bí tịch, cũng liền càng không cần phải nói là tuyệt đối sẽ làm tốt phòng cháy công tác. Nhưng nếu là này dịch cơ phong đệ tử nói được không sai nói, xác thật là huyền cơ lâu cháy, kia này sẽ xử giao hoa cung tổn thất thảm trọng. Sâu kín, ngươi lại đi chỗ nào? Liên ở chúng đệ tử ánh mắt bị này ánh lửa hấp dẫn thời điểm, niên hoa lại đột nhiên chú ý tới này kỳ lân thú tựa lại muốn đằng vân mà đi. Niên hoa nhân nóng nội, liền quăng kiếm mà vượt tới rồi kỳ lân thú sau lưng, mà kỳ lân thú thân hình khổng lồ, cho nên tự niên hoa ngồi trên đi sau. Liền lập tức có thể nhìn đến huyền cơ lâu bên kia tình huống. Huyền cơ lâu sắc thật cháy, hơn nữa hỏa thế phi thường đại, nhưng Niên Hoa lại nhìn kỹ, lại phát hiện trọng điểm cũng không phải cái này. Có người ở đấu pháp. Niên Hoa làm kỳ lân thú đi xuống mà đi, phát hiện đấu pháp người là trưởng môn ngọc hư chân nhân, mặc hư chân nhân đám người, mà hồng hoàng tống hồng, tống tử trì trợt thì tại bên ngoài bảo hộ, bọn họ mục tiêu đều là tần thủ. Lúc này niên hoa chính xem đến nhập thần, cho nên đương nàng bả vai bị vô vô sau, liền lập tức bị dọa đến, bất quá cũng may người đến là mộ dung cảnh. Di sư tỷ ngươi như thế nào tiến vào? Ngươi không thể ở chỗ này. Nơi này đã xảy ra cái gì sự? Niên hoa mặc kệ mộ dung cảnh theo như lời, chỉ lập tức hỏi. Việc này, việc này thật sự là niên hoa xem mộ dung cảnh bộ dáng hình như có chút khó có thể mở miệng cảm giác. Chính là Tân thù việc làm. Nay Tân thù thế nhưng cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người đấu pháp, cũng định là bởi vì nàng lấy yêu thai thân phận làm cái dị sự. Mộ rung cảnh gật đầu, nay yêu thai lấy yêu thuật sử dụng dịch cơ phong một người sư huynh đi trộm song ngư hoàn khấu ngọc bội, vốn dĩ liền phải thực hiện được, chỉ là này dịch cơ phong sư huynh không biết vì sao, lại đột nhiên phát cùng, sau đó nảy huyền cơ lâu liền cháy. Nhiên hoa như mày, kia hiện tại tình huống như thế nào? Niên hoa thấy tần thủ pháp thuật lại là không ngừng thượng một cái bậc thang, bất quá nếu nàng là sử dụng yêu thuật, như vậy niên hoa cho rằng này hết thể lực lượng cũng là nơi phát ra với nàng yêu thai thân phận. Mộ dung cảnh buồn muốn nói lời nói, nhưng xem tần thù thế nhưng ở sự yêu thuật sau, đem thẩm ám cấp đả thương cũng chuẩn bị muốn chạy trốn lúc đi, mộ dung cảnh đã là lập tức cầm kiếm mà đi. Niên hoa thấy thế cũng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng khống chế kỳ lân thú cũng đồng thời sử dụng băng huyền tiễn, đi. Băng huyền tiễn cùng mặt khác 10 khí giống nhau, đều có thể bằng tự thân mà cảm ứng được yêu khí nơi, cho nên nó thực mau liền đuổi theo tần thù, nhưng nguyên tưởng rằng dựa vào kỳ lân thú cùng băng huyền tiễn công kích, có thể ngăn lại tần thù, nhưng tần thù tuy là bị thương, còn là trốn ra dịch cơ phong. Phong tỏa kết giới Trường môn Ngọc Hư chân Nhân tự giác xem thường này yêu thai, liền truyền âm với các đóng giữ phong môn đệ tử. Lập tức đem kết giới phong tỏa Ngăn cản tần thủ chạy ra giao hoa sơn Hà tâm lại cẩn thận nhìn mắt này Tóc bạc nữ tử Xác định chính mình là không có gặp qua Nhưng nàng bên cạnh tuổi trẻ nữ tử Hắn lại cảm giác giống như đã từng quen biết Ngươi Ngươi không phải cái kia hà tâm bật thốt lên Liền thầm nghĩ ra này tuổi trẻ nữ tử Còn không phải là phía trước Ở trên núi gặp nạn nữ tử sao Đến nỗi sau lại hắn cứu nàng Mà ở hắn hôn mê phía trước Nàng lại ngược lại cứu hắn, hà tầm là thực sự có chút hỗn loạn. Ngươi một ngoại môn đệ tử ở chỗ này làm cái gì? Trong đó một người linh dược phong nữ đệ tử căn bản không cho cơ hội làm hà tầm tiếp tục nói xong, nàng nhân sợ tựa hà tầm như vậy ngoại môn đệ tử sẽ chậm chế tóc bạc nữ tử hai người, toại lập tức nổi giận nói. Hà tầm vội vàng mà tưởng giải thích, nhưng nhất thời lại không biết như thế nào nói lên. Này linh dược phong nữ đệ tử thấy bãi, liền không để ý tới hà tầm. Chỉ hướng tóc bạc nữ tử bồi gương mặt tươi cười nói, tiền bối, ta linh dược phong mai phong chủ cho mời. Tóc bạc nữ tử vốn là muốn đi lập tức đi gặp trưởng môn ngọc hư chân nhân, nhưng nếu là linh dược phong mai lào ông tương mời, như vậy nàng đi đi thì đã sao? Húng chi lần này nàng tiến đến lấy thuốc, này dược vẫn là ra ở mai lào ông tay. Dẫn đường đi. Tiền bối thỉnh lưu lại một người linh dược phong nữ đệ tử tiếp tục đóng giữ phong môn. Mà một khắc danh nữ đệ tử tắc dẫn tóc bạc nữ tử hai người đi gặp Mai Lào ông. Hà tầm thấy này tuổi trẻ nữ tử rõ ràng ở đi phía trước lại nhìn hắn một cái, chỉ là ánh mắt kia lại rất lạnh lùng, theo sau liền thu hồi tầm mắt, chỉ để lại bóng dáng cho hắn. Liên ở hà tầm còn ở siêu tầm chính mình trong đầu ký ức, ý đồ nhớ tới này nữ tử rốt cuộc là ai khi, kia vài tên áo xám đệ tử nguyên là vẫn luôn ngồi sổm dược điền gian, nhìn lén hắn bên này tình huống bởi vì bọn họ biết nơi đó có đóng giữ phong môn nội môn đệ tử gác, tự nhiên sẽ không ngốc đến quang minh chính đại mà đi xem, cho nên bọn họ ngồi sổn, cũng hướng hà tầm vây tay. Hà tầm xem là bọn họ, liền chỉ phải lại đi qua. Người đây là đi được cái gì vận may a, vừa mới nàng kia chính là kia tiên tử đi. Nguyên tưởng rằng chỉ có thể đi giao hoa cùng chủ điện mới có thể nhìn đến người, ai ngờ lại có thể ở chỗ này nhìn đến này bóng dáng, tuy chỉ là bóng dáng, Nhưng bọn họ cũng đã là thực thỏa mãn. Hà Tấm hậu chi hậu giác, có chút chất pháp nói, ngươi là nói. Nàng chính là vị kia tiên tử. Ngươi cái ngốc tử, đúng vậy, chính là nàng. Như thế nào, có phải hay không tương đương Mỹ Diễm? Kỳ thật lấy Mỹ Diễm hai chữ tới hình dung tiên môn tu đạo nữ tử, tất nhiên là không thích đáng, nhưng áo xám các đệ tử tất nhiên là không cái này ý thức, tọa lòng yêu cái đẹp đã là biểu lộ không bỏ sót. Ân Hà tầm cũng không biết là không nên gật đầu, nhân hắn lúc ấy chỉ chú ý tới đối phương nếu liền tự hành bài trừ linh dược phong kết giới, cho nên tâm tư tất nhiên là không ở thờ mỹ thượng, cũng liền không hảo phán đoán rốt cuộc có đẹp hay không. Nay vài tên áo xám đệ tử đương nhiên sẽ không vừa lòng Hà tầm trả lời, bọn họ cho nhau nhìn mắt, liền âm thầm lắc đầu, nghĩ liền này ru mục đầu, chỉ sợ cũng là không nảy xấu đẹp chi phân đi. Như vậy, ngươi vẫn là đi hỏi một chút Mai Phong chủ đi. Hà tầm vội xua tay, theo sau hắn chỉ chỉ phong môn chỗ, hai vị sư tỷ đã về, ta là đi không được. Hú hồ sợ là hiện tại Mai Lào ông đang ở ân cần mà tiếp đại vị kia tiên tử, cho nên hắn hiện tại đi, không phải chính mình tìm mang sao. Người cầm cái này qua đi, liền nói. Nói là nghĩ tới chồng chọn phương pháp Mai Lào ông tuy rằng tính tình kỳ quái, nhưng lại thích nghiên cứu, đặc biệt là đối với dược thảo gieo chồng, cho nên này đó áo xám các đệ tử cho rằng. Nếu này đây cái này lý do đi tìm hắn, hắn hẳn là hội kiến. Hà tâm biết này đó áo xám các đệ tử nếu là nhìn không tới nàng kia, liền sẽ vẫn luôn cuốn lấy hắn. Tại cũng chỉ đến bất đắc di gật đầu, hắn tiếp nhận này dự thảo, đi ở đằng trước, mà sau đi theo chính là đầy mặt trình thực hiện được chi sắc vài tên áo xám đệ tử. Lại là người lúc đó đóng giữ phong môn sai sự xem như cái mi kém, cho nên chỉ cần không phạm sai, này đứng ở phong môn trước, bảo hộ kinh giới Liền liền tính là an toàn vượt qua một ngày, cho nên đương tên này lưu lại đóng giữ phong môn nữ đệ tử vừa thấy lại là Hà Tầm, liền liền lập tức như mày. Hà Tầm sẽ không bồi gương mặt tươi cười, chỉ là tại nội môn đệ tử trước mặt, luôn là sẽ có chút thấp người một đầu cảm giác. Tại hắn thấp giọng nói, vị này sư tỉ, chúng ta vài tên đệ tử nghĩ đến một cái trồng trọt này dược thảo phương pháp, cho nên muốn tìm một chút sư phó. Vị này linh dược phong nữ đệ tử lại cẩn thận đánh giá mắt Hà Tầm. Liền đột nhiên tựa nhận thức người này. Ngươi là kia ngoại môn đệ tử, Têu Hà Tầm. Hà Tầm tên từng bị trưởng môn Ngọc Hư chân nhân nhắc tới, hơn nữa mai lão ông cũng khen ngợi hắn, cho nên tất nhiên là có nữ đệ tử chuyên môn đi vây xem hắn. Hà Tầm hãy còn gật đầu, con thỉnh sư tỷ dẫn ta thông hành. Nguyên lai thật đúng là hắn, tuy am hiểu gieo chồng thảo dự đi, nhưng chung Quy vẫn là cái ngoại môn đệ tử, cũng liền tất nhiên là không có gì tiền đồ đang nói Này linh dược phong nữ đệ tử nghĩ như vậy bãi, liền phất phất tay, ngươi đi đi. Đa Tạ Sư tỷ. Nhưng Hà tầm đi vào phong môn sau, Nguyên Bản đi theo hắn phía sau, chuẩn bị cùng nhập vài tên áo xám đệ tử lại bị linh dược phong nữ đệ tử ngăn lại, các ngươi mấy người không được tiến vào. Sư tỷ, chúng ta là cùng gì sư đệ cùng nhau, Tiệp Phương Pháp cũng là đại gia cùng nhau tưởng này áo xám đệ tử cũng là cần nao xoay chuyển mau, chạy nhanh bịa chuyện một câu. Y đổ giấu giếm được nữ đệ tử. Nhưng này linh dược phong nữ đệ tử cối đầu cười, dương mắt sau liền tựa hết thảy đều hiểu rõ với tâm, là sao? Vậy ngươi đảo cùng ta nói nói này dược thảo như thế nào gieo chồng? Ta. Ngươi cho rằng ta hảo lừa gạt sao? Còn không chạy nhanh trở về. Nữ đệ tử trừng lớn hai mắt nói. Nhưng này đó áo xám đệ tử cũng không hết hy vọng, mà trong đó một người nói, sư tỉ đã hỏi chúng ta. Lại như thế nào không hỏi hắn? Hắn là tưởng, dù sao bọn họ nếu là không được đi vào nói, như vậy hợp với Hà tầm ở bên trong, mọi người đều không cần đi vào hảo. Hắn? Hắn ra sao tìm? Ngươi lại là ai? Hà tầm tên liền trưởng môn ngọc hư chân nhân đều biết, cho nên tên này linh dược phong đệ tử tất nhiên là nói ý tứ này. nay Hà tầm đi vào linh dược phong, lại thấy nguyên bản muốn đi người bị ngăn ở phong môn ở ngoài. Nhưng hắn hiện tại lại khó mà nói không đi, chỉ vì này linh dược phong nữ đệ tử lại là nhìn hắn, cho nên hắn cảm giác cưới lên lưng cọc khó leo xuống, chỉ phải đi trước đi linh dược phong chủ điện lại nói. Đi đến chủ điện trước, hà tầm qua lại nhẹ nhàng mà dạo bước, hắn kỳ thật là tưởng liền như thế háo thời gian, bởi vì rốt cuộc phải đi về dược điện, nhất định phải đi qua quá phong môn, cho nên hắn là sợ thời gian quá đoạn, sẽ bị kia linh dược phong nữ đệ tử hoài nghi. bên ngoài là ai Mai Láo là ông làm những cái đó canh giữ ở chủ điện ngoại nội môn đệ tử rời đi, gần nhất là bởi vì bên trong có khách nhân, mà hắn không nghĩ bọn họ theo như lời nói bị những người khác nghe được, thứ hai là hắn tự tin với chính mình thính lực, này có người bên ngoài, đó là vừa nghe liền biết. Hà Tâm thầm nghĩ không xong, sớm biết Mai lão ông như vậy đều có thể nghe được, kia hắn không bằng ngồi sổn phong môn cách đó không xa liền hào sao. Cho nên lúc này hắn chỉ phải căng ra đầu đi vào chủ điện. Đệ tử Hà Tầm, gặp qua sư phó. Là ngươi a, có cái gì sự chờ lát nữa lại nói a, đi ra ngoài đi. Mai lão ông thấy ra sao tìm, liền chỉ tùy ý nói câu, khiến cho hắn rời đi. Nhưng tóc bạc nữ tử lại ở Hà Tầm lui ra trước nói, Mai phong chủ, kia dược sở yêu cầu dược thảo chính là tên này đệ tử sở loại. Mai lão ông đã nghe được tóc bạc nữ tử nhắc tới Hà Tầm, liền chỉ phải làm hắn lưu lại, tiến lên đây. Nguyên Hoa lại lần nữa không chế kỳ lân thú, vốn định đuổi sát tần thù, nhưng lúc này trưởng môn Ngọc Hư chân nhân ngự kiếm tiến lên, nàng thấy thế liền có chút do dự, rốt cuộc nếu là tống tử chỉ không chế kỳ lân thú, nhưng thật ra không có gì, nhân này tư là Mạc Hư chân nhân nội môn đệ tử, thả lại chăn nuôi kỳ lân thú, cho nên nàng chỉ thấp giọng nói câu: "Trưởng môn." Nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân lúc này chỉ một lòng nghĩ tuyệt đối muốn ngăn cản tần thù ra giao Hoa Sơn. Cho nên chỉ hơi sau khi gật đầu, liền xoay người hướng mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ phân phó nói mấy câu, cũng tiếp theo ngự kiếm mà đi. Bạch thư tuy không xem như giao hoa cung người, nhưng nhân cẩm các đang ở giao hoa sơn, tất nhiên là không thể đứng ngoài cuộc. A đệ, ngươi liền đi theo ngươi sư huynh đi, ta muốn cùng thẩm phong chủ đi ngự thú phong nhìn xem. Nếu là tần thú bị các phong kết giới sờ trở, cũng liền sẽ tự lựa chọn một chỗ địa phương dấu kín, mà hiện giờ bốn phong chung. Ngự thú phong phong chủ thẩm am thực lực so với còn lại tam phong muốn ngược chút, cho nên bạch thư tự giác muốn đi giúp giúp hắn. Nghiên hoa gật đầu, thấy bạch thư cùng bốn phong phong chủ đều ở phân công nhau hành động sau, liền nghĩ đi cùng tống tử chỉ hội hợp lại nói. Nàng không chế kỳ lân thu rơi xuống đất sau, liền gặp được lâm cử, nhưng lúc này xem ra, lâm cử chính đỡ cánh tay, hẳn là bị thương, lâm cử sư tỉ, ngươi bị thương. Hiện tại như thế nào? Nhiên hoa quan tâm hỏi. Lâm cử vừa mới bị tần thù yêu thuật gây thương tích sau, Tống Hồng liền lập tức đem này hộ ở sau người. Cho nên nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tỏ vẻ, ta không có việc gì. Mà Tống Hồng đối diện vừa mới tần thù sở dùng ra yêu thuật vì sao như thế lợi hại tỏ vẻ nghi hoặc, như thế nào này yêu thai lại là có như vậy đại lực lượng. Lại là dựa vào trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ cập cẩm các các chủ bạch thư lực lượng cũng không được chế phục với nàng. Thả nàng tuy là bị thương, nhưng lại vẫn là trốn ra dịch cơ phong. Nay khả năng đúng là cùng nàng yêu thai thân phận có quan hệ, nàng sẽ tiên môn pháp thuật, lại có cùng thân đều tới hồ tộc yêu thuật, hơn nữa nhân ở phảm thai dựng dụ. Tất nhiên là hai người cũng không xung đột tần thù yêu thuật tuy không có cố tình đi tu luyện, nhưng nhân yêu thai thể trước, mà khiến cho nàng dùng ra yêu thuật khi không chút nào cố sức, nàng đối trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người không chút nào nương tay nhưng lại duy độc đối tống tử trì không đành lòng xuống tay, mà. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tần thù thương vẫn là tống tử trì ban tạo. Thật đúng là không thể tưởng được này yêu thai thế nhưng sẽ xuất hiện ở chúng ta giao hoa cung tống hồng nói thầm câu, nhưng thấy huyền cơ lâu lửa lớn còn tại thiêu, liền cũng nghĩ chạy nhanh đi giúp đỡ hồng hoàng chỉ huy phát hỏa, tử cầm, a đệ. Ngươi liền giúp ta chăm sóc một chút lâm cử đi. Hắn cùng lâm cử nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Liền dấn thân vào với chỉ huy các phong các đệ tử phát hỏa giữa. niên hoa tuy biết hiện tại không nên là hâm mộ Tống Hồng cùng lâm cử chi gian cảm tình lại là trở nên như thế tốt thời điểm. Nhưng nàng cố ý liếc mắt Tống Tử Trì, nhưng đối phương lại mặt mày bất động, chỉ nhìn phương xa. Sư Minh, chúng ta kế tiếp muốn này tư là ở tự hỏi sao. Nhưng niên hoa vẫn muốn đánh gây hắn. Nàng ở Linh Dược Phong. Tống Tử Trì đột nhiên được cái như vậy kết luận. Rồi sau đó liền ngự kiếm dựng lên, niên hoa tuy có chút tưởng không rõ, nhưng cũng nghĩ lập tức khống chế kỳ lân thú đổi kịp, nhưng lại nghĩ đến bên cạnh còn có lâm cử, liền chỉ phải xoay người hỏi một chút lâm cử ý tứ. Nhưng lâm cử đạm nhiên cười, dì sư muội mau đi đi, hồng sư huynh ở chỗ này, ta tự nhiên cũng muốn ở chỗ này. Nàng rứt lời, liền sờ sờ bụng. Niên hoa không chú ý cái này sờ bụng chi tiết chỉ cũng không yên tâm hỏi câu, lâm cử sư tỉ. Ngươi một người thật sự có thể sao? Hiện giờ này tần thù không biết bóng dáng, mà nếu là nàng phản hồi tới muốn trộm xong ngư hoàn khấu ngọc bội đâu, thả nơi này các phong đệ tử lại tất cả đều bận rộn dập tắt lửa, tự nhiên không rảnh bận tâm với nàng. Ngươi đi đi, ta không sao. Lâm Cử lại nói. Niên hoa thấy này huyền cơ lâu tựa hồ hỏa thế thu nhỏ, liền cho rằng này Tống Hồng cũng ứng có thể thực mau trở lại. Tội nói, kêu Lâm Cử sư tỉ. Ngươi cần phải cẩn thận một chút ta. Thấy lâm cử gật đầu, niên hoa mới khống chế khởi kỳ lân thú, tính toán nhanh chóng đuổi kịp Tống Tử Trì. Kỳ lân thú tốc độ đương nhiên không phải ngự kiếm có thể so, cho nên niên hoa thực mau liền ở linh dược phong chủ điện tìm được rồi Tống Tử Trì, nhưng hắn vì sao tới chỗ này đâu. Sư minh ngươi niên hoa vừa định hỏi Tống Tử Trì lời nói, nhưng vừa thấy này đầy đất trai lọ vại bình đầy đất, liền kinh ngạc nói, nơi này xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ là tần thù đã tới nơi này? Tông tử chi tiếp tục quan sát bốn phía, mà nghiên hoa cũng thực mau bị một fan thanh em hấp dẫn nguyên là mới vừa trở lại nhà mình linh dược phong phong chủ Mai Lào Ông, hắn vừa thấy trong nhà lại là trở nên như thế, đương nhiên sẽ vẻ mặt không dám tin tưởng. Này, đây là... Ta dược thảo A, ta thuốc viên A. Mai phong chủ, này lung nguyệt trưởng môn ở tại nơi nào? Huệ lâu trưởng môn lung nguyệt nhân muốn dưỡng thương. Cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân liền đem nàng an bài ở tại linh dược phong chủ điện, nhân kể từ đó, mai láo ông cũng hảo gần đây chiếu cố nàng. Nhưng mai lão ông lúc này biểu tình, đúng như đã chết cha mẹ, hắn nếu không phải đỡ bản niên hoa thật đúng là cho rằng hắn dây tiếp theo liền cũng có thể nằm liệt ngồi ở mà. Sư Minh, chúng ta vẫn là bản thân vào đi thôi. Cho nên niên hoa cho rằng vẫn là chính mình vào xem muốn mau chút. Vì thế Tống Tử chỉ cùng Niên Hoa vòng qua Mai Lào Ông, tiến vào đến chủ điện nội trong phòng. Nàng ở tiến vào đến trong đó một gian trong phòng, thấy được trên mặt đất có vết máu, nhưng lại vẫn là không phát hiện Lung Nguyệt thân ảnh. Chẳng lẽ tần thù thật tới nơi này, còn mang đi Lung Nguyệt trưởng môn? Niên Hoa nghĩ nghĩ, lại tựa đống nhiên nghĩ đến một cái khó lường sự. Sư Minh, trưởng môn có phải hay không đem hồn thư trả lại cấp Lung Nguyệt trưởng môn? Nhiên hoa tuy vẫn luôn ở tu luyện băng huyền tiễn, nhưng cũng không phải toàn phong bế thức tu luyện, cho nên này thẩm ra thu hồi tụ phương đỉnh. Nhiên hoa cũng là biết đến, cho nên nếu là trưởng môn ngọc hư chân nhân vào lúc này đem hồn thư trả lại cấp lung nguyệt, tự cũng là rất có khả năng. Tông tử trí nhân đoán được này tần thù có lẽ là sử cái điệu hổ ly sơn chi kế, mà nàng chân chính mục đích kỳ thật là hồn thư, cho nên hắn mới tiến đến linh dược phong chủ điện xem xét, nhưng hiện tại xem ra. Vẫn là đến chậm một bước. Thấy thông tử chi tựa ở cam chịu niên hoa liền lẩm bẩm ngữ nói, không xong, này tần thù mục đích có lẽ không phải cặp kia cá hoàn khấu ngọc bội, mà là này hồn thư a Tuy nói trộm mười khí, trộm cái nào không phải trộm, nhưng hồn thư tựa hồ giá trị càng cao. Bởi vì tần thù nhất định phải làm tốt khả năng sẽ bị giao hoa cung phát hiện chuẩn bị, cho nên này đã muốn đánh cuộc nói, tự nhiên đến đánh cuộc cái đại. Này yêu thai rất có thể đã đảo hướng ma giáo, ma giáo hiện giờ chính ra tăng cướp đoạt 10 khí, mà ở hồn thư có lẽ còn có thể biết chút còn lại 10 khí rơi xuống. Tông tử chỉ lấy đầu ngón tay sờ sờ này trên mặt đất vết máu, thấy này vết máu vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, cũng liền kết luận tần thù vẫn chưa chạy xa. Đi phong môn nhìn xem, niên hoa gật đầu đáp ứng, mà đi ra khỏi phòng khi, lại thấy mai là ông trừng lớn hai mắt ngốc nhìn trong phòng này hết thảy, hắn có chút âm dung mà nói này, này. Lúc Nguyệt trưởng môn không thấy bóng dáng, ta chờ đi các phong môn nhìn xem, còn thỉnh mai phong chủ tiến đến bẩm báo trưởng môn. Tống tử chỉ không thấy mai lào ông liếc mắt một cái, hãy còn nói sau, liền cùng niên hoa ra linh dược phong chủ điện. Mà ở tống tử chỉ cùng niên hoa đi trước đi trước gần nhất linh dược phong phong môn đi xem xét tình huống khi, liền phát hiện có đại khái mấy trăm chỉ hồ yêu chính ý đồ bài trừ nơi này kết giới. Nhiên hoa thấy đóng tại linh dược phong phong môn hai gã nội môn nữ đệ tử đã hợp lực dùng pháp thuật tới ra cố kết giới, nhưng xem các nàng cố hết sức bộ dáng, tựa muốn mau ngăn cản không được này mấy trăm chỉ hộ yêu thế công. Tống tử chi thấy thế, cũng lập tức tiến lên sử dụng pháp thuật tới ra cố kết giới, đồng thời nói, đem việc này truyền âm với Hồng Hoang Sư Huynh cùng Hồng Sư Huynh. Cũng không biết mặt khác phong môn như thế nào, tống tử chi là sợ không chỉ là nơi này có hộ yêu. Liền khác phong môn cũng có, mà các phong phong chủ đương đến đi trước xem xét chính mình phong môn, cho nên tống tử chỉ ngược lại là làm niên hoa đi truyền âm cấp hồng hoang cùng tống hồng lại nói. niên hoa gật đầu đồng thời, đã là lập tức truyền âm với hồng hoang cùng tống hồng, nhưng đãi nàng lại quay đầu lại thời điểm, hiện trong đó một người đóng giữ linh dược phong phong môn nữ đệ tử đã là thương ngã xuống đất. Chuyện như thế nào? niên hoa không thấy được có hồ yêu thành công phá tan kết giới. Cho nên cũng liền không biết tên này linh dược phong nữ đệ tử là như thế nào bị thương. Nhưng nàng quản không được cái này, chỉ vì xem này kết giới đã bị hồ yêu nhóm cấp đâm cho xuất hiện vết rách. Vì thế nàng chạy nhanh đi thay thế tên này bị thương nữ đệ tử vị trí, bắt đầu thi pháp củng cố này kết giới. Lúc này tống tử chỉ đột nhiên hô to một câu tiểu tâm sau, ở niên hoa đều còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đem nàng phát gục trên mặt đất. Đại Niên Hoa Tử Tống Tử Trì trong lòng ngực dương mắc ghi, một khắc danh Linh Dược Phong nữ đệ tử cũng cùng vừa mới tên kia nữ đệ tử giống nhau, bị thương ngã xuống đất. Này! Niên Hoa đánh giá Linh Dược Phong bốn phía, lại hiện tại một thân cây sau chính cất giấu một người giao hoa cung đệ tử, hắn người mặc bạch gì hẳn là nội môn đệ tử không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là hắn? Tống Tử Trì thầm nghĩ này hai gã Linh Dược Phong nữ đệ tử sở dĩ bị thương tác định là người này việc làm. Liền hướng thứ nhất huy trưởng tên kêu đệ tử liền bị đánh bại trên mặt đất. Lúc này Tống Hồng Chính dẫn theo mộ dung cảnh chờ đệ tử tiên đến, mà vừa mới kêu một màn, cũng vừa lúc bị hắn xem ở trong mắt, hắn nhìn mắt trên mặt đất kia nội môn đệ tử, này không phải kia dịch cơ phong văn sư huynh sao. Tử cầm, nơi này sinh cái gì sự? Những cái đó ý đồ phá tan linh dược phong kết giới hồ yêu nhóm, hắn đương nhiên đã là biết đến. Nhưng này dịch cơ phong đệ tử vì sao sẽ bị Tống Tử chỉ gây thương tích đâu? Còn có này hai gã linh dược phong nữ đệ tử lại là chuyện như thế nào? Ta tưởng đây cũng là kia yêu thai việc làm. Tống Tử Trì liếc mắt trên mặt đất dịch cơ phong đệ tử nói. Tống Hồng cùng mộ dung cảnh ở huyền cơ lâu khi đã thấy được tên kia phóng hỏa dịch cơ phong đệ tử bộ giáng. Nhưng niên hoa lại không biết cho nên nàng không giống hai người bọn họ vừa nghe liền hiểu rõ với tâm. nàng là muốn hỏi tới Nhưng nàng cũng biết lúc này cũng không phải hỏi chuyện thời điểm, toại liền ở xem xét này hai gã linh dược phong nữ đệ tử thương thế sau liền nói, các nàng chỉ là bị thương, cũng không lo ngại. Này yêu thai thế nhưng lấy đỉnh lo phương pháp tới khống chế này đó các sư huynh, thật đúng là đáng giận đến cực điểm. Mộ dung cảnh xem này hai gã linh dược phong nữ đệ tử lại là bị dịch cơ phong đệ tử gây thương tích, mà tên này dịch cơ phong đệ tử cũng thực hiện nhiên là vì tần thù sở khống. Cũng liền cảm thấy cực độ phấn nộ. niên hoa vừa nghe đến đỉnh lò hai chữ, mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tần thù tìm nam đệ tử làm nàng đỉnh lò, lại là vì đến khống chế bọn họ sao. Mà Tống Hồng tự giác liền như thế ra cố kết giới cũng định không phải lâu giải phương pháp, tội cùng Tống Tử chỉ nói, ta mang vải tên sư đệ đi ra ngoài, ngươi liền tại đây thủ đi. Tống Hồng đây là muốn ra kết giới, đi trực tiếp thu phục này đó hồ yêu. Tống tử chi tất nhiên là minh bạch tống hồng ý tứ, liền ân một tiếng. Bất quá nói đến muốn đi thu phục này đó hồ yêu, nghiên hoa cho rằng nàng hôn đấu bố là có thể phái thượng trọng dụng chàng, nàng xác thật là tưởng đi theo tống hồng đám người cùng đi, nhưng lúc này ra cố kết giới cũng tương đương quan trọng, cũng cũng chỉ đến như tống tử chi giống nhau ở chỗ này trước thủ. Nghiên hoa như thế nghĩ thời điểm, giờ phút này ở kết giới ngoại, tống hồng đám người chính diện đối với này số bạch chỉ hồ yêu. Mà đến nơi này hồ yêu, phần lớn tu vi không cao, không có thể tu luyện thành hình người, tất nhiên là bất kha một kích, nhưng Tống Hồng đám người lấy thu phục là chủ, cũng liền cũng không có giết chúng nó. Theo càng ngày càng nhiều hồ yêu bị thu phục, nghiên hoa bên này kết giới cũng đã là không hề nguy hiểm, mà Tống Tử Trì lại bỗng nhiên thu hồi ra cố kết giới pháp thuật, ngược lại vào lúc này đánh chúng một con hồ yêu. Như thế nào lại có một con lọt lưới chi hồ? Niên hoa nhìn mắt kia nằm trên mặt đất hồ yêu, buồn cảm thấy liền cùng giống nhau hồ yêu vô dị, nhưng lại nhiều xem một cái, lại hiện này hồ yêu còn không phải là cái kia á huyền sao. Sư minh từ từ, đây là kia chỉ hồ yêu. Niên hoa cho rằng tống tử chỉ cũng nên nhận ra tới, nhưng người sau sắc thật đã nhận ra, chỉ là lúc này này hồ yêu á huyền đối hắn mà nói, cũng chỉ là những cái đó muốn phá tan linh dược phong kết giới mấy trăm chỉ hồ yêu giữa một con thôi. Cho nên không có gì đặc biệt, này hồ yêu á huyển nếu là không có bị niên hoa kêu đình, cũng tất nhiên là chỉ có bị thu phục kết cục. Nhưng niên hoa tự giác cùng hồ yêu á huyển quen biết một hồi, hơn nữa nàng đã cứu nàng, còn cố ý tới nói cho nàng, tần thù chính là yêu thai tin tức, cho nên niên hoa tất nhiên là không thể đem nàng làm như giống nhau hồ yêu tới đối đãi Nhưng hôm nay này hồ tộc tới giao hoa cùng, cũng định là cùng tần thù có quan hệ cho nên giao hoa cung hiện tại chính là cùng hồ tộc đứng ở mặt đối lập, cho nên nghiên hoa lấy một loại thương lượng ngự khi nói, sư minh, này hồ yêu ta sẽ lấy hôn đấu bố thu phục nếu là trưởng môn hỏi, ta sẽ nếu đem hồ yêu A huyển giao cho tống hồng chờ đệ tử trong tay, như vậy bọn họ khẳng định sẽ đem này giao từ trưởng môn ngọc hư chân nhân sự trí, cho nên nghiên hoa là lo lắng cái này, mới tưởng đem hồ yêu A huyển cấp dừng ở chính mình trong tay. Nhưng Tống Tử Trì lại ngắt lời nói, không thể, này đó hồ yêu muốn phá tan kết giới, này mục đích tất nhiên là vì tới cứu yêu thai. Nghiên hoa bị Tống Tử Trì nói cấp đổ đến không nói chuyện nhưng bác, mà Tống Hồng đám người lúc này ở linh dược phong kết giới ngoại, cơ hồ đã là đem sở hữu hồ yêu đều thu phủ, toại liền truyền âm với Tống Tử Trì, làm hắn không cần lại tiếp tục thi pháp ra cố kết giới. Nhưng Tống Tử Trì mới vừa nghe xong Tống Hồng truyền âm sau. Này hồng hoang truyền âm liền lập tức truyền đến. Mà nghiên hoa thấy Tống Tử Trì đúng là đang nghe hồng hoang truyền âm giữa, liền lặng yên đem trên mặt đất hồ yêu A tuyển cấp hãy còn bỏ vào hôn đấu bố nội. Sư Minh chính là hồng hoang sư huynh chỗ đó ra cái gì sự. Nghiên hoa ra vẻ bình thường nói. Kêu yêu thai dấu kín ở ngự thú phong, ngự thú phong kết giới ngoại cũng có hồ yêu tụ tập, thả nơi đó linh thú. Cư nhiên lại bắt đầu trở nên quần táo Tống Tử Trì rất lời. Lập tức đi trước đối kia hai gã bị thương linh dược phong nữ đệ tử thi triển bảo hộ thuật sau, liền truyền âm với Tống Hồng, cùng hắn thuyết minh ngự thú phong bên kia tình huống, liền chuẩn bị khống chế kỷ lân thú hướng dịch cơ phong mà đi. Đi lên. Niên Hoa thấy Tống tử chỉ muốn khống chế kỳ lân thú, vốn là tưởng chính mình ngự kiếm đi hảo, nhưng xem hắn hướng nàng vừa tay, Niên Hoa cũng liền tùy theo cưới lên kỳ lân thú sau lưng. Mà lúc này ngự thú phong Thầm am đúng là nhân một cái đại ý mà thiếu chút nữa bị chính mình dưới tòa linh thú hỏa phượng hoàng cấp đạp lên dưới chân, còn hảo có bạch thư thi pháp cứu hắn. đa tạ bạch các chủ, thẩm am ý đồ thi triển huyết minh lấy một lần nữa không chế hỏa phượng hoàng, nhưng lại bị tần thú ngăn trở. Bạch thư thấy thế, liền cảm thấy như thế đi xuống không thể, thầm phong chủ, này yêu thai có yêu thuật hộ thể, hơn nữa nàng thao tác thuật cũng không dễ dàng đối phó, xem ra còn cần các phong phong chủ hợp lượt bát. Thầm am cũng đồng ý bạch thư theo như lời, liền lập tức truyền âm với trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mặt khác tam phong phong chủ, làm cho bọn họ chạy tới ngự thú phong. Nay tần thù cũng coi như thông minh, thế nhưng lựa chọn từ ngự thú phong trốn đi. Mà nơi này linh thú hiển nhiên là nàng không tồi giúp đỡ, cho nên coi chúng nó làm tấm mộc, ra hoa cung mọi người liền chắc chắn cô kỵ cái này, do đó không dám đối nàng bốn phía sử dụng pháp thuật. Trưởng môn ngọc hư chân nhân nghe tin mà đến. Hắn ở xem xét ra hoa cung chủ điện chung quanh cũng không tần thù tung tích ghi, vừa lúc thu được thẩm am truyền âm, mà linh dược phong mai lão ông bên kia tình huống hắn đã là biết đến, cho nên có thể thấy được này tần thù nhân này yêu thai thân phận, tổng cũng không có khả năng vì bọn họ sử dụng, cho nên đem này bắt là hàng đầu chi tuyển. Hoa hư sư đệ có thể dùng cặp kia cá hoàn khấu ngọc bội, đi trước thử xem có không khống chế này đó linh thú. Trường môn ngọc hư chân nhân đối bên cạnh dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân nói, mà 10 khí chi nhất song ngư hoàn khấu ngọc bội đang ở hoa hư chân nhân trong tay. Hoa hư chân nhân gật đầu, hắn tự giác song ngư hoàn khấu ngọc bội nhưng không chế nhậm một linh thú, đặc biệt là như hỏa phượng hoàng như vậy trung dài đến cao dài linh thú, nếu này đây huyết minh đi khống chế, cũng nhất định so không được song ngư hoàn khấu ngọc bội muốn hảo, chỉ là hắn không phải này 10 khí chủ nhân. Cũng liền không biết này không chế hiệu quả sẽ như thế nào. Bên kia, tần thù cầm trong tay hồn thư, nàng lấy linh thú nhóm làm yểm hộ, mà ở nơi đây khích, nàng thừa cơ lập tức lật xem hồn thư, ta hỏi 10 khí rơi xuống. Hồn thư nhận chủ, thả tần thù hiện giờ yêu khí pha đùng, tự không thể so ngày xưa còn có tu hành tiền môn pháp thuật khi còn có người tu đạo hơi thở, cho nên hồn thư hiển nhiên cũng không mua trướng, không hề phản ánh đồng thời. Thế nhưng đến cuối cùng còn không được làm này mở ra. Tần thu gặp qua này Lung Nguyệt sử dụng quá hồn thư, hơn nữa nàng tự giác cùng Lung Nguyệt sử dụng khi giống nhau, nhưng này hồn thư vì sao một chút phản ứng cũng không. Này hồn thư chính là như vậy dùng. Còn hảo nàng lưu có một tay, đem Lung Nguyệt cũng mang ở bên người, đó là vì lúc này mà dùng. Lung Nguyệt vốn là ở linh dược phong mai lào ông trị liệu hạ, dần dần khôi phục nguyên khí, tuy rằng còn không được tùy ý sử dụng pháp thuật nhưng đứng dậy hành tẩu lại là không thành vấn đề, nhưng lúc này nàng lại bị tần thù cấp trói lại đôi tay cùng hai chân, cho nên nàng chạy thoát không được, nhưng cũng tự sẽ không tần thù hỏi cái gì, nàng liền muốn đúng sự thật trả lời, mà nàng cũng cố ý kéo dài, liền nói, hồn thư quý vì mời khí, chỉ có thể là tiên môn người nhưng dùng, ngươi là yêu. Tục, lại như thế nào dùng đến? Hảo, vậy ngươi tới. Tần thù cười nhạo hạ, Liền đem Lung Nguyệt cấp kéo đến hồn thư trước. Ngươi đem ta lời nói mới rồi lặp lại một lần, bằng không ta giết ngươi. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập lệ khí. Ta tất nhiên là có thể hỏi hồn thư, nhưng nó một khi cảm ứng được có yêu khí, liền rất có thể sẽ không đúng sự thật phụng cáo Lung Nguyệt cố ý cường điệu. Tần thu nật mắt Lung Nguyệt, Lung Nguyệt trưởng môn, tâm tư của ngươi ta tất nhiên là minh bạch, không phải tưởng kéo dài thời gian, làm cho bọn họ cứu ngươi sao. Lúc này tần thù vẫn là rất tin những cái đó hồ yêu có thể thuận lợi nhếu loạn toàn bộ giao hoa cung, liền cho rằng Lung Nguyệt suy nghĩ tất sẽ không thành công. Có thể làm được một tiên môn chi chủ, hơn nữa vẫn là danh nữ tử, này Lung Nguyệt cũng tất nhiên là không đơn giản, thêm chi tần thù nếu không có yêu thai thân phận, nàng cũng tất nhiên là không đối phó được Lung Nguyệt, nhưng lúc này tần thù có hồn thư nơi tay, mà Lung Nguyệt tưởng đem hồn thư đoạt lại, cũng nhất định phải châm trước mà đáp. Cô nương vì sao không nghĩ chính mình đâu, ngươi cho rằng thật sự có thể cầm hồn thư chạy ra giao hoa cung. Lung Nguyệt đã nghe được bên ngoài có trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với các phong phong chủ thanh âm ở, cho nên trong lòng nhiều chút nắm chắc. Nay tựa hồ chọc chúng tần thù chỗ đau, nàng cầm kiếm tới gần Lung Nguyệt, có chút nghiến răng nghiến lời nói, ta tần thù không cần ngươi lo lắng. Hồ tộc cùng ma giáo đều khai ra không tồi điều kiện, cho nên bọn họ yêu cầu nàng tất nhiên là sẽ nghĩ mọi cách mang nàng rời đi giao hoa cung. thân Thu tần thù đột nhiên ngưng thần, bởi vì nàng phát hiện có người ở gọi nàng tên. Nhưng nàng cũng không có mở ra thân thức, như thế nào lại có thể cho người tùy ý truyền âm cho nàng, mà có thể làm được cái này, nàng tự giác hẳn là một người pháp lực cao cứng, giả Ai này không phải hồ tộc trưởng lão cũng không phải trúc thử tinh hoặc là ưng nạp điệm. Nhưng này đem thanh âm vẫn không có hay xương tên ra, chỉ tiếp tục nói. Ngươi còn không mau chút cầm hồn thư ra Giao Hoa Cung Ngươi cũng biết ngươi yêu thai thân phận đã bại lộ Nếu không có bổn quân hộ ngươi Ngươi hôm nay liền muốn táng thân với Giao Hoa Cung Thần thù chưa bao giờ có cùng ma quân khuynh thành chính diện đối thoại quá Nhưng này phó thần bí mà trầm thấp thanh âm Thần thù cho rằng rất có thể đó là ma quân khuynh thành Bởi vì nàng cùng chúc thử tinh tiếp xúc khi liền biết Cái này trộn hồn thư hành động đó là ma quân khuynh thành kế hoạch Nhưng nàng vì để ngừa vắm nhất Tỉ như ma quân khuynh thành chỉ là muốn nàng trong tay hồn thư, mà mặc kệ nàng chết xuống đâu, bởi vậy nàng đáp ứng rồi hắn, cũng đồng thời đáp ứng rồi hồ tộc trưởng lão. Ma quân, ta đã đem hồn thư bắt được tay, bất quá tạm thời còn không biết này sử dụng phương pháp, nhưng Lung Nguyệt hiện giờ cũng ở trong tay ta, còn thỉnh ma quân trợ ta giúp một tay. Hiện tại cái này tình huống đối Lung Nguyệt tới nói tựa hồ càng vì có lợi, cho nên Lung Nguyệt định không chịu đem chân chính có hiệu hồn thư sử dụng phương pháp nói cho nàng. Nhưng nếu là đem nàng bắt được ma giáo nơi quỷ cốc trong vực sâu, cũng sẽ không sợ nàng đến lúc đó sẽ không nói. Lung Nguyệt, ngươi là muốn bổn quân đem nàng cũng mang ra giao hoa cung. Ma quân khuynh thành hỏi, ma tần thù ngay sau đó gật đầu. Bên tia Lung Nguyệt tuy nghe không được ma quân khuynh thành thanh âm, nhưng từ tần thù lời nói chung, liền cũng có thể đoán được nàng định là cùng ma giáo ở liên hệ, ma hồn thư ở tần thù trong tay. Lung Nguyệt thấy nàng giờ phút này ở phân tâm. Liền tưởng lập tức qua đi đoạt chi. Tần thù đích sắc vào lúc này sơ với phòng bị, cho nên tự nhiên lường trước không đến hồn thư không ngờ lại bị Lung Nguyệt cấp đoạt lại. Cho nên tần thù rốt cuộc bất chấp cùng ma quân khuynh thành đối thoại, liền thi pháp hướng Lung Nguyệt đánh tới. Hồn thư. Lung Nguyệt thuận lợi mà đem hồn thư cấp đoạt sau khi trở về, liền lập thi triển hồn thư, đãi hồn thư mở ra sau, tia thư trung quang mang chói mắt lập tức đem tần thù hai mắt cấp đâm vào không mở ra được. Tần Thù Ngươi chẳng lẽ đã quên mẫu thân ngươi sao? Lung Nguyệt lúc này thanh âm, ở tần thù xem ra, giống như muốn đem nàng cả người mang tiến này hồn thư giữa. Mà hồn thư, là nàng phàm nhân mẫu thân tần phu nhân ở nàng hài đồng thời điểm y nàng ăn cơm, bồi nàng tập viết. Thẳng đến cuối cùng nàng mẫu thân nằm ở trên giường, thần sắc có bệnh gầy ốm hình ảnh. Tần thù tức khắc rơi lệ đầy mặt, than nhẹ một câu nói, mẫu thân. Lung Nguyệt thấy tần thù như thế. Liền cho rằng nàng còn chưa bị yêu khí sở hoàn toàn an mòn, nàng vẫn còn có phàm giới thân tình. Liền đúng lúc nói, ngươi mẫu thân là phàm nhân, mà ngươi là nàng 10 tháng ngoài thai sở sinh, cho nên ngươi không được hướng yêu tộc chi đổ mà đi à. Tân thủ, ngươi là yêu thai. kia phàm nhân chỉ là ngươi sinh ra vật dẫn, ngươi lại có cái gì đáng giá lưu luyến đâu. Còn có, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ sao? Nói cho ta, ngươi không nghĩ sao? Ma quân khuynh thành cảm nhận được hồn thư lực lượng, lập tức can thiệp tiến bào, mà lung nguyện căn bản ngăn cản không được hắn. Ta tưởng, ta tưởng, a Nhiên hoa cùng tống tử chỉ không chế kỳ lân thú tới ngự thú phong khi, liền đầu tiên nhìn đến chính là tụ lại mà đến hắc khí sông lên giữa không trung. Hồ tộc trưởng lão cũng tùy các tộc nhân đi vào ngự thú phong kết giới ngoại, tuy còn không được phá tan kết giới, nhưng nhìn đến tần thù như vậy sau khi biến thân bộ ráng cũng là cùng với dư tộc nhân giống nhau kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, bởi vì hồ tộc chúng tối cao tu vi đương thuộc kiểu vĩ hồ, mà tần thù có thể nói vẫn chưa cố tình tu hành yêu thuật, nhưng lại bằng vào yêu thai thân phận mà đạt tới kiểu vĩ hồ mới có tu vi. Hồ tộc trưởng lao khiếp sợ qua đi đó là đại hỷ, mà mặt khác hồ yêu thấy vậy cũng tất nhiên là giống nhau, chỉ vì tần thù chính là hồ tộc, nói cách khác, như vậy tần thù tuyệt đối có thể làm cả hồ tộc lực lượng tăng nhiều. Những cái đó vốn là bị tần thù làm yểm hộ linh thù nhóm, sôi nổi bị tần thù biến thân khi lực lượng gây thương tích, cũng liền tự không cần phải nói là ở tần thù bên cạnh Luân Nguyệt, tuy rằng nàng có hồn thư nơi tay, nhưng vốn là vết thương, cũ chưa lành, hiện lại thêm tân thương trong người, cho nên đã là thế xỉu trên mặt đất. Tần thù biến thân vì kiểu vĩ hồ sau trừ bỏ hai mắt đỏ bừng ở ngoài, kỳ thật vẫn chưa ý thức được chính mình đã biến thành hồ yêu nguyên hình. Cho nên đương nàng nhìn về phía chung quanh bị nàng lực lượng gây thương tích linh thú cùng Lung Nguyệt, lại đem tầm mắt chuyển tới chính mình trên người khi, nàng hiển nhiên là nhất thời còn không được tiếp thu chính mình cái dạng này, chỉ hãy còn lẩm bẩm nữ nói, ta thật là, thật là hồ yêu. Người đương nhiên là hồ yêu. Tấm tắc, yêu thai chính là yêu thai, thế nhưng không cần như thế nào tu luyện, đã đạt tới tối cao tu vi ma quân khuynh thành tấm tắc ra tiếng nói. Mà trưởng môn Ngọc Hư chân nhân nhìn đến này hết thảy, liền hét lớn một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tế khởi phong yêu đàn. Niên Hoa vừa nghe, liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nghe này Ngọc Hư chân nhân ý tứ, lại là muốn hợp giao hoa cùng toàn bộ nội môn đệ tử chi lực, tới tế khởi phong yêu đàn, mà nếu là như thế, này phong yêu đàn nhất định yêu cầu đại hình trận pháp phụ trợ. Niên Hoa tự giác Ngọc Hư chân nhân có này hành động Thoạt nhìn là muốn khuynh giao hoa cùng chi lực tới đem tần thú bắt trụ. Là. Các phong nội môn đệ tử không nhất định phải tề tụ ở ngự thú phong mới có thể tế khởi phong yêu đàn. Mà này phong yêu đàn lợi hại chỗ. Đúng là nó lây bốn phong phong môn vì cứ điểm. Quay chung quanh trung tâm giao hoa cung chủ điện. Lấy này hình thành một cái hình chữ nhật phong yêu đàn. Mà các phong đệ tử kết thành trận pháp cũng chính nhưng quay chung quanh này phong yêu đàn tiến hành. A đệ. Tống Tử Chi cùng Niên Hoa ở ngự thú phong cái này điểm, cho nên muốn cùng Tống Hồng đám người liên thủ thi pháp, nhưng Niên Hoa hiển nhiên còn không quen thuộc này phong yêu đàn, cho dù nàng ở phía trước thi chiến quá, nhưng phía trước phong yêu đàn định là không được cùng lúc này so sánh với, này đại hình phong yêu đàn so với bình thường phong yêu đàn, càng cần nữa tế đàn giả đồng tâm hiệp lực, thả còn không được phân tâm, mà nếu là có người phân tâm nói, tắc sẽ làm cho này phong yêu đàn hỏng. Thả con rất có thể sẽ thương cập đến tế đàn giả chi tánh mạng. Cho nên tống tử chỉ là làm niên hoa chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, mà niên hoa cũng tự biết việc này lợi hại, liền cũng bắt đầu thi triển pháp thuật. Không đến một lát, này toàn bộ giao hoa trên núi không liền hình thành một cái dùng mắt thường liền có thể nhìn đến hình chữ nhật đồ đằng, mà đồ đằng hiện hình, tắt cho thấy phong yêu đàn đã thành, thả trận pháp đã lập Trường môn, phong yêu đàn đã thành. Tống Hồng bẩm báo với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân nói. Trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân tiếp theo trục tự lớn tiếng nói, Tần Thù, ta niệm ngươi từng là giao hoa cung đệ tử, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đã thương cập vô tội tánh mạng, thả không biết hối cải cho nên hôm nay, chính là bắt ngươi là lúc. Tần Thù nàng nhìn mắt Tống Tử Trì sau, liền không hề mở mịt nàng rỗi trưởng này phía sau 9 cái đuôi làm này cuốn lấy lung nguyệt toàn bộ thân thể. Ta tính cái gì giao hoa cung đệ tử, ta như thế nỗ lực tu hành, lại vẫn là làm hắn nhìn không thấy ta tần thù là càng nói thanh âm càng lớn, cho đến cuối cùng nghẹn ngào nói, là các ngươi bức ta, là các ngươi đem ta đẩy đến vực sâu. Nàng rứt lời, liền đem lung nguyệt cấp nhắc tới giữa không chung. Giao hoa cung các đệ tử nhìn bị nàng quân lấy, cho nên sắc mặt càng ngày càng tái nhuật lung nguyệt, cũng cũng không dám có điều động tác, chỉ phải đều đề phòng. Làm tần đã từng sư phó, Linh dược phong phong chủ Mai Lào ông vẫn là không thể tin được hắn ái đồ sẽ biến thành cái dạng này, mà đương hắn biết nàng là yêu thai khi. Sắc thật nghĩ tới coi như hắn trước nay không thu qua cái này đệ tử, nhưng liền ở hắn cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân khắc khẩu qua đi, này tần thù thế nhưng đi vào trước mặt hắn, hơn nữa lời nói gian đều ở giữa gìn hắn, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới nguyên lai này đó đều là tần thù kỹ xảo mà thôi, mà nàng vẫn luôn ở lợi. Dũng hắn Thu nhi, người quá làm vi sư thất vọng rồi mai lào ông thở dài mà lắc đầu sau, liền tình nguyện nhắm mắt không xem, trưởng môn, này không phải ta linh dược phong đệ tử, nàng là yêu thai, chúng ta vẫn là mau mau đem nàng bắt đi. Trưởng môn ngọc hư chân nhân gật đầu, đem nàng bắt lấy. Liên ở hắn ra lệnh một tiếng, nay ở vào các phong cứ điểm giao hoa cung nội môn đệ tử nhóm liền đồng thời dùng ra pháp thuật tới sử dụng phong yêu đàn. Tần thù thấy trên đỉnh đầu hình chữ nhật đồ đang chậm dài hướng nàng tới gần, mà nàng nhân lần đầu tiên biến trở về hồ yêu nguyên hình, cũng liền không hiểu như thế nào thi triển yêu thuật, thả nàng cũng không biết nên như thế nào biến trở về hình người, liền chỉ phải cầu cứu với ma quân khuynh thành, ma quân, ngươi muốn cứu ta, cứu ta a Nàng hô, ma quân khuynh thành thấy tần thù làm yêu thai thân phận, thả tu vi có thể trực tiếp đạt tới hồ tộc tối cao kiểu vĩ hồ tu vi, Cho nên tự cho là nàng là tương đương có giá trị lợi dụng, liền muốn ra tay đem nàng mang ra giao hoa cung, nhưng hắn đúng là muốn thi pháp ngăn cản phong yêu đàn từng bước hướng tần thù tới gần khi, này ngự thú phong kết giới thế nhưng bị phá. Sở hữu nội môn đệ tử đều ở vì tế khởi đại hình phong yêu đàn mà ra một phần lực, cho nên này các phong kết giới tự nhiên là vào lúc này nhất bạc nhược, tuy rằng có phong môn kết giới nhưng tạm thời giao từ ngoại môn đệ tử phụ trách, Nhưng là ngoại môn đệ tử rốt cuộc liền pháp thuật đều rất ít tu luyện, tất nhiên là cũng không thể như nội môn đệ tử có thể bảo hộ đến kết giới bất trí bị trăm hồ sở phá. Sư phó, là kết giới bị phá. Tông tử chỉ làm kỳ lân thú hay còn đi xem xét ngự thú phong kết giới tình huống, mà kỳ lân thú mang về tới tin tức đó là một chúng ngoại môn đệ tử bị thương, mà trăm hồ đã là tiến vào đến ngự thú phong nội. nay kết giới bị phá, linh thú nhóm lại quầng táo không ngừng. Trường môn, ta cho rằng muốn đem một phong đệ tử rút khỏi trận pháp, đi trước đối phó này đó hồ yêu. Hiện tại không phải rút khỏi thời điểm, kêu đọa tiên cũng tại đây trường môn Ngọc Hư chân nhân liền ở như vậy trong ngáy mắt, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, hơn nữa tuyệt phi là yêu tộc hoặc là ma giáo đồ sở hữu như vậy đáp án miêu tả sinh động, chỉ có thể là ma quân khuynh thành tới. Ma quân khuynh thành thiên trú phong phong chủ mạc hư chân nhân buồn muốn kiến nghị trưởng môn ngọc hư chân nhân trước làm cho bọn họ thiên chú phong đệ tử đi xử lý những cái đó linh thú cùng hồ yêu, nhưng hiển nhiên nếu là có ma quân khuynh thành tại đây, như vậy bọn họ một hai phải hợp mọi người lực lượng mới có thể đối phó được hắn. Ma ma quân khuynh thành thấy này có hồ yêu tới, liền cười nhạo thanh, thầm nghĩ nguyên lai này tần thù còn đánh đến một tay hảo bản tính, người hồ tộc trưởng tới còn cần buồn quân cứu ngươi đi ra ngoài sao. Hồ tộc trưởng lão lại như thế nào có thể cùng ma quân khuynh thành so sánh với, cho nên tần thù nói, không không, ta sẽ đem hồn thư giao cho ngươi, thỉnh cứu ta đi ra ngoài. Ma quân khuynh thành là xem ở tần thù còn có giá trị lợi dụng phân thượng, mới huy tay háo mà mở ra ống trúc, ngật mắt nàng nói, còn không tiến bảo. Tần thù thấy là như thế chi tiểu nhân ống trúc, liền do dự nói, này như thế nào đi vào. Mà quân khuynh thành ở tần thù do dự là lúc, đã tùy tay thiết trí một cái bảo hộ kết giới, cũng mặc cho trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người như thế nào sử dụng pháp thuật phá chi, cũng chỉ là làm này xuất hiện vết rách, mà vẫn chưa chân chính đem toàn bộ kết giới đánh bại. Này yêu thai xem ra chỉ là thay đổi yêu thân mà thôi, nhưng lại một chút không biết nên như thế nào vận dụng hồ tộc yêu thuật. Mà quân khuynh thành thầm nghĩ, cũng không biết như vậy nàng có không vì hắn sử dụng, Nhưng nếu là hồ tộc cũng muốn nàng, như vậy nàng đảo hướng ma giáo. Nhưng thật ra đối hắn có lợi, toại ma quân khuynh thành chỉ phải thân thủ thi pháp, đem tần thu hút vào ống trúc nội. Mà niên hoa xem không tốt, này tần thủ phải bị ma quân khuynh thành mang đi, liền tưởng sử dụng băng huyền tiễn. Nhưng tưởng tượng đến lúc này mọi người chính thi pháp khởi động phong yêu đàn, liền lại chỉ phải không cam lòng mà thu tay lại. Lúc này, chân trời như thủy triều vọt tới một đám hắc y hề nhân. Những người này đều lấy mũ trắng chi, cho nên niên hoa tự giác định là kêu ma giáo ma giáo đổ tới. Ma quân lưng huynh giáp phiêu mạn chụp đảo tương oách rong súc giả liêu lộc tủng bế bích ngoan cật ngột lẫm cửa sổ quạ diệp sấn đu dạ nì nồng loại tanh loát thiến du nghiêu giận hố nồng loại tiểu. Ma quân khuyên thành tới giao hoa cung mục đích tất nhiên là vì cướp lấy 10 khí, nhưng bên ngoài thượng lại là vì tiếp ứng tần thủ. Hảo, hiện tại cũng nên là lúc. Ma quân ý tứ là... Còn lại mười khí cũng chúc thử tinh hai mắt sáng lên hỏi. Ma quân khuynh thành thấy kết giới ngoại người mặc bạch đi dìa một chúng giao hoa cung đệ tử, chỉ sâu kín mà nói, không ở lúc này, càng đại khi nào. Chúc thử tinh minh bạch yêu thai cùng hồn thư đã ở ma quân khuynh thành trên tay, cho nên hiện tại tình thế chính là đối ma giáo một mảnh rất tốt, cho nên lúc này xác thật là cái cướp lấy 10 khí chi cơ. Thình ma quân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đem 10 khí toàn bộ mang về. Ma quân khuynh thành gật đầu, thấy này kết giới ở giao hoa cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cập 4 phong phong chủ hòa bạch thư hợp lực hạ, cuối cùng là bị pha khi, hắn hướng nghiên hoa cái kia phương hướng nhìn mắt, thấy nàng cũng ở ra sức thi triển phong yêu đàn. Mười khí nhận chủ, nhớ rõ đêm này chủ nhân cũng mang về chúc thử tinh đã qua hành động, cho nên ma quân khuynh thành là hướng ưng đương tạo. Ưng bộ thông du hạo khổn phản hội ba giác. Đến nỗi trưởng môn ngọc hư chân nhân. Hán thấy vậy khi ma quân khuynh thành ở một chúng ma giáo đồ hiểm hộ hạ lại là phải rời khỏi ngự thu phong, liền hiệu lệnh sở hữu giao hoa cung nội môn đệ tử thi pháp, đem hình chữ nhật phong yêu đàn xoay cái góc độ, mặt hướng ma quân khuynh thành kia chỗ. Nhưng ma quân khuynh thành căn bản không đem cái này để vào mắt, chỉ nói câu phá pháp, những cái đó ma giáo đồ nhóm liền hay còn triển khai một cái trận pháp. Tống hồng hướng lâm cử hô to một tiếng, né tránh. Lâm cử lúc này cũng cùng đại gia hợp lực thi pháp nhưng Tống Hồng thấy ma giáo đồ động tác dường như ở tổ kiến một cái đại hình trận pháp mà cái này trận pháp từ bước đầu xem ra xác thật là lực lượng khổng lồ bởi vậy Tống Hồng là sợ lấy Lâm cử hiện tại thân thể điều kiện là ngăn cản không được trận pháp này nhưng nếu là hiện tại rời khỏi nói này phong yêu đàn lực lượng liền muốn giảm bớt cho nên Lâm cử không nghĩ bởi vì chính mình mà liên lụy đại gia Toạ cử tuyệt nói không được ra không đi. người đối phương trận pháp đã thành, này trận pháp đều không phải là không thể phá, mà bằng chúng ta chúng đệ tử lực lượng, cũng chưa chắc không thể thắng. Lâm Cử đi trước đã tọa Hồng hoang biết Lâm Cử thân thể, liền thông cảm nàng, làm này ngồi xuống, bởi vì kể từ đó, liền tính đối phương trận pháp công tới, Lâm Cử cũng có thể bị bọn họ bảo hộ. Tới sao niên hoa thấy vậy khi xương đen nổi lên bốn phía đã dần dần ở ngự thú phong tràn ngập mở ra. Lúc này Tống Tử Trì đột nhiên đẹo lại nàng bà vai, trầm giọng nói, đã tọa niên hoa không biết lâm cử đã có thai, chỉ cho rằng đại gia là xem nàng bị thương, cho nên muốn bảo hộ nàng, nhưng nàng tự giác lấy điểm sự cũng không, liền lắc đầu nói, ta không cần, huống hồ ta có băng huyền tiễn nơi tay, ta có thể. Nhưng Tống Tử Trì chính là không dung niên hoa cự tuyệt, ngồi xuống, hắn ánh mắt sắc bén, làm niên hoa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhân nàng sắc thật bị dọa tới rồi. Mà nói đến băng huyền tiễn, ma quân khuynh thành trong tay cũng có thúc linh. Mà lúc này, này thúc linh cũng phát huy tác dụng, nó nhân có thể hấp thụ bất luận cái gì pháp khí lực lượng, do đó khiến cho lực lượng của chính mình tăng nhiều, cho nên ma quân khuynh thành ở thúc linh cùng ma giáo đồ đột phá hạ, đã thuận lợi từ phong yêu đàn mà ra. Nhưng phong yêu đàn ngoại còn có trận pháp, cho nên ma quân khuynh thành thực tế còn chưa rời đi giao hoa sơn. Trường môn ngọc hư chân nhân nhìn ra này ma giáo đồ nhóm sở bày ra trận pháp này đây công là chủ, cho nên nó phòng thủ cũng không tính nghiêm mật, bởi vậy nó khuyết điểm hẳn là, nếu là một đợt công kích xuống dưới, này phong yêu đàn còn ở nói, như vậy phong yêu đàn cuối cùng hơn nửa trận pháp, liền có thể lấy thủ phản công. Nhưng này ma giáo đồ trận pháp thế công tần suất rất cao, này một đợt tiếp một đợt, cho dù này đây mọi người chi lực mà xây nên phong yêu đàn, sợ cũng sắp ngăn cản không được. Nhiên hoa cho dù là ngồi dưới đất, nhưng nhân này ma giáo đổ trận pháp thật sự là lợi hại, cho nên trải qua này liên tục mấy sóng tiến công sau. Nhiên hoa cũng đã là bị chút ngoại thường mà nàng nhìn mắt lâm cử, phát hiện nàng cũng cùng nàng giống nhau. Ma giáo đổ sao ma giáo buồn không tập trận pháp, nhưng từ ma quân khuynh thành đi vào ma giáo sau, này tập trận pháp liền đã tựa chuyện thường ngày, nhưng Tống Tử chỉ cho rằng luân trận pháp, tiên môn trận pháp mới là chính đạo can nguyên. Tòa đã bắt đầu dẫn đầu thi pháp tiến công. Ta cũng nhìn thật lâu, không phải ma giáo đồ sao Tống Hồng một bên củng cố phong yêu đàn, một bên tại chỗ thi triển pháp thuật. Tuy rằng hắn cùng Tống Tử chỉ như vậy xác thật sẽ làm cho phong yêu đàn không xong, nhưng hiện tại không chỉ là ma giáo đồ, liền ưng thỏa giáp phiêu thương mịch tứ nhất tiết vận thả nuốt khiển hư mạo đổi cố đến thứ. Ma giáo đồ nhóm sở thi trận pháp cũng là chú ý hợp tác lực lượng, cho nên một người bị thương, mọi người tâm trí bị nhiễu cũng liền đồng dạng sẽ khiến cho trận pháp không ổn định. Đây là cái gì thanh âm? Như nước chảy trầm rãi lại khi thì chảy xiết, nhưng đột nhiên, tựa quần quận không ngừng lực lượng hướng ma giáo đổ trận pháp công tới. Đây là âm sát. niên hoa ở trong lòng cầu nguyện, hi vọng thật là âm sát thì tốt rồi. Các ngươi này đó yêu nghiện. Không có khống chế hoa lệ thiên mã mà đến, trọng âm đảo đảo chủ thạch liễu cùng thạch dục cha con nhưng thật ra vào lúc này quần áo nhẹ ra trận. Thả thạch dục trong tay âm sát tựa hồ trở nên càng vì lợi hại, cũng đã đưa xử này đó ma giáo đồ nhóm sở tổ trận pháp được đến bị thương nặng. Ma quân, là âm sát trúc thử tinh khẩn trương truyền âm nói. Bất chính hảo sao? Ma quân khinh thành xả cười nói, chỉ vì ma giáo đồ cùng yêu tộc đã là binh phân mấy lộ, cho nên kia thẩm ra tụ phương đỉnh đã tới tay. Như vậy hiện tại hồn thư cũng ở trên tay hắn lại chờ này âm sát cùng băng huyền tiễn cũng tới tay. Này đã xuất hiện 10 khí liền liền tập tề. Cần phải cướp đoạt âm sát há là một việc dễ dàng, thả âm sát hiện tại lực lượng thoạt nhìn là càng vi lợi hại, cho nên cho dù là tu vi cao yêu tộc hoặc ma giáo đồ, cũng đều khó có thể tiếp cận thạch dục. Bởi vì thạch dục cấp nô lực hiện, niên hoa cùng giao hoa cung mọi người sở tế ra phong yêu đàn cuối cùng là tạm thời ổn định. Ngược lại, ma giáo đồ trận pháp nhân đã chịu âm sát mãnh liệt công kích, mà lộ ra mắt trợn. Này mắt trận có thể hiện ra, cũng liền ý nghĩa này trận pháp thực mau có thể bị bài trừ. Giao hoa cung chúng đệ tử thấy thế, liền đều có tin tưởng, toại tiếp tục đồng tâm hiệp lực thi pháp, nhưng đồng thời, bọn họ cũng ở kỳ quái. Này ma giáo đồ nhóm bổn vì chính là tần thù cùng trên tay nàng hồn thư, nhưng tới rồi lúc này còn không nuôi lại, không phải là có mặt khác mục đích đi. Dì sư muội lâm cử nhân cùng nghiên hoa giống nhau đều là ở đà tọa Cho nên ở tầm mắt trong phạm vi có thể thấy rõ này trúc thử tinh thế nhưng độn địa mà đến, vậy nàng hô to một tiếng, chỉ vì nhắc nhở Niên Hoa, nàng trên eo hôn đấu bố đang bị trúc thử tinh ăn cắp. Niên Hoa tuy phản ứng cũng thực mau mà khi nàng sờ hướng bên hông khi, kia hôn đấu bố đã không còn nữa, ngược lại tới rồi trúc thử tinh trong tay. Niên Hoa lúc này mới ý thức được, này kết giới chỉ với trên mặt đất hữu dụng, này ngầm lại là phòng không được. Phải chúc thử tinh mới nhưng đi vào niên hoa bên cạnh, tiến tới ăn cắp hôn đấu bố. Niên hoa chỉ đổ thừa chính mình quá mức đại ý, nàng hẳn là có thể nghĩ đến. Này lâm cử sẽ trộm hồn thư, hẳn là bị ma giáo lợi dụng, cho nên này ma giáo đã muốn mời khí. Như vậy trên tay nàng băng huyền tiễn cũng tất nhiên là bọn họ mơ ước phạm vi. Đáng chết chúc thử tinh dám trộm ta băng huyền tiễn. Niên hoa ngay sau đó muốn đi truy kia chúc thử tinh, nhưng nàng lại muốn bận tâm này phong yêu đàn nhưng không biết nếu nàng rời khỏi sau, sẽ khiến cho cái gì hậu quả, nhưng nếu không đuổi theo kia trúc thử tình, nàng là sợ băng huyền tiễn như vậy không thấy. Tống tử chi ở thi pháp rất nhiều nật mắt niên hoa, thấy nàng một bộ vội vàng lại mâu thuẫn bộ dáng, liền nhàn nhạt nói, băng huyền tiễn không phải bình thường pháp khí, người đã cùng nó có huyết minh quan hệ, như vậy nó liền không khả năng cùng ngươi mất đi liên hệ. Niên hoa nghe ra tống tử chi lời ngầm, hắn ý tứ là làm nàng đừng truy sao. Nhưng ngắm lại kia tụ phương đỉnh bị ma giáo cấp lấy khi, kia thẩm ra cũng là tìm thật lâu, mà nếu như tống tử trì này cách nói, kia thẩm tiêu cùng tụ phương đỉnh đã có huyết minh quan hệ, như vậy hẳn là thực mau biết này bóng dáng nhưng tới rồi cuối cùng, lại vẫn là nàng cùng tống tử chỉ đi ma giáo cứu thạch dục thời điểm mới phát hiện tụ phương đỉnh. Ta biết có huyết minh quan hệ, chỉ là ta sợ băng huyền tiễn cũng như kia tụ phương đỉnh giống nhau, bị ma giáo thi triển nào đó cấm thuật thế cho nên đến cuối cùng sẽ tìm không thấy. Nhưng Tống Tử Chi lại nói, này băng huyền tiễn bất đồng với tụ phương đỉnh, người trước chính là tiến công hình pháp khí, cho nên cùng tựa tụ phương đỉnh như vậy là phòng thủ hình pháp khí so sánh với, tất nhiên là lực lượng sẽ cường đại nhiều. Nói cách khác, tầm thường yêu tộc tự không phải nó đối thủ. Không phải băng huyền tiễn đối thủ, chẳng lẽ muốn cho nó chính mình chạy thoát. Niên Hoa tin tưởng băng huyền tiễn thực lực, nhưng Trung Quy vẫn là không thể yên tâm. Mà vừa mới mặc hư chân nhân cũng nói muốn đem thiên chú phong đệ tử đều bắt đi xử lý những cái đó linh thú cùng hồ yêu, cho nên Niên Hoa suy đoán, nếu là nàng vào lúc này rời khỏi, ứng cũng không đến mức ảnh hưởng rất lớn. Sư Minh, băng huyền Tiễn tuyệt đối không thể lấy rơi xuống mà rào tay. Ta đi một chút sẽ về. Tông tử chi không được phân tâm, thả lúc này cũng không được rời đi phong yêu đàn cùng trận pháp, tội hắn không được đuổi theo Niên Hoa. Bất quá nghĩ đến kia Trúc Thử Tinh cũng không thể dễ dàng trở ra phong yêu đàn, cho nên hắn tưởng Niên Hoa định có thể đuổi theo Trúc Thử Tinh. Lại nói Niên Hoa ra ngự thú phong sau, thấy Trúc Thử Tinh không hề độ địa, ngược lại là ngê ngang mà cầm hôn đấu bố hướng dịch cơ phong mà đi, Niên Hoa thấy vậy, càng là nghiến răng nghiến lợi, toại khai đủ mã lực, ngự kiếm đuổi theo. Mà Trúc Thử Tinh thấy Niên Hoa quả thực đuổi theo. Liên gọi tới mai phục tại đây ưng bãi bào thước chọc chơi đồ hoàn lấm chơi hàm nhảy thế gạt sung sắt củ lãm kháng đỉnh bị nhảy tiếu tủng bồi đà hiến thắp minh khang gõ mau xâm đồng. Nhưng ưng chắc lâu thiện hình giáp phiêu trịnh đường kê dâm sắp tới Tùng lũ cứu châu chấu tô thuần tang hoàng khẽ khiếp đài quỳ tanh thạc dai khó lung định hoán màu vỏ xuất gánh vận đoạt luyến mi chi vũ thuần dạng trường quỳ xương giáp quẻ biển chuân đạm hình giáp phiêu chú ý chuẩn hy. Kia dược nhân tới ưng phiêu vi lạp lương trộm quái kỷ tiểu giáp phiêu hạt hầu loát duyệt thực trộm tô toan duy tuy. chúc thử tinh liếc mắt ưng lui phố ít gánh lân khấu mô khiểm cố thân xúc mị khuyết ước hạn mạch rù. Hạo khôi quái chùa khung huy dây a Kia trúc thử tinh đi đâu vậy? Niên hoa vừa vào dịch cơ phong nội liền không thấy đến trúc thử tinh thân ảnh. Đúng là đề phòng mà tả hữu nhìn xung quanh khi, đột nhiên cảm thấy mặt sau có một cổ yêu khí, thả cùng với mà đến còn có yêu thuật. Mà này yêu thuật mục đích rõ ràng không phải vì thương tổn nhiên hoa, mà là bó trụ niên hoa mà thôi. Nhiên hoa tuy trên người không có hôn đấu bố cùng băng huyền tiễn, nhưng nhân trở lại thiên chú phong sơn cốc sau kia mấy ngày, lại là nhân gia tăng tu luyện mà có chút hiệu quả, tội nàng kịp thời xoay người tranh nẽ, vừa quay đầu lại liền thấy người tới là ưng. Điều yêu niên hoa cầm phù phong bị, cung âm thầm triệu hoán minh loan điểu tiến đến. Ưng ổn phì ghế khép phiếu tể thân tao hoan giới tức giận e giờ đều tụng vĩ mực ống trịnh du đạp đố diệp giáp cô phát chỉ câu kiển chơi vận dẫn khiển hoảng mới đều tê tiêu diệt phiếu gì tạp du hạo giận hố túi cận ghét so hoàng thả tắm cách trị tháp vận hư mông xé hạo hư mỗi đẩy hội ngẩn uy mị tranh di khẽ tính cách. Ma quân khuynh thành tìm nàng. Niên hoa mẽ mắt nói, chê cười, ta chính là tiên môn người nàng như thế nào khả năng sẽ cùng ma quân khuynh thành cái này đại ma đầu có cái gì giao thoa càng không cần phải nói đi gió lốc điện thấy hắn. Chẳng lẽ hả cô nương không hiếu kỷ, chúng ta ma quân vì sao sẽ tìm cô nương người sao? Ưng đông đương lánh cô thức khảm không ít nháo nãi nào phiếu. Nhiên hoa cảm giác được bốn phía yêu khí đột nhiên tụ tập. Liền thầm nghĩ này ưng mương bị ra trượng Nguyễn Nậc Mưu bốn sái súc nướng đà hướng thổi biếng nhát hà dưa khung năm bạc hồi bạ tốt các hướng thứ thật mạc ai xuẩn từ xâm lạc tường tăng khẽ tụy hoàn đặng gánh tàn bội hân diều khái thang khiêu thoa y y lửng mạc ai thiệm khỉ cầu khiểm thố bạc hôi hoan. Ha cô nương! Không bằng chính ngươi đi hỏi! Không phải càng tốt sao ưng biển kính nham lô thao kiện sở trí hy sôn hấu thẳng lãng trừ hoàn lạc dệ cận nháo nãi nào phiếu dụ quái khuể vũ đề côn bài khả san dán phả du hạo tỷ phân ném sở. Ngưng thủy thuật Niên hoa trong miệng nghiệp quyết, thi triển ngưng thủy thuật sau, trở thành công mà phá tan này trong suốt đại võng, cũng đồng thời đánh bại số chỉ điều yêu. Ưng hạo từ cô hoán tê với phàm mình thọc nhất không cố khiển hư mị tranh lãng quang bỏ thiệm khỉ quải nhàn mi mị rất ôn thứ. Nhiên Hoa đánh giá này, chúc thử tinh định là cùng này ứng đến chơi tụng tí động nghiêu không muội thư huấn kiện. Túc Các nhẫm sát hoàng bị cách đã kiện. Ngải Hạo Hào, hào muội nghiêu không muội kính lung phạt địch trên thất bảo tác tạm hiến ban bảnh. A ưng hiện ngải nồng khẽ hạo đảo hoàn án cay hút huyền nghiêu không muội kính tử xa phạt địch phơi. Làm tốt lắm. Nhiên Hoa đã ở trong lòng nắm nổi lên nắm tay. Nhưng điểm này thương đối ưng này, gánh địch tái hồi phức trang tấn cao tỉnh mộ gương hoang phiếu không cúc. Nghiên hoa thấy thế, đương nhiên đến ra tay tương trợ, nhưng Minh Loan Điểu nho nhỏ lại hướng nàng than nhẹ, giống như ở nói làm nàng chạy nhanh rời đi. Nghiên hoa đầu tiên là quan sát một chút này hai bên đối chiến tình huống, thấy Minh Loan Điểu vợ chồng vẫn ở vào thượng phong, liền lại thi triển nhất chiêu ngưng thủy thuật sau, đánh chạy những cái đó trở ngại nàng điều yêu hậu liền lập tức đi phía trước tiếp tục ngự kiếm mà đi. Lúc này trúc thử tinh chính cho rằng ưng khảm kệ thầm cách nghiếu hạo phán rắc vận nuốt sâm đảo trách đài đạm quang nỏa manh lại kịp nham yết tệ bắt lai thứ. Hơi yết xa hốt bình ngã tanh thấu cấu phan tiệp xuân nhạc ưng hơ lan. Lại là niên hoa đổi tới, trúc thử tinh thầm mắng một câu ưng biên hư mân tiếp đài mật nào xảo tụy chắc hộp sở sáu đài đảng tủng buồn thương tiềm ai sân trí một chúng ra hoa cung bạch y y đệ tử đánh với một tịch hắc y y ma giáo đồ nhóm. Mà linh thú nhóm cùng hồ yêu nhóm theo phong yêu đàn cập hai bên trận pháp không ngừng mở rộng, thế cho nên chúng nó cũng đã chịu ảnh hưởng, mà niên hoa thấy phong yêu đàn đã phát huy này tác dụng, tất nhiên là trong lòng đại hỷ, cho nên nàng một bên sử dụng linh thú tiến lung, một bên nắm chặt ở tìm Trúc Thử Tinh. Trúc Thử Tinh trong tay hôn đầu bố, lúc này lại đột nhiên chấn động lên. Hắn đương nhiên không biết đây là nhân bên trong băng huyền tiễn đã cảm ứng được yêu khí, Thứ này thật đúng là không bất việc hắn lắc lắc này hốn đấu bố sau, lại hay còn tả hữu nhìn xung quanh. Niên hoa nhắm hai mắt, ý đồ lấy này sử dụng huyết minh, lấy này tới tìm kiếm băng huyền tiện nơi vị trí. Mà nàng đột nhiên mở mắt ra, ở đằng kia. Nguyên lai like này chúc thử tinh thế nhưng trốn đến ngự thú phong chủ điện. Nhưng này chúc thử tinh như thế nào sẽ trốn đến như thế rõ ràng địa phương, chẳng lẽ còn chân tướng tin, nguy hiểm nhất đã là an toàn nhất địa phương. Nhưng giờ phút này, Niên Hoa cho rằng thực hiện nhiên này Trúc Thử Tinh đã thông minh phản bị thông minh lầm. Trúc Thử Tinh nghe được có tiếng bước chân hướng hắn tới gần, tuy rằng này tiếng bước chân thực nhẹ, nhưng hắn cho rằng trừ bỏ Niên Hoa liền không có người khác. Hắn vốn là cảm thấy Niên Hoa thực dễ dàng đối phó, nhưng hiện tại xem nàng thế nhưng có thể ở ưng chất lộ luyện bảo gạt huyết vượng bạc hư nhóm tranh tỷ hạo. Nhưng vì cái gì toàn không đi vào đâu. Trúc Thử Tinh thử qua rất nhiều lần. Này kết quả đều giống nhau. Nơi này chính là ngự thú phong địa giới, như thế nào khả năng không được đâu, vừa mới kia kết giới không cũng cản không được hắn sao. Như thế nào, trốn không thoát. Nhiên hoa tiến ngự thú phong chủ điện liền nhìn đến Trúc Thử Tinh ở ý đồ độn địa, có thể thấy được hắn đi không được, liền cũng trêu trọc câu. Trúc Thử Tinh đã không kịp muốn vì gì nơi này hắn lại độn địa không được, chỉ nết miệng cười nói, cô nương tới đây, là tưởng cùng bổn hữu sứ hồi gió lốc điện sao. Niên hoa không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, mau đem băng huyển tiễn giao ra đây, bằng không có ngươi đẹp. Cô nương, ngươi là ma quân hắn lao nhân ra khách quý, cho nên cũng lý nên biết hắn muốn thứ này, ngươi đã muốn đi gió lốc điện, như vậy từ bổn hữu sứ mang về cũng là giống nhau. Ta buồn không muốn sát sinh, nhưng hôm nay, phải liền trách ngươi niên hoa ở hai ngón tay gian kẹp một lá bừa, cũng trong miệng niệm quyết, theo sau hướng trúc thử tinh đầu đi. Chúc thử tinh lập tức tranh né. Nhưng Niên Hoa sở thi khẩu quyết tất nhiên là không bình thường, nó muốn chính là bị công kích đối phương tránh né kia một khắc, cho nên Niên Hoa đánh chúng Trúc Thử Tinh, khiến cho hắn toàn bộ thân mình bị một cái trong suốt dây thường giam cầm lên. Băng huyền tiễn Kia băng huyền tiễn ở Niên Hoa sở gọi lúc sau, liền từ Trúc Thử Tinh trong tay chạy ra, mà tùy theo mà đến, còn có kia hôn đấu bố. Niên Hoa đem băng huyền tiễn cùng hôn đấu bố cầm trong tay sau, liền có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Nhưng nàng vẫn cứ hô nhỏ một tiếng, chỉ vì nàng thiếu chút nữa đã quên ở hôn đấu bố nội còn có hồ yêu á huyền ở. Nàng thoại dối tay từ hôn đấu bố nội móc ra nàng. niên hoa thấy nàng chỉ như phía trước hôn mê, liền cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trúc thử tinh đem vừa mới kêu một màn xem ở trong mắt, rồi sau đó cũng không màng chính mình trên người thương, chỉ thi triển yêu thuật tới truyền âm cấp ma quân khuyên thành, nói cho hắn, kia hồ yêu nhất tộc thật sự rất có thể đã phản bội ma giáo. Nghiên hoa đem hồ yêu A huyển một lần nữa để vào hôn đấu bố sau, tiếp theo lại lấy ra một hồ lô, này hồ lô cùng hôn đấu bố có hiệu quả như nhau chi dùng, chỉ là nó chỉ phải thu yêu tộc mà không phải cái gì đều có thể thu. Trúc thử tinh liều mạng dãy rùa nhưng vẫn là tránh thoát không được này dây thừng, nó đang hối hận không nên trốn vào này đáng chết ngự thú phong chủ điện, hắn hẳn là nhớ lại tới, này giao hoa cùng các phong chủ điện, liền ngầm đều có kết giới, cũng liền không giống ở địa phương khác. Hắn mắt thấy Niên Hoa đem hồ lô nhắm ngay hắn, thả lúc này cũng căn bản chờ không được này hương thuần người khuếch hư tặng Quỳnh đưa Quỳnh thứ. Nhưng Niên Hoa đột nhiên nghe được Minh Loan Điểu thanh âm, vì thế nàng lập tức chạy ra ngự thú phong chủ điện. Nàng thấy Minh Loan điệu không có việc gì, nhưng ở cách đó không xa trên mặt đất nằm lại là thạch dục. Chính là vừa mới thạch dục không phải còn hảo hảo sao. Thôi, Niên Hoa trước mặc kệ kia chúc thử tình nàng ngự kiếm mà đi, phát hiện lại gần xem. Này ma giáo độ trận Pháp đã bị bài trừ, nhưng phong yêu đàn cập bên ngoài trận pháp cũng đã bị vvách bỏ, Tuy không biết nguyên nhân, nhưng lúc này tình huống đã là tiên ma bắt đầu hưu chiến. niên Hoa thấy thạch Liễu sinh đúng là vì bảo hộ này nữ nhi, mà ở thi Pháp công kích những cái đó ma giáo đổ. Nàng tiến lên đi, sử dụng băng Huyến mũi đem ý đồ ở bên mặt công kích thạch Liêu sinh ma giáo đổ cấp đánh bại trên mặt đất. Aệ, âm sát. Ngô Hỷ Nhi không chế Linh thú Naikon, Xem nhất tiếp cận tên kia trộm đi âm sát ma giáo đồ đang ở Niên Hoa phụ cận, liền hướng Niên Hoa là lớn. Niên Hoa lúc này mới chú ý tới này ma giáo đồ trên tay sở cầm thỉnh lình chính là âm sát, liền cũng liên thủ mà khắc Giao Hoa cung đệ tử, tập trung hướng này công kích, mà còn hảo, này âm sát không được vì yêu tộc sử dụng, cho nên Niên Hoa cùng Giao Hoa cung đệ tử không sợ, đã là từng bước ép sát. Nhưng này ma giáo đồ thoạt nhìn tu vi không thấp, Niên Hoa đều dùng ra băng huyền tiễn, Nhưng hắn còn có thể phản thủ vì công Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị thương Mà ngô hỉ nhi không chế linh thú mai con từ không trung lao xuống mà đến Nhưng hiển nhiên nàng mục tiêu không phải công kích này mà giáo đổ Mà là đem trong tay hắn âm sát cướp đoạt trở về Xem ra đã chơi đủ rồi ma quân khuyên thành nhẹ xả khỏe miệng nói Ma quân muốn hay không thủ hạ đi ương thai lời nói Ngài hạo nột giận khảm khảm vận hạnh đường dục qua càng xuyến vân quyên mộ đề Không sao ma quân khuynh thành tựa hồ biết sẽ có này kết quả, nhưng ưng huyễn đắt chúc hoạn dận tưởng tấn tất si thiệm giác thận hạp xa chỉ cậy lui tá thổi túi khôi ti tuy. niên hoa vốn là đại hỷ với ngô hỷ nhi lại là thành công mà từ ma giáo đồ trong tay đoạt lại âm sát, nhưng lúc này này nơi xa đi tới người, như thế nào là? Ma quân khuynh thành là kia ma đầu, đại gia cẩn thận. Tống hồng cũng thấy người đến là ma quân khuynh thành, liền làm mọi người chú ý. Mà quân khuynh thành không hổ là khuynh thành hai chữ, chỉ là giao hoa cùng chúng đệ tử vô luận là gặp qua hắn, vẫn là chưa từng gặp qua hắn, đều biết không thể bị này tà mị bề ngoài sở hoặc, bởi vì bọn họ đều biết, nếu là bị này sở hoặc, liền cùng cấp với rơi xuống vạn trượng vực sâu. Mà nghiên hoa cùng với tiếp xúc không chỉ một lần, ngay sau đó trong đầu tựa chung báo ngày tỉnh, hắn lại là mặt mang ý cười mà đến, này cơ hội nhưng làm nghiên hoa nhận định vì. Hắn này đi vòng vèo trở về định là có điều đồ. Như thế nào đều dừng, không tiếp tục sao. Ma giáo đổ nhóm thấy là ma quân khuynh thành tới, lập tức phân tán đến hắn chung quanh trình bảo hộ tư thái, cho nên ma quân khuynh thành lời này là đối giao hòa cung mọi người nói. Trường môn ngọc hư chân nhân biết rõ này ma quân khuynh thành khó đối phó, liền lệnh tu vi so thấp đệ tử thối lui đến mặt sau. Cho nên lúc này đứng ở phía trước, là trừ hắn ở ngoài, bốn phong một các quản lý tầng. Còn có tựa hồng hoang, tống hồng, tống tử chỉ như vậy thực lực cập tu vi so cường đệ tử. Như thế nào? Không phải là bị bổn quân dọa tới rồi đi. Nhưng như thế nào cho phải à, bổn quân chính là kia không đạt tới mục đích liền không bỏ qua tính tình, mời khí bổn quân là nhất định phải bắt được tay. Ma quân khuynh thành từ trưởng môn ngọc hư chân nhân trên mặt vẫn luôn quét đến niên hoa trên người, niên hoa vì thế nắm chặt trong tay băng huyền tiễn, cũng không sợ cùng hắn nộ mục đối diện. Ma đầu. Ngươi mơ tưởng bắt được mười khí. Tống hồng cầm kiếm đề phòng nói. Không sao, bùn quân chưa từng nghĩ tới các ngươi sẽ hai tay dâng lên. Bất quá, bùn quân nhưng thật ra có thể nhắc nhở chư vị, nếu tưởng giữ được quý phái, vẫn là làm chút thông minh việc đi. Ha ha ha ma quân khuynh thành đống nhiên cười to, thả chỉ là xoay người phất một cái áo đen, liền lệnh chung quanh điện xá bắt đầu sụp đổ, mà hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu khô héo. ngay sau đó, Hắn phía sau yêu tộc được đến mệnh lệnh của hắn, cũng nhanh chóng bắt đầu nhằm phía trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người. Thủ kết giới, kết trận pháp, hộ mười khí. Trưởng môn ngọc hư chân nhân nhận thấy được, nguyên lai phía trước kia một bát ma giáo đồ chỉ là tới tiêu hao mọi người thể lực, mà hiện tại này đó yêu tộc mới xem như tiến công đại quân. Quả nhiên, Giao Hoa cung chúng đệ tử, bao gồm Tống Tử chỉ Tống Hồng đám người đã bắt đầu xuất hiện mệt mỏi. Toại cho dù ở ngay từ đầu đối phó này đó hung mãnh mà đến yêu thọc khi, vẫn là thực nhẹ nhàng, nhưng tới rồi cuối cùng đã là xuất hiện bất đồng trình độ bị thương. Cho nên mặt khác tu vi so thấp đệ tử liền càng không cần phải nói, bọn họ khó có thể hình thành trận pháp, tự nhiên cũng không thể bảo hộ hảo kết giới, cho nên đã trình bị thương ngã xuống đất chi thế. Trường môn sư minh, như vậy đi xuống không phải biện pháp nhà. Mai lão ông mới vừa giết chết một con hổ yêu. Ngay sau đó tới gần trưởng môn ngọc hư chân nhân vội vàng mà nói, hắn là thấy vậy khi các phong đệ tử đều bị thương so nhiều, mà cho dù không có bị thương, cũng đã là mệt mỏi thi pháp, cho nên mới sẽ như thế khẩn trương. Trưởng môn ngọc hư chân nhân há là không biết, nếu tựa vừa mới có thạch dục ở sử dụng âm sắt còn hảo, nhưng lúc này nàng đã bị thương. Mà niên hoa, hắn ngay sau đó nhìn mắt, nghĩ tuy rằng trên tay nàng có băng huyền tiễn, nhưng gần nhất bản thân tu vi cũng không cao. Thứ hai băng huyền tiễn cùng với cùng luyện không bao lâu, cho nên cũng tất nhiên là so không được thạch dục chi với âm sát. Nhưng vô luận như thế nào, nếu muốn giữ được toàn bộ giao hoa cung, có lẽ chỉ phải dùng biện pháp này. trưởng môn ngọc hư chân nhân đột nhiên đối niên hoa nói, á đệ, ngươi lập tức mang theo băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội xuống núi. Trường môn ngọc hư chân nhân muốn từ đại cục xuất phát, tuy muốn giữ được mười khí, nhưng càng muốn giữ được giao hoa cung. Cho nên hắn muốn cho niên hoa ra giao hoa sơn, kể từ đó, đối niên hoa mà nói khả năng càng vì nguy hiểm, nhưng này đã vẫn có thể xem là tạm thời giải vây với giao hoa cung chúng đệ tử phương pháp. Mà cầm trong tay song ngư hoàn khấu ngọc bộ dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân lại cảm thấy không thể, cho dù hắn minh bạch trưởng môn ngọc hư chân nhân như thế làm cũng là vì giao hoa cung, nhưng kể từ đó, niên hoa liền nguy hiểm. Trường môn A đệ ở chỗ này còn có thể đến đại gia bảo hộ, Ngươi nếu là đem nàng đưa ra sơn, kia giới chân núi tình huống chúng ta cũng không biết, nếu là có ma giáo đồ hoặc yêu tộc ở đằng kia mai phủ, đến lúc đó không nói A đệ tánh mạng, chính là trên tay nàng mời khí sợ cũng khó giữ được. Cứu ta trưởng môn ngọc hư chân nhân muốn chính là ở vào lưỡng nan hoàn cảnh, thả bị hoa hư chân nhân như thế một phản đối sau, hắn cũng ngay sau đó ở nghĩ lại này phương pháp có được hay không. Nhưng này bên cạnh lại một giao hoa cung đệ tử bị tập kích ngã xuống đất, thả thoạt nhìn đã gần đến hơi thở thoi thoát, mới tuyệt nhiên nói, á đệ nhất định phải đi. Nhiên hoa hơi hơi há mổm, nhưng nàng biết không có lý do gì cự tuyệt, thoại cung cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật nàng lại làm sao không hiểu, nhưng ở toàn bộ giao hoa cung trước mặt, cá nhân tánh mạng ở trưởng môn ngọc hư chân nhân trước mặt định không tính cái gì, hơn nữa nàng đã không phải tống tử chỉ cần thiết phẩm. Cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân tự nhiên có thể vứt bỏ nàng. Trưởng môn hoa hư chân nhân vẫn là phản đối nói. Kỳ lân thú sẽ hộ ngươi tới linh dược phong hạ, ngươi mau đi đi. Trưởng môn ngọc hư chân nhân triệu hoán kỳ lân thú mà đến, mà vừa lúc niên hoa hôm nay đã không chế quá kỳ lân thú, cho nên hắn tự giác niên hoa đã là đối này quen thuộc bất quá. Năm đó hoa không chế kỳ lân thú chuẩn bị bay ra ngự thú phong khi, tống tử chỉ đuổi lại đây cũng ngăn cản nàng. Hán nhân không biết trưởng môn ngọc hư chân nhân vừa mới an bài, toại ở chất vấn niên hoa, tại đây thời điểm, người muốn đi đâu nhi. Hơn nữa vẫn là không chế kỳ lân thú, kỳ quái chính là, kỳ lân thú nếu vô trưởng môn ngọc hư chân nhân chi lệnh là khó có thể làm người khác sợ kỵ. Sư minh, ta. Trưởng môn làm ta che chở mười khí xuống núi. Niên hoa không đem trưởng môn ngọc hư chân nhân nói toàn bộ thắt ra, chỉ tân trang một chút, liền nói như thế nói. Xuống núi. Vào lúc này, hiện giờ một chúng giao hoa cung đệ tử, có thể nói là bình quân một người liền phải đối thượng mười chỉ trở lên yêu tộc, hơn nữa những cái đó bị thương không thể tái chiến đệ tử, trưởng môn ngọc hư chân nhân như thế nào khả năng sẽ làm niên hoa ra giao hoa sơn, hơn nữa dưới chân núi là cái gì tình huống, cũng là một chút đều không biết, này niên hoa nếu là lúc này xuống núi, không phải là là đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong sao. Niên hoa không muốn nhiều lời Toại vòng qua Tống Tử Trì, trôn đầu tiếp tục khống chế kỳ lân thú. Nhưng Tống Tử Trì cảm thấy không thể làm nàng một người liền như thế xuống núi. Hắn trước truyền âm báo cho Tống Hồng bên này tình huống, rồi sau đó thế nhưng cũng ngồi trên kỳ lân thú, liền ở Niên Hoa phía sau. Hảo, ta liền đưa ngươi xuống núi. Nhưng Niên Hoa biết hắn đây là đang nói nói mát, tại chỉ phải nói ra, Sư Minh, ngươi nghe ta nói, trưởng môn làm ta lúc này xuống núi. Tất nhiên là vì toàn bộ giao hoa cung, ngươi xem hiện tại, chúng ta người đã là bị thương rất nhiều, mà những cái đó yêu tộc lại cuộn cuộn không ngừng. Ta nếu là cầm băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội đi rồi, cũng là vì đem này đó yêu tộc dẫn dắt rời đi. Cứ như vậy, các ngươi không phải có thể đem nơi này yêu tộc cấp nhất cử tiêu diệt. Đây là trưởng môn ý tứ. Nhưng hắn vì sao không nghĩ, nếu là băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội cũng bị đoạt Kêu ma đầu lại chờ còn lại 10 khí hiện thân. Kể từ đó, cho dù bảo vệ giao hoa cung, liền cũng không còn có lực lượng có thể ngăn cản ma giáo. Sư Minh, còn có, ngươi chẳng lẽ là ngốc tử. Bực này cùng với chịu chết, ngươi không biết sao. Tống tử chi thở dài nói, hắn biết trưởng môn ngọc hư chân nhân này cử vì chính là giữ được giao hoa cung, nhưng với hắn mà nói, niên hoa cũng đồng dạng quan trọng. Niên hoa vốn chính là trong lòng người khuất. Nàng ở thế giới này, nào một lần không phải nhân sợ chết mà làm ra lựa chọn, nhưng tới rồi hiện giờ, nàng đều có thể vì cứu giao hoa cung mọi người, mà không màng chính mình. Chính là tống tử trì này tư thế nhưng nói nàng là ngốc tử. Sư Minh, đây là trưởng môn chi mệnh, ngươi chẳng lẽ là đang nói trưởng môn cũng chóng váng. Hảo, kia liền cùng chết đi tống tử trì đột nhiên không chế kỳ lân thú lấy cực nhanh tốc độ hướng linh dược phong mà đi. Linh dược phong buồn cùng phạm giới giáp giới, thả lúc này này kết giới đã là không như vậy Vững chắc, tự nhiên ra hoa trên núi đã phát sinh động tính, những cái đó ở đồng ruộng thượng canh tắc các thôn dân tất nhiên là có thể nhận thấy được một vài. Nhưng bọn họ phần lớn không dám nhiều lời, chỉ vì hiện tại triều đình đúng là khắp nơi bắt giữ tiên môn đệ tử thời điểm, này các gia các hộ đều bị điều tra một lần, có chút địa phương vì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại là đem những cái đó giang hồ thuật sĩ hoặc là muốn đi tập pháp bá tánh đều trảo tiến đại lao cho đủ số. Nhưng các ba tánh không dám nói lời nào, nhưng tổng cũng ngăn không được trong lòng tò mò, thì như giống lúc này, này bị mọi người coi là thần sơn ra hoa sơn lại là từ trên núi lao xuống tới một cái vật thể. Một nông phụ đúng là đứng dậy, lao trên mặt mồ hôi. Mà lúc này, nàng thấy một vật thể chính chiều nàng bên này mà đến, tọa chính híp mắt muốn nhìn thanh chỉ là đái thấy rõ lại là bưng kín miệng. Nàng thấy này chỉ có ở tranh tết thượng mới có động vật trên người, còn ngồi hai người, này chẳng lẽ là, là thần tiên? Thần tiên hạ phạm. Nhiên hoa buồn muốn khuyên can tống tử chỉ nhưng ngắm lại, này tư như thế nào khả năng không biết tiên môn đệ tử nếu là xuống núi đi hướng phạm giới thời điểm, là không được ở Phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật, thúng chi vẫn là giống như bây giờ khống chế một con như thế thấy được kỳ lân thú. Niên hoa giờ phút này thật muốn bụng chán, nhân nàng nhìn về phía phía dưới này đó phàm giới ba cánh, nếu không liền ở kinh hô, nếu không liền ở ngựa đầu mà chỉ chỉ trò trò bộ dáng liền nghĩ hiện tại khuyên tống tử trì tựa hồ quá muộn. Sư Minh, ngươi đây là, ngươi vẫn là phóng ta đi xuống đi, nay đã tới rồi phàm giới Nếu là ở ngày thường, nay đó tiên môn quy củ, tống tử trì tất nhiên sẽ tuần hoàn, nhưng hắn tự giác hiện giờ sự tình đều phát triển đến nước này. Mà phàm giới đã là cuốn vào trong đó, cho nên hắn cho rằng cần gì phải che giấu đâu, bởi vì này về sau tiên ma nhân tam giới tất nhiên sẽ ở trên chiến trường gặp nhau. Nhà ngươi ở đâu? Tống tử chi khống chế kỳ lân thú tầng trời thấp phi hành, đột nhiên hỏi. niên hoa bị hỏi đến một ngốc, bởi vì nàng cho dù là mang theo hai kiện mười khí xuống núi, cũng đoạn không có khả năng sẽ trở về trong nhà, hốn hồ hiện tại tiện nghi cha mẹ đã đến nơi khác. Mà khi đó nàng còn không có tới kịp hỏi rõ ràng Tần Diệp liền muốn đi cứu Tống Hồng đám người, cho nên tất nhiên là không biết. Hiện tại trong nhà đã mất người, nhưng bọn họ hiện tại ở đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Sau lại vài lần viết thư, cũng đều là thác minh loan điểu vợ chồng đi mang tin, cho nên nàng kỳ thật cũng không biết được. Niên hoa đều như thế nói, liền cho rằng Tống Tử chỉ cho dù không trở về Giao Hoa Sơn, cũng ít nhất sẽ quay lại phương hướng. Nhưng hắn lại vẫn là hướng Hà Gia Thôn phương hướng mà đi. Là nơi này sao? Tống Hồng vì điều tra cổ trùng nơi phát ra việc mà đi quá Hà Gia Thôn, cho nên tất nhiên là biết Hà Gia Thôn cụ thể vị trí, bởi vậy Tống Hồng cùng Tống Tử Trí liên hệ tin tức, người sau cũng sẽ biết, chỉ là cụ thể cái nào nhà ở. Hắn lại muốn hỏi Niên Hoa. Niên Hoa thấy Hà Gia Thôn tuy nói bị quân đội mạnh mẽ chương dụng làm đóng quân nơi, nhưng lúc này lại không thấy được quan binh tại đây tuần tra. Nàng cảm thấy kỳ quái rất nhiều, chỉ phải lấy ngón tay chỉ một chỗ sân, nơi đó đó là Tống tử chi không chế kỳ lân thú tại đây sân ngoại dừng lại, rồi sau đó xoay người cùng kỳ lân thú thì thầm, kỳ lân thú mới có chút lưu luyến không rời tự hành rời đi. niên hoa thấy hắn như vậy, liền âm thầm suy đoán này tư phải làm cái gì? Hắn sẽ không muốn cùng nàng ở chỗ này trụ hạ đi. Hiện tại giao hoa cung cũng không thể không có tống tử chi. Sư Minh Ngươi không thể tại đây, nếu ngươi không yên tâm, ta mỗi ngày đều có thể truyền âm với ngươi kỳ thật cho dù nàng không như thế làm. trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng đều có biện pháp theo dõi nàng, rốt cuộc trên người nàng còn mang theo hai kiện mười khí. Vào đi thôi. Tựa hồ mặc kệ niên hoa nói cái gì, tông tử trì đều lấy một bộ không dung niên hoa phản đối ngự khí trả lời. Niên hoa túi đầu cắn môi, nhưng nàng cũng biết hiểu Tống tử trì tính tình, hơn nữa lui một bước nói. Nàng lại không có kêu cùng chi tướng đương pháp thuật thực lực, tự nhiên tưởng đổi người, cũng đoạn không có khả năng thành công. niên hoa chỉ phải đi theo tống tử trì phía sau, nàng tiên sân, đầu tiên có thể cảm nhận được đó là viện này đã không có nhân khí, hàng rào gà vịt đã không có bóng dáng còn có cái kia giữ nhà đại chó đen cũng không thấy. Này thuyết minh tự lần đó Tần Diệp cùng nàng nói tiện nghi cha mẹ đã bị đưa đến nơi khác sau, liền không còn có trở về quá. Nàng trong lòng đột nhiên lạc tháp một chút, nhưng nghĩ đến gần nhất vài lần nàng giống như chỉ làm minh loan điệu vợ chồng vì nàng đi truyền tin, nhưng lại cũng không có thu được hồi âm à. Chẳng lẽ là tiện nghi cha mẹ bọn họ đã xảy ra chuyện? niên hoa nhân lo lắng mà đôi tay không khỏi dao nắm ở bên nhau. Tông tử chỉ đã nhận ra niên hoa khắc thường, nhưng lại chỉ là tiếp tục nói, tạm thời liền ở chỗ này đi. Nhưng niên hoa nhân còn nghĩ tiện nghi cha mẹ sự, cho nên chỉ ân một tiếng. Ta sẽ tại đây sân ngoại thiết trí cách giới, rồi sau đó lại thiết một cái phòng hộ trận pháp. Đã nhiều ngày chúng ta không được ra ngoài. Niên hoa theo bản năng gật đầu đáp ứng, nhưng đột nhiên lại ngầm đầu. Nhưng há mồm tưởng nói ta muốn đi tìm xem ta cha mẹ, bọn họ cũng không có hồi âm lại cuối cùng là đem lời nói cấp nuốt trở về. Tông tử chỉ đối niên hoa sử dụng minh loan điểu tới cấp trong nhà mang đi giấy viết thư tất nhiên là biết được. Bởi vì Minh Loan Điểu vợ chồng cũng coi như là hắn cùng Niên Hoa cùng sở hữu linh thú, tự nhiên cùng với có huyết minh quan hệ đồng thời, chúng nó động tĩnh, Tống Tử Chí sẽ tự có điều cảm ứng, cho nên này chỉ truyền tin mà không hồi âm, hắn cũng biết. Hiện tại phàm giới không yên ổn, vẫn là đem cha mẹ người mang về đến đây đi. Niên Hoa nghe được Tống Tử Chí như vậy nói, liền có chút không thể tin tưởng nói, thật sự có thể sao. Chính là hiện tại có 10 khí tại đây. Ta là sợ sẽ ảnh hưởng đến niên hoa đương nhiên hy vọng có thể đem tiện nghi cha mẹ mang về tới, bởi vì nếu là bên ngoài an toàn cũng liền thôi, nhưng này không có hồi âm, niên hoa là sợ này bất chắc. Nhưng nếu là đem bọn họ thật mang về tới, cũng liền không biết đến lúc đó này yêu tộc cùng ma giáo đồ tới, sẽ không liên lụy bọn họ. Nhưng là có tống tử chi ở, niên hoa đảo cảm thấy không sợ. Cho nên nàng lại xác nhận câu, chính là sư minh. Ngươi không phải không nói được ra ngoài sao. Đem người tìm trở về lại thiết trí kết giới đi. niên hoa vì thế lập tức rơ lên khoẻ miệng. Hảo, nếu như thế, ta liền đêm nay đi tìm. Sư Minh, ta đem này mời khí giao cho người đi. Nàng đã làm muốn đi ra ngoài, tự nhiên đến đem băng huyền tiễn cùng song ngư hoàng khấu ngọc bội đều giao cho Tống Tử chỉ trong tay. Không cần giao cho ta. Tống Tử chỉ không tiếp nhận hai kiện 10 khí. Nhưng ta mang theo đi tổng không hào đi, vạn nhất trên đường gặp được yêu tộc hoặc ma giáo đồ nàng tuy rằng là muốn mang thượng băng huyền tiễn, nhưng lại sợ đến lúc đó tới cái lợi hại yêu tộc mà đem băng huyền tiễn cũng đoạt, cho nên nàng cho rằng vẫn là giao cho tống tử chỉ trên tay cho thỏa đáng. Ta và ngươi cùng đi niên hoa không dự đoán được tống tử chỉ cũng cùng đi, tuy rằng hắn có thể đi, tự nhiên tốt nhất, nhưng là này trên người mang theo mười khí không phải nguy hiểm lớn hơn nữa sao. Thấy Niên Hoa vẫn muốn nói cái gì, Tống Tử Chí lại nói nói, nơi này quan binh đã bị yêu tộc giết chết. Cái gì? Không thấy được quan binh tuần tra, chẳng lẽ thật là bởi vì nguyên nhân này, nhưng là phàm giới triều đình không phải bị ma giáo sở không sao, như vậy đã là người một nhà, lại vì gì sẽ làm như thế? Mới gặp Bạch Thư là lúc, phần lớn giao hoa cung đệ tử đều hoàn toàn thất vọng, chỉ vì nguyên tưởng rằng là cái Mỹ Diễm Tiên Tử Bạch Thư, nguyên là cái bộ dạng bình thường người. Nhưng dù sao cũng là người tu đạo, cho nên khí chất này quan nhưng thật ra qua. Nhưng đại gia đối bạch thư bộ dạng nghị luận thực mau bị một chuyện tình cấp thế, kia đó là Giao Hoa Cung trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân ngày gần đây có lệnh, nói sẽ ở Giao Hoa Sơn thành lập Cẩm Các. Chúng đệ tử nhóm nguyên tưởng rằng Cẩm Các liền như Giao Hoa Cung bốn phong phong môn giống nhau, là cái phụ thuộc với Giao Hoa Cung quan hệ, nhưng kỳ thật lại bằng không. Kêu ý tứ khái quát xuống dưới đó là, Cẩm Các là cái độc lập môn phái Chỉ là kiến ở giao hoa Sơn mà thôi. Cẩm các tuyển chỉ ở dịch cơ phong cùng ngự thú phong giao giới, ly giao hoa cùng chủ điện không xa. Mà này khai Sơn là phái, kia tất nhiên là muốn khuếch chiêu đệ tử lạc, có chút đệ tử, đặc biệt là ngoại môn đệ tử đối này cũng cảm thấy hứng thú. Tuy nói tự nhập một tiên môn sau, liền không có khả năng lại nhập một khác tiên môn, nhưng cẩm các lại là đặc thù, thả trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng vẫn chưa nói không thể. Cho nên này đó đệ tử đều đang chờ Kiêu Cẩm các các chủ tin tức. Nhưng này đệ nhất nhiệm cẩm các các chủ lại hoàn toàn không có muốn khuếch chiêu đệ tử ý tứ, hơn nữa tự cẩm các kiến thành sau, nàng cùng Bạch Thư liền cơ hồ không ra khỏi cửa. Cho nên Dao Hoa cung các đệ tử này phân bái sư tâm tư xem như chỉ có thể nghỉ ngơi, hơn nữa cẩm các còn đơn độc thiết trí kết giới, cũng liền không người có thể gần này tà hữu cho nên đến tận đây cũng liền không còn có đệ tử chú ý này cầm các động tĩnh. Bất quá cũng luôn có người ngoại lệ, hán cơ hồ có thể nói là duy nhất một cái trừ bỏ giao hoa cung trưởng môn cập 4 phong phong chủ ở ngoài, làm đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận tiến vào quá cầm các, người nọ đó là hạ thẩm Bất quá hai người lui tới lý do phi thường thuần túy, cẩm các gam hiểu y kỳ thuật, cho nên cẩm các các chủ cùng linh dược phong phong chủ mai là ông liền có lui tới. Nhưng Mai Lào ông lại cho rằng Cẩm các ở Giao Hoa Sơn Lập Phái đã là xâm phạm hắn địa bàn bởi vì hắn Linh Dược Phong chính là chuyên trú luyện đan trăm năm, tội cảm thấy Cẩm các ý đi thuật cùng với có xung đột, liền cũng liền không bằng phía trước như vậy đối đái hiện giờ đã là các chủ tóc bạc nữ tử, bởi vậy mới có làm Hà Tầm đi phụ trách cấp Cẩm các đưa Dược thảo nhiệm vụ. Lúc đó Cẩm các còn không có thị đồng, cho nên mỗi lần tiếp Đại Hà Tầm đều là Bạch Thư. Bạch Thư vốn là tính cách cố lãnh, Mà Hà Tầm chất phát thành thật, hai người tính cách khác nhau, lại đều nhân thích nghiên cứu dược lý mà thường xuyên bởi vậy mà có tranh chấp Nhưng không có biện pháp, những việc này không có khả năng từ các chủ ra mặt, mà mai là ông lại phủi tay làm Hà Tầm đi, bởi vậy cho dù có khắc khẩu, hai người còn phải muốn thường xuyên chạm mặt. Nhưng hôm nay Bạch Thư lại không chờ đến Hà Tầm, nàng tưởng hắn đã quên hoặc là có lẽ là có việc trì hoãn, nhưng là ở đi dược điện hỏi người phía trước. Nàng là không nghĩ tới này hà tầm nguyên là xuống núi về nhà đi. Hắn xuống núi. Bạch Thư đang hỏi một người áo xám đệ tử, ngữ khí vẫn là lạnh băng. Áo xám đệ tử thấy là Bạch Thư cùng hắn nói chuyện, liền có chút thụ sủng nước kinh. Bởi vì này Bạch Thư, tuy nói bộ dáng không đẹp, nhưng tính tình lại là lanh thật sự. Cho nên thế nhưng sẽ cùng hắn nói chuyện, tên này áo xám đệ tử đã là cảm thấy, có thể đem việc này ở mặt khác áo xám đệ tử chung khoe ra một phen. ân Kia dì sư đệ là xuống núi đi, nói là về nhà nhìn xem, xem hắn như vậy giống như rất cấp bách, cũng không biết phát sinh gì sự. Bạch thư nói một câu đa tạ sau, liền xoay người tính toán hồi cầm các, nhưng nàng lại nghĩ kia áo xám đệ tử nói, nói ra sao tìm bộ dáng thực xuất ruột, như vậy nếu là nàng đi tìm hắn, có lẽ còn có thể giúp đỡ vội, rốt cuộc người này là như vậy đầu góc không hảo xử, cho nên nàng quyết định xuống núi đi xem. Đã là Bạch thư xuống núi, Khi đóng giữ linh dược phong phong môn đệ tử tự sẽ không ngăn trở, chỉ là khó được nhìn thấy Bạch Thư một lần, này hai gã đệ tử tổng hội nhịn không được nhiều xem như vậy vài lần. Mà Bạch Thư ra linh dược phong sau, liền xem như xuống núi. Nàng biết hà tầm là hà gia thôn người, chỉ là lại không biết này hà gia thôn ở đâu, nhưng hẳn là cũng sẽ không cách nơi này rất xa, toại hỏi vài tên thôn dân, ở bọn họ một lần lại một lần chỉ dẫn hướng đông phương hướng sau. Bạch Thư cuối cùng là tìm được rồi Hà ra thôn. Hà tầm ra ở Hà ra thôn dựa trước vị trí, cho nên Bạch Thư thực mau liền tìm tới rồi. Chỉ là nàng thấy viện này môn nhắm chặt, thả bên ngoài treo lên màu trắng lùa mang. Bạch Thư thấy vậy liền thầm nghĩ, này Hà tầm trong nhà rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Bạch Thư đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng này là có người, mà những người này ngừng đầu, vốn là theo bản năng tưởng không lưng hành lễ, chỉ tưởng các thôn dân lại đây tế bái. Nhưng ngẩn đầu vừa thấy, lại cảm thấy nữ tử này từ quần áo đến toàn thân khí chết, tuyệt không phải những cái đó bình thường bọn họ chứng kiến thôn phụ. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi là một vị hà gia tộc nhân hỏi. Bạch thư xem trong phòng này lại là thiết trí linh đường, liên ước chừng biết là cái gì sự. Nhưng vẫn là muốn xác nhận nói, không biết nơi này chính là hà tầm gia. Vị này hà gia tộc nhân nói, đúng đúng, hà tầm tức phụ. Cô nương không biết ngươi tìm ta ra tướng công có chuyện gì. Nay phụ nhân là giống nhau thôn phụ trang điểm, chỉ là hiện tại sắc mặt tái nhận, môi không có chút máu, thả mắt rõ ràng là bởi vì đã khóc mà xứng khởi. Bạch Thư vừa nghe Hà Tầm tức phụ, mới hậu chi hậu giác nghị đến kia Hà Tầm ở phàm giới đã là thành thân, cho nên nàng như thế tiến đến tìm người chính là thiếu thỏa, ta là cẩm. Giao hoa cung đệ tử, tới đây là bởi vì nàng vốn định nói là cẩm các đệ tử. Nhưng lại tự giác hiện tại cẩm các mới vừa lập, này ở phàm giới hẳn là không người biết hiểu, toại mới báo ra giao hoa cung danh hảo. nay hà tầm tức phụ vừa nghe đối phương là giao hoa cung đệ tử, liền cuối cùng là thân thiện chút, cô nương đã là giao hoa cung đệ tử, vậy ngươi mau mời tiến. Chỉ là cô nương, hôm nay là con ta nhập quan nhật tử, còn thỉnh ngươi đừng trách móc. Lệnh lang. Đó chính là hà tầm hài tử đã xảy ra chuyện. Hà tầm tức phụ gật đầu. Hán trang một hồi tới gặp này liền ngất qua đi, đây là chúng ta con thứ hai cũng bước về quan tài nói. Bạch thư sau khi nghe xong, cũng là thật lâu chờ mặc, nhưng sau lại vẫn là ngẩn đầu nói, đại tẩu, thỉnh nén bi thương. Hà Tâm tức phụ gật đầu nói tạ, nhà ta tướng công ở kia nhà ở, chỉ là còn chưa tỉnh lại, ta mang cô nương đi thôi. Bạch thư thấy vậy tình huống, vốn định nguyện cự, nhưng lại vẫn bị hà tầm tức phụ cấp đưa tới một gian nhà ở trước. Bạch Thư chỉ phải vào nhà, này nông trại nhà ở bài trí đơn giản, vừa ở vào phòng bên trái đó là giường. Mà lúc này nằm ở trên giường đó là Hà Tầm, Bạch Thư nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn đã tỉnh, chỉ là không biết vì sao lại ở chậm mắt. Hà Tầm Hà Tầm muốn là tính toán ai tới hắn đều không nghi thấy, Toại vẫn luôn lấy cái dạng này ứng phó người tới, nhưng nghe thanh âm này lại không giống Hà gia nhậm nhất tộc người, Toại chậm rãi mở mắt ra. Bạch tiên tử. Bạch Thư thấy hắn nhớ tới thân, liền nói, ta biết nhà ngươi đã xảy ra chuyện, thỉnh nén bi thương. ân ta tưởng thỉnh Bạch Tiên Tử giúp ta một cái vội Chuyện gì? Bạch Thư nhìn hắn hỏi. Thỉnh giúp ta cùng sư phó của ta nói, liền nói. Ta không bay về hà tầm thở dài một hơi sau, mới nói. Pham giới triều đình cùng ma giáo chi gian quan hệ, thật đúng là làm người cảm thấy khó bể phân biệt. Nhưng niên hoa cảm thấy, kể từ đó. Đối bọn họ tiên môn nhưng thật ra có lợi Mà giao hoa cung dịch cơ phong các đệ tử nhân đều bị ma giáo công việc bám trụ Cho nên này đến từ phàm giới tin tức Lại là không có mang đến nhiều ít Bởi vậy niên hoa cùng tống tử chỉ hai người xem như sờ soạn đi trước Mà dọc theo đường đi vẫn chưa thấy được quan binh Tuy rằng đã biết là yêu tộc việc làm Nhưng vẫn là làm người cảm thấy thập phần quỷ dị Chiếu tần diệp theo như lời Niên hoa tiện nghi cha mẹ là bị đưa đến một khác chấn trên Tuy rằng như thế manh mối, niên hoa vẫn cảm thấy khó có thể tìm kiếm, nhưng nếu là ấn khoảng cách không xa cùng không có quân đội đóng quân thị trấn, lấy này hai điều kiện đi tìm nói, nàng cho rằng vẫn là có thể tìm được. Sư Minh, chúng ta đến phía trước thị trấn nhìn xem đi. Sang chọn hai nơi thị trấn sau, niên hoa cùng Tống Tử chỉ đi vào một thị trấn trước, nàng thấy này thị trấn có người, nhưng lại không nhiều lắm, bởi vì người không nhiều lắm cho nên này đó san sát với đường phố hai bên cửa hàng phần lớn nhắm mắt từ chối tiếp khách. niên hoa thật vất vả tìm được một chỗ còn tại buôn bán bán mì phở cửa hàng, toại đến gần, lão bảng, ngươi cũng biết ngày gần đây nhưng có khắc chấn trên thôn dân đã tới. Này đó thị trấn không lớn, cho nên người đến người đi chi gian, đều là quen thuộc gương mặt, mà một khi có người xa lạ tới, này những bên đường bán hàng dòng tự nhiên là cái thứ nhất biết được. Nhưng này ban đầu ở nhiệt tình thét to bán mì phở lao bản đang nghe đến Niên Hoa là hỏi thăm chuyện này sau, liền bắt đầu ngựa khí không hảo, ta không biết, ngươi nếu là không mua mặt, liền chạy nhanh đi. Niên Hoa vừa thấy người này là thái độ này, liền chỉ phải ngược lại hướng một bán bánh bao cửa hàng hỏi tương đồng vấn đề, nhưng này bán bánh bao đại ca cũng là vẻ mặt không muốn nhiều lời, chỉ phất phất tay, tỏ vẻ chính mình không biết đồng thời, cũng là ở đuổi Niên Hoa rời đi. Những người này đều xảy ra chuyện gì Niên Hoa nói thầm một câu, nhưng kể từ đó, càng thêm thâm nàng hoài nghi. Nàng trở lại Tống Tử Chi bên cạnh, những người này đều nói không biết, ta xem chúng ta vẫn là chính mình đi tìm được Niên Hoa buông tay, tỏ vẻ chính mình thật không có biện pháp. Nhưng Tống Tử Chi chỉ lập tức đi đến năm ấy Hoa đi qua bán bánh bao cửa hàng, Niên Hoa thấy hắn đưa cho kia đại ca bạc sau, liền tiếp nhận tới mấy cái bánh bao, rồi sau đó hai người thế nhưng liêu đi lên. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Chi đem này còn phỏng tay bánh bao ném cho Niên Hoa, Niên Hoa tiếp nhận tất nhiên là nóng lên, nàng sờ sờ lỗ thai sau hỏi, ta không đói bụng, không muốn ăn bánh bao. Nhưng Tống Tử Chi căn bản liền không phải vì mua bánh bao, hắn nói câu đi thôi sau liền dẫn đầu cùng phía trước người tới gặp thoáng qua. Niên Hoa thấy thế, chỉ phải cầm này bánh bao đuổi theo. Sư Minh nơi này người thoạt nhìn cũng không nhiều, ta cảm thấy ta cha mẹ hẳn là không ở nơi này không bằng chúng ta đi nơi khác tìm xem đi. Niên hoa là tưởng này hà ra thôn toàn bộ thôn người đều bị đuổi đi, tự nhiên đại gia cho dù là ở khắc chấn trên ở, cũng là mọi người ở bên nhau, này người trong thôn quảng cái này đều cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên nàng thấy người ở đây như thế thiếu, liền cảm thấy hẳn là không ở nơi này. Tông tử chi cũng không xem niên hoa, chỉ tiếp tục hành tẩu ở phía trước. Mà đương hai người cơ hồ muốn đi ra này thị trấn khi, lại phát hiện có hai điều mở rộng chi nhánh lộ. Hơn nữa hai con đường khác nhau thực rõ ràng, Niên Hoa không phải nói nó quanh mình hoàn cảnh, mà là nói này mặt đường dấu chân, một cái trên đường có rất nhiều dấu chân, một con đường khác liền cơ hồ không có dấu chân. Nếu là toàn bộ Hà Gia thôn người đều đến nơi đây, như vậy Niên Hoa sẽ cho rằng định là hướng có rất nhiều dấu chân lộ mà đi. Nhưng Tống Tử chỉ, chỉ kiên định mà hướng một khác điều cơ hồ không có dấu chân trên đường đi trước. Sư Minh, ta cho rằng nên đi này. niên hoa chỉ chỉ này trên mặt đất dấu chân nói. Con đường này có đi tới đi lui dấu chân, nhưng một con đường khác lại là chỉ có hướng mà vô phản dấu chân. Tống tử chỉ lật mắt Nhiên hoa nói như thế nói. niên hoa lại nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên như thế. Nàng cũng cho rằng không nên lấy dấu chân nhiều ít tới cân nhắc, bởi vì kia làm không hảo là này trong thị trấn người đâu. Hơn nữa nếu là hà ra thôn các thôn dân bị đuổi tới nơi này, Như vậy bọn họ tất nhiên là tưởng thiếu ra cửa thì tốt hơn, rốt cuộc nhân sợ cực kỳ những cái đó quan binh. Cho nên có đi mà vô phản, hẳn là tuyển con đường này. Hảo, liên tuyến này. Kinh như thế một phân tích sau, Niên Hoa liền cho rằng nàng tiện nghi cha mẹ, tam thúc cùng đệ đệ liền ở chỗ này, toại còn so tống tử chỉ phải đi đến mau Tự Niên Hoa xuống núi gặp được quan binh lùng bắt tiên môn đệ tử sự đã qua mấy tháng cho nên bị đuổi tới nơi này tới Hà Gia Thôn thôn dân vì sinh hoạt đi xuống, đã là cái hảo đơn giản nhà tranh. Nhiên hoa gần nhất, liền nhìn thấy chính là này đó đã sơ cụ quy mô từng hàng nhà tranh, tuy rằng so ra kém nguyên lai like Hà Gia Thôn này mỗi nhà mỗi hộ chức còn có cái sân, nhưng khói bếp dâng lên, Nhiên hoa đã là cảm thấy đây là hảo dấu hiệu. Lúc này vừa lúc có một đầu thượng bao khăn vải phụ nhân vắt Trúc lam mà đến, Nhiên hoa liền vừa vặn đi hướng trước hỏi. Đại nương chính là hà gia thôn người. Ngươi là ai này phụ nhân là sợ quan binh, tuy rằng thấy niên hoa là cái cô nương ra, nhưng cái gọi là một lần bị giăn cắn 10 năm sợ dây thừng, bởi vậy này phụ nhân là không tránh khỏi muốn giữ lại một phần cảnh giác. Ta ra sao văn nữ nhi, tiêu đâu ra đệ. Niên hoa thấy này phụ nhân đã còn lui một bước nhỏ, hiển nhiên là hoài nghi nàng, cho nên nàng chỉ phải hãy xưng tên ra. A. Ngươi là văn ca nữ nhi A. Ngươi đây là từ chỗ nào tới A, như thế nào hồi lâu không gặp ngươi? Vị này chính là, chẳng lẽ là ngươi tướng công? Này phụ nhân đang muốn khen ngợi niên hoa phía sau tống tử chỉ lớn lên đẹp khi, lại bị niên hoa đánh gãy. Chỉ vì niên hoa vừa nghe nàng nhận thức tiện nghi cha, liền hỏi tiếp, đại nương, vậy ngươi cũng biết cha ta bọn họ hiện tại ở đâu? Cha ngươi A, bọn họ liền ở cái kia nhà ở, ai? Những cái đó đáng chết bênh nha. Cha ngươi chân hiện tại nhưng không tốt lắm này phụ nhân thở dài nói. Niên hoa trên mặt lập tức lộ rõ cấp trí sắc, này gì văn dù sao cũng là nàng này một đời thân nhân, cho nên nàng gấp hướng này phụ nhân nói lời cảm tạ sau, cũng không quản tống tử trì, chỉ hướng kia phụ nhân chỉ vào một chỗ nhà tranh chạy tới. Cha! Nương niên hoa ở nhà tranh ngoại hô vài tiếng. Mà ở trong phòng dì văn đám người vừa nghe bên ngoài lại có người ở kêu cha mẹ, vốn là do dự luôn mãi. Nhưng cẩn thận lại nghe, lại phát hiện là niên hoa thanh âm, là đệ thanh âm. Nàng đã trở lại vẫn là hà võ trước hết phản ứng lại đây, hắn lập tức chạy đi ra ngoài, thấy quả thật là niên hoa, liền nghĩ tới đi cấp cái đại ôm, nhưng nhân ý thức được niên hoa đã không còn là tiểu nữ hài, mà nàng bên cạnh còn có tống tử trì tại đây, cũng cũng chỉ đến ngượng ngùng mà thu tay. Tam thúc. Ngược lại là niên hoa không hề cố kỵ, nàng rang hai tay cánh tay, ôm ôm hà võ mà đợi hà võ phản ứng lại đây sau, niên hoa đã buông ra tay. A đệ, ngươi như thế nào đã trở lại? Nếu là niên hoa một người trở về, hà võ sẽ cho rằng nàng là bị nhà chồng đuổi ra ngoài, nhưng nhà chồng đã là giao hoa cùng, hắn nghĩ cũng ứng sẽ không phát sinh như vậy sự, hơn nữa này bên cạnh còn có tống tử chi ở, cũng liền càng không có thể. Tam thúc, các ngươi nhưng có thu được ta tin? Đã thu được vì sao không trở về tin á niên hoa hoán giận thanh nói? Ai, ngươi không biết, lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm hà võ nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, hắn hướng lộ hai bên tả hữu nhìn xung quanh một chút sau, liền tiếp đón Niên Hoa cùng Tống Tử Chi nói, vẫn là đi vào rồi nói sau. Nay nhà tranh thực đơn sơ, nhưng ít ra vẫn là chim nhỏ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, huống chi nơi này cũng không phải hà gia thôn, cho nên Niên Hoa đã cảm thấy đối nàng tiện nghi các thân nhân tới nói, có lẽ đã tính không tồi. A đệ, thật là ngươi Ngươi như thế nào đã trở lại? niên hoa tiện nghi nương nhìn thấy niên hoa cái thứ nhất ý tưởng Cùng hà võ quả thực không như mà hợp Chỉ vì quê nhà người tổng cho rằng Ngươi một cái gả đi ra ngoài Nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ Lại không phải cái gì ngày lễ ngày Tết Chỉ sợ là bị nhà chồng gấp trở về đi kia hà võ xem hắn đại tẩu như thế biểu tình Liền cười giúp niên hoa giải thích nói Đại tẩu, này á đệ chính là Cùng rất tế trở về Ngươi cũng không nên loạn tưởng Tiện nghi nương lúc này mới nhìn đến niên hoa phía sau tống tử trì, nha, con rể cũng đã trở lại. Nàng tất nhiên là thực thích tống tử trì, lớn lên đẹp, lại là giao hoa cung nội môn đệ tử, nghe nói vẫn là tương lai trưởng môn. Niên hoa thực mau bị tiện nghi nương cấp tê đến một bên, giống như trong mắt đã không có nàng, niên hoa trợn trắng mắt, giống như đang nói ngươi thân nữ nhi chính là ở chỗ này đâu. Bất quá tiện nghi cha nhưng thật ra đi vào niên hoa trước mặt, Hơn nữa trên mặt toàn là lo lắng chi sắc, A đệ, ngươi lần này trở về chính là đã xảy ra chuyện gì? phạm giới triều đình nơi nơi lùng bắt tiên môn đệ tử, nhưng đối này đó bình dân dân chúng tất nhiên là bảo mật, chỉ nói là lùng bắt tội phạm quan trọng, nhưng Niên Hoa tiện nghi cha tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, hơn nữa thấy Niên Hoa với lúc này trở về, liền sốt ruột mà hỏi. Niên Hoa đã là muốn đem tiện nghi cha mẹ đều mang đi, kia định là muốn nói ra cái nguyên do. Nhưng nàng không nghĩ nói được quá mức kỹ càng tỉ mỉ, chỉ đại khái nói, cha, ta lần này tới, vì chính là tiếp các ngươi trở về Hà Gia Thôn, ta cùng sư huynh đã tính toán ở kia trước chủ một đoạn thời gian. Các ngươi giao hoa cùng đã xảy ra chuyện. Tiện nghi cha âm điệu cao chút, tọa dẫn tới tiện nghi nương cùng Hà Võ đều hướng hắn chỗ đó nhìn lại. Niên hoa nhìn mắt tống tử trì sau mới thẳng thắn mà nói, giao hoa cùng xác thật đã xảy ra chuyện, việc này cùng kia ma giáo có quan hệ mà bao gồm Hà Gia thôn ở bên trong phụ cận mấy cái thôn sở dĩ bị quân đội Trưng Thu đóng quân, cũng là vì lùng bắt cùng giam giữ tiên môn đệ tử chi dùng. Cái gì? Lại có việc này? Hà Võ trưởng lớn hai mắt, thả hắn không quá tin tưởng lợi hại như giao Hoa cung đều đã đến muốn cho nội môn đệ tử xuống núi tránh né nóng nỗi, các ngươi trở về chính là vì trốn kia ma giáo sao? Nhưng hiện tại nơi này cũng không an toàn, các ngươi có thể hay không? Liên Hoa không hề ra tiếng. Chỉ đợi Tống Tử chỉ nói, phàm giới hiện giờ khả năng so tiên môn còn an toàn, hiện tại ma giáo tập trung tấn công tiên môn, mà ở nơi này, bọn quan binh đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến định là phàm giới triều đình cùng ma giáo quan hệ bắt đầu xuất hiện với rách. Hà Võ mấy người lần lượt gật đầu, nhưng cũng tất nhiên là cảm thấy kỳ quái. Nay triều đình như thế nào sẽ cùng ma giáo nhấc lên quan hệ đâu? này đương kim thánh thượng chính là tôn trọng trường sinh bất lão. Tôn trọng trường sinh cũng chính là hỷ với tiên môn tu đạo, cho nên theo lý thuyết, cùng này ma giáo đã là mặt đối lập như thế nào sẽ có hợp tác đang nói. Yêu tộc vào cung, mê hoặc đế tâm, tất nhiên là nhất thời cung đình hỗn loạn, dân chúng lầm than, bất quá hiện giờ nhưng thật ra xuất hiện chuyển cơ. Sắc thật như thế, này đem người đều đuổi đi. Ở trên đường, đều không biết có bao nhiêu người nhân đói khắc hoặc bệnh tật mà chết. Còn Hảo khi đó có tần công tử giúp chúng ta tiện nghi cha thở dài một tiếng sau liền nhắc tới tần diệp. Hảo, hài nhi nàng cha, nay người một nhà đoàn tụ liền Hảo, còn để những cái đó không may mắn sự làm gì. Tiện nghi nương tự giác hiện tại niên hoa chính là thành hôn, hơn nữa lúc này là ở tống tử trì trước mặt, liền cảm thấy không nên nhắc lại tần diệp tên, dù sao nhân ra có ân với bọn họ, đến lúc đó bọn họ tìm cơ hội báo đáp là được. Niên hoa lấy dư quăng nhìn nhìn tống tử trì, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm Kêu con rể, chúng ta đi khi nào? Tiện nghi nương nói thật cũng không nghĩ nhiều đãi ở chỗ này, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hà ra thôn, tự nhiên nếu là có thể trở về, kia định là càng sớm càng tốt, hơn nữa nàng cảm thấy có tống tử trì ở bên, tất nhiên là cũng không có gì sợ quá. Sắc trời đã tối, vẫn là ngày mai sáng sớm khởi hành đi. Tông tử Chi cùng niên Hoa Thiện nghi cha mẹ nói chuyện khi kêu ngự khí ít nhất không giống ngày thường như vậy lạnh lùng lúc này ít nhất có chút độ ấm niên Hoa Nguyên cũng cho rằng ngày mai lại đi tốt hơn Rốt cuộc hiện tại đều là buổi tối thả chưa thấy được nàng tiểu mập mạp đệ đệ đánh giá cũng là đã ngủ say nhưng cái này nhà tranh cơ hồ là nhìn không sóc gì cũng liền càng đừng nói có dư thừa phòng Nương đêm nay ta cùng sư huynh liền ở chỗ này ngủ dưới đã đi Nương ngươi cho chúng ta lấy chút đệm chăn là được. Nhưng tiện nghi nương vừa nghe đó là phản đối, này như thế nào hành đâu? Ta liền nói ngươi là bị cảm lạnh, bằng không đều thành thân này lâu rồi, này trong bụng lại vẫn không có tin tức, ngươi xem ngươi lục thẩm nữ nhi, so ngươi thành thân vãn, còn đều sinh, vẫn là song sinh tử lạc, ai ra, ta thật là hâm mộ a. Niên Hoa quen thuộc tiện nghi nương tính tình, chỉ sợ nàng sẽ không dứt nói cái không ngừng, liền bỗng nhiên ôm lấy tiện nghi nương. Cũng ở nàng bên thai nói, nương, ta và ngươi đi lấy đệm chăn đi, đi một chút. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi cùng con rể trở về cũng hảo, ta vừa lúc cho các ngươi bổ bổ. Hảo hảo niên hoa liên thanh đáp, chỉ vì lấy này lấp kín tiện nghi nương miệng. Nhân tiện nghi nương kiên trì, niên hoa là không cần ngủ dưới đất, nàng cùng tiểu mập mạp để để ngủ ở một tiểu trên giường. Mà tiện nghi cha nhân chân bị thương. Tất nhiên là cùng tiện nghi nương ngủ ở một khắc trương đại trên giường. Tuy nói làm con rể tống tử chỉ ngủ dưới đất không tốt lắm, nhưng tống tử chỉ chính mình nói không sao, thả lại là dưới tình huống như vậy, chỉ là một đêm, tiện nghi cha mẹ cũng liền không lại nói cái gì. Nhưng niên hoa ngủ không được, lại lần nữa chứng minh rồi số dương phương pháp này là không được lúc sau, nàng vẫn là đứng dậy, giòn ra giòn dén mà vượt qua tiểu mập mạp đệ đệ, mới xuống giường. Thấy Tống Tử Trì cũng vẫn là dựa vào ven tường mà vẫn chưa giống hà või như vậy cả người xúc vào đềm tràn. Sư huynh, người ngủ sao? Tuy rằng Tống Tử Trì nhắm lại mắt, nhưng Niên Hoa cho rằng hắn còn chưa ngủ. Ấn. Niên Hoa thấy hắn tuy ứng nàng, nhưng lại tựa hồ không nghĩ nói chuyện, Niên Hoa biểu môi, liền nghĩ bản thân đi ra ngoài đi dạo. Nhưng kêu tư lại nói, không thể đi ra ngoài. Kỳ thật Niên Hoa rất muốn nói, bọn họ vừa mới một đường mà đến. Cũng chưa nhìn thấy cái gì quan binh, đến nỗi ma giáo đồ cúng yêu tộc, hiện tại đều bị hấp dẫn đi tiên môn, cho nên nơi này ứng tạm thời là an toàn. Nhưng để người vắng nhất, nàng hiện tại cũng không phải là một người, này phía sau còn có tiện nghi các thân nhân, cho nên chỉ phải biết nghe lời phải, đem bước ra chân lại lui trở về. Thấy thông tử chi mở mắt ra, cũng nhìn nàng, niên hoa chỉ phải tìm cái để tài nói, hôm nay mẹ ta nói nói, ngươi nhưng đừng thấy cười. Ta nương nhưng không cùng ta nói rồi nói như vậy. Trên thực tế, ta đã không nhớ rõ ta nương trông như thế nào Tống Tử Trì nói lời này thời điểm tuy rằng mặt ngoài bình đạm không gọn sóng, nhưng nội tâm kỳ thật đã là đau đớn đến không kềm chế được. Sư huynh tộc nhân, chính là đều không thấy niên hoa thật cẩn thận hỏi. Cho nên ta cần thiết cường đại, cường đại đến. Đủ để cho ta bảo hộ bọn họ. Tối hôm qua Tống Tử Trì buổi nói chuyện tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng hắn cái gì. Dù sao niên hoa thấy hắn sắc mặt như thường, giống như đã quên tối hôm qua cùng nàng nói qua nói. Đi thôi tiện nghi nương lôi kéo tiểu mập mặt tay, mà tiện nghi cha tắc cùng hà võ đi ở phía trước, tống tử chỉ thấy niên hoa còn ở hay còn tại chỗ phát ngốc, liền cứ gọi nàng một tiếng. Nga niên hoa phục hồi tinh thần lại, mới đổi theo. Lại quá hai cái thị trấn liền có thể trở lại hà gia thôn, nhưng cho dù như tống tử chỉ theo như lời, Mà dọc theo đường đi cũng xác thật không thấy được có quan binh ở, nhưng Hà võ đám người vẫn là đi được thật cẩn thận. niên hoa thấy bọn họ hai vốn là đi ở phía trước, nhưng càng tiếp cận Hà gia thôn liền càng là sau này đi, thẳng đến tống tử chỉ đi ở trước nhất đầu. Bởi vì giờ phút này cẩn thận tâm cảnh, cũng liền không giống kia du sơn ngoan thủy, cho nên dọc theo đường đi mọi người đều chỉ là vùi đầu lên đường thời điểm nhiều, nhưng các đại nhân như thế, tiểu hai tử lại không biết này khổ tỷ như này niên hoa tiện nghi đệ đệ, liền luôn thích hỏi các loại vấn đề. Nương, chúng ta có thể hay không gặp được yêu quái A? Gặp được quan binh, nhiều nhất đó là khẩn trương một ít, ứng phó ứng phó cũng liền đi qua, chỉ là nếu gặp được chính là yêu tộc hoặc ma giáo đồ, cùng phần lớn phàm nhân giống nhau, liền hà võ loại này tự xưng sẽ chút pháp thuật nghiệp dư người tu đạo đều sợ hãi. Càng đừng nói là niên hoa tiện nghi cha mẹ, nhưng tiểu hài tử lại là cái hay không nói, nói cái dở. Thoại dẫn tới tiện nghi nương lập tức bưng kín hắn miệng. Tiểu hài tử mọi nhà nói bậy cái gì, nơi này nào có cái gì yêu quái. Tiện nghi nương là sợ tiểu tử này miệng quá linh, nói cái gì liền xuất hiện cái gì. Sợ gì, không phải có tam thúc sao kỳ thật hạ võ đã là trong lòng căng thẳng, rõ ràng chính là sợ hãi, lại còn muốn ở tiểu hài tử trước mặt thể hiện. Nhiên hoa ngật mắt nàng này tam thúc, nghĩ hắn tính tình này thật đúng là như thế nào đều không đổi được ga bất quá lại nói tiếp. Nếu không phải hắn lúc trước nhân tuổi không phù hợp giao hoa cung tuyển nhận tân đệ tử tiêu chuẩn, nàng đều không thể bái nhập giao hoa cung đâu. Từ từ, niên hoa thấy này hà võ đột nhiên kêu đình đại gia, liền cho rằng là đã xảy ra cái gì sự, có thể thấy được hắn chỉ là con hạ thân tử, chỉ là muốn nhặt lên vô ý rơi xuống với mà túi nước khi niên hoa thật đúng là tưởng trận trắng mắt. Hắn tam thúc nhưng đừng lại như thế lúc kinh lúc giống, đây là tưởng hù chết người sao. Tiện nghi nương oán giận một câu, nàng vừa mới đều thiếu chút nữa muốn chạy. Á ha ha! Xin lỗi, xin lỗi A hà võ cười khan vài tiếng. Tuy rằng trên đường có như vậy tiểu nhạc đệm, nhưng bởi vì mọi người đều ở nắm chặt thời gian lên đường, hơn nữa trên đường cũng không như thế nào tạm dừng quá, nhưng thật ra ở trạm vạng khi liền cuối cùng tới rồi hà ra thôn cửa thôn. Ban đêm hà ra thôn dâng lên đám xương, mà nhưng vào lúc này, Niên hoa tiểu mập mạp đệ đệ đột nhiên rất là hưng phấn, lấy một khắc chỉ không có bị tiện nghi nương dắt lấy tay mà chỉ hướng một chỗ, cũng mãi thanh mại khí mà hô, có chim chóc, có chim chóc. Này dọc theo đường đi tuy trải qua chính là thị trấn, nhưng ngẫu nhiên cũng đi qua một ít hai bên co cây cối đường nhỏ, tự nhiên cũng là có thể nhìn đến có chim nhỏ phi chui vào trong rừng tây, cho nên bao gồm niên hoa ở bên trong, mọi người đều đối tiểu mập mạp nói không cho là đúng. Tỷ tỷ cũng dưỡng một đôi chim chóc, đến lúc đó ta làm ngươi xem cái đủ hành sao. niên hoa là sợ tựa tiểu mập mạp như vậy tuổi tiểu hài tử sẽ bởi vì thích một thứ gì đó, mà nghĩ rằng không đi, cho nên liền nghĩ muốn đúng lúc mà rời đi hắn lực chú ý. Nơi đó, ở nơi đó niên hoa theo tiểu mập mạp chỉ vào phương hướng, sắc thật nhìn đến có điều nhưng là này điểu nửa người dưới là người chân đây là nửa yêu. Có điểu yêu. Nhiên hoa lập tức bước nhanh đến tống tử trì bên cạnh nói nhỏ nói, mà người sau hiển nhiên đã phát hiện này hà ra thôn cửa thôn lại có điều yêu. Thoạt nhìn là ở ôm cây gợi thỏ tống tử trì trầm giọng nói, rồi sau đó tiếp theo, đại gia trước đỉnh một chút. xảy ra chuyện gì? Tiện nghi cha đánh giá chung quanh, trừ bỏ tửa con của hắn nói, nhìn thấy có chút không tầm thường đại điều tại đây, hắn cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng này đó điều yêu là ưng nồng chất hợp lại dẫn tưởng chỉ than đá tạo vỏ quải tiên đạm giấm thạc xâm hoạn xấm tuyển tựa buồn nguy bậy lạc hạp treo cổ vu ánh ngón chân thoan hạo dẫn thả dối hiệp vân sang. Cha, phía trước có nguy hiểm. Niên hoa không nghĩ dọa đến tiện nghi cha mẹ bọn họ, cho nên liền chưa nói bọn họ phía trước có điều yêu ở thủ, chỉ nói có nguy hiểm. Nha, sắc thật có cổ không tầm thường hơi thở. Chẳng lẽ là có yêu tộc? Hà võ tuy rằng ngày thường làm chính là xem bói nghề, nhưng niên hoa tiện nghi tổ phụ hà tầm sở lưu lại bí tịch lại là có chút tác dụng, bởi vậy hà võ có thể cảm thấy không ổn, cũng không đủ vì quái. Nhưng hắn như thế gần nhất, không chỉ đem niên hoa dụng tầm cấp rảo, liền nói tiện nghi cha mẹ phản ứng, quả nhiên bị kinh hách nói, yêu tổ. Thật sự có yêu quái a yeah. kia. Chúng ta đây làm sao bây giờ à, ai nha, sớm biết sẽ gặp được yêu quái. Chúng ta liền không cần đã về rồi. Tiện nghi nương âm điệu tất nhiên là không nhỏ, có thể nghĩ, chỉ dẫn tới bên kia điểu yêu nhìn lại đây. Nếu là chỉ có niên hoa cùng Tống Tử Trì, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không sợ này đó điểu yêu, nhưng bởi vì còn mang theo hà võ đám người, tự nhiên cũng liền phải bận tâm bọn họ. Băng huyền tiễn niên hoa buồn không nghĩ dùng ra băng huyền tiễn, nhưng vì để người vắng nhất, cũng vì có thể bảo hộ đến tiện nghi cha mẹ bọn họ. Nàng liền chỉ phải dùng da này lợi hại vũ khí. Tông tử chi đầu tiên quan sát hạ nơi này địa hình, rồi sau đó mới thi triển một cái bảo hộ kết giới. Sư Minh, cần phải đem này đó điều yêu đều không diệt trừ này đó điều yêu nói, bọn họ liền không đơn thuần chỉ là ngăn không thể quay về Hà Gia Thôn, còn sẽ bại lộ chính mình hành tung. Không cần sát, này đó là nửa yêu. Nửa yêu tất nhiên là nói tu vi thấp, còn không đủ để có thể hoàn toàn hóa thành hình người yêu tộc. Nhiên hoa biết tống tử chỉ ý tứ là, nói bọn họ không đáng sợ hãi, nhưng là này đó nửa yêu đã nhìn đến bọn họ. Bọn họ nhìn không thấy. Chúng ta cứ như vậy qua đi. Nhìn không thấy. Nhiên hoa nói thầm một câu, nghĩ thầm như thế nào khả năng nhìn không thấy. Tiện nghi cha cùng hà võ tuy nói nhìn đến tống tử chỉ thi triển pháp thuật nhưng là bảo hộ kết giới là trong suốt, toại cũng chỉ là bán tín bán nghi. Thả vẫn là nơm nớp lo sợ mà che chở tiện nghi nương cùng tiểu mập mạp về phía trước đi tới. Thiên à, chúng ta sẽ không bị yêu quái ăn đi tiện nghi nương gắt gao mà túm chặt tiểu mập mạp tay. Sẽ không, nương, không phải còn có ta cùng sư huynh ở sao, ngươi hiến thơ âm. Đừng quá khẩn trương, cứ như vậy chẩm rãi đi qua đi liền hảo. Nhiên hoa là sợ tiện nghi nương quá mức khẩn trương mà rời đi bảo hộ kết giới. Nhiên hoa kỳ thật cũng đối tống tử trì theo như lời nhìn không thấy mà hoài nghi, nhưng là lại xem lúc này này đó đám sương tụ lại ở bên nhau, khiến cho toàn bộ hà gia thôn cửa thôn như ẩn như hiện. Nhiên hoa thấy vậy mới hiểu được tống tử trì theo như lời nhìn không thấy nguyên là nói cái này, cho nên nàng cũng lôi kéo tiện nghi nương tay, dẫn bọn họ, tránh đi điều yêu hậu, liền thuận lợi mà tiến vào tới rồi hà gia thôn. Này hà gia thôn nội đảo không phát hiện có điều yêu bóng dáng cho nên niên hoa đoàn người cuối cùng là đi tới nhà mình sân trước cửa. Cuối cùng về đến nhà hà võ vui vẻ nói, ma tiểu mập mạp cũng lặp lại hắn nói, về đến nhà lạc. Tông tử chi ở mọi người đều đi vào trong viện sau, liền tại đây sân trúng quanh thiết trí một cái bảo hộ kết giới, cũng nói, ngày gần đây, đại gia vẫn là không cần ra cửa hảo. Tiện nghi nương đầu tiên có chút khó xử, con rể, này không ra khỏi cửa nhưng mua không được đồ ăn, này tổng không thể không ăn cơm đi. Mà tiện nghi cha không nghĩ tống tử chỉ rơi xuống mặt ngũi, chỉ lập tức khuyên nhủ, viện này loại cải trắng, ước chừng cũng có thể ăn, trong nhà còn chứa đựng chút thịt, liền này đó còn chưa đủ sao. Tiện nghi nương biết tiện nghi cha dụng ý, tất nhiên là không lại nói cái gì, nhưng thấp giọng nói thầm một câu luôn là có, hiện tại chính là nhiều hai há mổm. Nhiên hoa biết tiện nghi nương có điều lo lắng cũng là tự nhiên, liền lôi kéo nàng ngồi xuống. Nương! Ta cùng sư huynh đã luyện thành tích cốc thuật, ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta. Tích cốc thuật. Hà võ tất nhiên là cảm thấy hương thú, tọa tiến đến niên hoa bên cạnh. a đệ, ta ở thư thượng cũng xem qua này loại pháp thuật, chính là như thế nào cũng luyện không thành. Bằng không thừa dịp này đoạn thời gian, ngươi dạy dạy ta bái. Nhưng niên hoa lại nật hắn liếc mắt một cái. Tam thúc, nhớ trước đây ta tích cốc thuật cũng là luyện hồi lâu, nơi nào là như vậy dễ dàng. Hơn nữa ta còn là Song Linh Căn đâu, ngươi này muốn luyện, sợ là so với ta khó tuy rằng cũng không biết Hà Võ là cái gì linh căn, nhưng Niên Hoa lúc này vì chính là bát Hà Võ nước lạnh, toại nói như thế nói. Nha, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra học được trêu chọc ngươi tam thúc, yên tâm hảo, này rất con rể tu vì so ngươi cao đến nhiều, ta làm hắn dạy ta không phải càng tốt. Hà Võ dứt lời, liền đối với Tống tử chi hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Mà người sau chỉ là đối hắn hồi lấy đạm nhiên cười. Niên hoa không nghĩ cùng hà võ chấp nhặt nhưng chỉ là kỳ quái hắn thế nhưng đến lúc này cũng chưa hỏi qua tần thu nửa câu lời nói. Cái này đảo không giống hắn, hắn dĩ vãng chính là vừa thấy đến nàng liền hỏi khởi tần thu. Mà tiện nghi nương nói lại đem niên hoa suy nghĩ cấp kéo lại, ta đi đem giường đệm thu thập một chút. Nương, tùy tiện thu thập một chút liền hảo niên hoa hô một câu. Rốt cuộc tống tử trì tuy nói là tạm thời ở nơi này, chính là niên hoa tổng cảm thấy, nơi này lại có điều yêu ở, như vậy bọn họ cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này đợi đến lâu lắm. Mà lúc này, này niên hoa tiện nghi đệ đệ tiểu mập mạp lại đột nhiên kéo lại niên hoa tay, vì thế niên hoa cúi đầu, nhẹ dọc hỏi, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ muốn ở nhà trụ hạ lạc, ngươi vui vẻ không? Nhưng tiểu mập mạp lại là nhớ thương niên hoa sở đáp ứng hắn một sự kiện. Ngươi không phải nói có chim chóc sao, ta muốn xem chim chóc. Chim chóc. Niên hoa lúc này mới nghĩ đến, này tiểu mập mạp nguyên là nói Minh Loan Điểu. Chính là này chim chóc không ở nơi này à, phải đợi tỷ tỷ triệu hoán chúng nó, chúng nó mới có thể xuất hiện. Rời đi khi, Minh Loan Điểu còn ở cùng những cái đó điều yêu đối chiến, tuy nói vẫn ở vào thượng phòng nhưng kia ưng sát hoán cái nguyện đinh duyệt hạo màu hố bê bực hướng nhiều không mỗi cứu tương bị phu xong thứ. Tỷ tỷ, người chạy nhanh triệu hoán chúng nó lại đây tiểu mập mạp đương nhiên không biết như thế nào triệu hoán, nhưng nghĩ thầm chỉ cần có thể làm minh loan điệu xuất hiện là được. Niên hoa tay bị tiểu mập mạp đến gắt gao, giống như không đáp ứng hắn liền không buông tay dường như, hiện tại không được, chúng nó ở vội đâu, quá mấy ngày, quá mấy ngày biết không. Dù sao có thể hống đến hắn, niên hoa nói cái nói dối thì đã sao. Tiểu mập mạp đô nổi lên cái miệng nhỏ, niên hoa thấy hắn như thế. Vốn tưởng rằng này quan xem như liền như thế qua Nhưng tiểu mập mạp lại vẫn chưa từ bỏ ý định Hắn thịt thịt tay nhỏ từ chính mình Cổ áo nội móc ra một cái mặt dây Vì lá bừa vòng cổ Ta đem thứ này đưa ngươi Ngươi làm chúng nó đến đây đi Tiểu mập mạp tưởng đem này treo ở hắn cổ vòng cổ Tháo xuống cấp nghiên hoa Nhưng lại bị niên hoa lập tức ngừng Đây là nương cho ngươi mang lên Nhưng không cho tháo xuống nga niên hoa tuy rằng không thấy quá cái này liền Nhưng đánh giá cũng là tiện nghi cha mẹ cấp tiểu mập mạp mang lên, cho nên nàng khi nói chuyện không hề ô nu, chỉ tiện thể mang theo điểm làm tỉ tỉ nên có nghiêm khắc ngữ khí. Mà tiện nghi nương tử trong phòng ra tới, thấy hai tỉ đệ tử ở đấu võ mồm liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì, đây là... Nhiên hoa chỉ phải cười khổ nói, không có việc gì. Nương, cái này chính là lá bùa. Nay hẳn là lá bùa không thể nghi ngờ, chỉ là bị điệp làm hình tam giác. Tiện nghi nương nhìn hạ, không chút để ý nói, đúng vậy, đây là hắn tổ phụ lưu lại, nguyên lai like là cho hắn tam thúc, nói là có thể trấn yêu trừ tà. Nghiên hoa gật đầu, chỉ vì nàng biết cái này, mà ở nàng thế giới kia, các đại nhân vì sợ tiểu hài tử bệnh tật ốm yếu, liền thường vì này mang ngọc mang kim, mang lá bùa cũng có, đều nói dùng làm trừ tà chi dùng, nhưng này trấn yêu cách nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa nàng tiện nghi tổ phụ không còn từng là giao hoa cung đệ tử sao. Cho nên này lá bùa chỉ sợ cũng là xuất từ giao hoa cung. Nương, ta có thể đem nó cấp tỷ tỷ sao? Tiểu mập mạp tất nhiên là chưa từ bỏ ý định, hắn xem cái này liên mọi người đều đương bảo bối dường như, liền cho rằng hẳn là có thể cùng niên hoa theo như lời kêu đối chim chóc trao đổi. Không thể! Này có thể bảo hậu ngươi mau mau lớn lên, nghe lời. Đi chơi khác đi! Không, ta muốn xem điểu, ta muốn điểu. Đứa nhỏ này như thế nào như thế không bất lo, đi, ngủ đi tiện nghi nương có thể là cho rằng chỉ cần đem hải tử hống đi ngủ, kia hắn liền sẽ không náo loạn. Mà nhưng vào lúc này, nay tiểu mập mạp sở mang lá bùa đột nhiên sáng lên, hơn nữa này quang trói mắt thực, chỉ cả kinh tiểu mập mạp đều không hề ẩm ý nhưng đừng nói là tiểu mập mạp, chính là niên hoa cũng là bị hoảng sợ. Tông tử chỉ mới vừa bị hà võ kéo đến trong viện. Đang ngồi ở ghế đá thượng nhưng bởi vì này ánh sáng hai người lại về tới nhà ở Hà Võ vừa thấy lại là này tiểu cháu trai sở mang lá bừa sáng lên liền kinh ngạc nói này không phải ta trước kia mang cái kia lá bừa sao Đây là chuyện như thế nào A hắn trước kia mang thời điểm nhưng chưa từng xuất hiện quá sáng lên tình huống hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là tầm thường lá bừa mà thôi Tôngử tri cũng không cảm thấy đây là bình thường lá bừa liền cùng tiểu mậpm mặt mập nói Ngươi đừng núp nhích, làm ta nhìn xem. Ở tiểu mập mạp bên cạnh tiện nghi nương nhân lo lắng nhi tử, thế nhưng cũng là không dám động, cũng có chút run dày nói. Nữ, con rể, này chuyện như thế nào à, không phải là có cái gì yêu quái ở chỗ này đi nàng vẫn luôn cho rằng này hà tầm lưu lại lá bùa là có thể trấn yêu chi dùng. Mà vừa mới ở hà ra thôn cửa thôn thời điểm, cũng xác thật có điều yêu ở. Cho nên tiện nghi nương này đây vì này lá bùa là bởi vì cảm ứng được có yêu tộc ở mà hiền linh. Tông tử chi ý đồ dối tay đi đụng vào này lá bùa, nhưng hắn lại phát hiện khó có thể đi tiếp cận, chỉ vì này lá bùa chung quanh lại có một khổ phong lớn hơi thở ở như thế quỷ dị. Tông tử chi lập tức thi triển pháp thuật, làm cái này liên từ nhỏ mập mạp cổ trô bóc ra. Nhưng vòng cổ nhân lá bùa quan hệ mà không có rơi xuống với mà, ngược lại là nổi tại giữa không chung. Sư Minh, này lá bùa lại có yêu khí. Này lá bùa làm phong ấn thuật niên hoa sau khi nghe xòng, liền đem hà võ, tiện nghi nương cùng tiểu mập mạp đều kéo đến nàng phía sau. Bởi vì cần thi triển phong ấn thuật, tác định là bởi vì bên trong có yêu tộc tồn tại. Nhưng vì sao sẽ phong ấn tại lá bùa đâu? Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy. Này không phải bình thường lá bùa. niên hoa đang chờ Tống Tử trì nói bên dưới. Nhưng lại không thể tưởng được này lá bùa sẽ đột nhiên biến đại, thẳng đến đem tống tử chỉ cả người đều che lại. Sư Minh niên hoa sợ tống tử chỉ sẽ ra chuyện, liền hô to một tiếng. Con hào này lá bùa chỉ là đem tống tử trì che lại sau, liền không có động tĩnh, cho nên hắn chỉ hơi lấy pháp thuật chân khai, kia lá bùa liền rời đi hắn, cũng khôi phục thành nguyên lai bộ ráng. Sư Minh Ngươi không sao chứ? niên hoa chạy nhanh ngâng dậy tống tử trì. Mà hạ võ cùng tiện nghi nương cũng là vây quanh lại đây, đều là một bộ quan tâm bộ dáng. Tông tử chi nhẹ nhàng lắp đầu, cũng ít có lầm bẩm, này chẳng lẽ là Trấn yêu phụ. Niên hoa chưa từng nghe qua này hào đồ vật, chỉ tưởng tầm thường pháp khí, bởi vì dù sao cũng là Hà tầm chi vật sao. Sư minh, này Trấn yêu phụ chính là kiện pháp khí. Mười khí giữa, này Trấn yêu phụ có thể nói lâu chưa lộ diện, chỉ là không thể tưởng được. Lúc này thế nhưng sẽ ở một hài đồng trên người Tông tử chi căn cứ tương quan thư tịch ghi lại Đã xác nhận này lá bửa chính là mười khí chi nhất chân yêu phủ Nhưng niên hoa lại cảm thấy không giống Nhưng này Trấn yêu phủ như thế nào thoạt nhìn như thế cuối cùng một cái nhược tự còn tại trong miệng Tuy vẫn chưa phút ra Nhưng niên hoa thật là như thế tưởng Bởi vì nếu này Trấn yêu phủ thật là mười khí chi nhất Như vậy này xem như nàng gặp qua yếu nhất đi Tống Tử Chi thoạt nhìn cũng không ngoại ý muốn Niên Hoa sẽ có như vậy ý tưởng, chỉ nói, nghe đồn chấn yêu phù nhưng chấn áp bất luận cái gì yêu tộc, hơn nữa mỗi chấn áp đến 100 chỉ yêu, liền có thể đem này hấp thu thành chính mình tu vi, cho nên Trấn yêu phù lực lượng cũng chính cũng tả, liền xem này người nắm giữ như thế nào sử dụng. Niên Hoa vốn là cảm thấy này trấn yêu phù không đáng sợ, vậy liền tưởng tới gần nó đánh giá một phen, nhưng tự Tống Tử chỉ như thế nói sau. Nàng lại lập tức ly đến nó xa chút Mà nếu như Tống Tử Trì theo như lời kia nó lực lượng Thực tế còn không có phát huy ra tới Cho nên nàng điểm đáng ngờ ở chỗ Vừa mới vì sao Tống Tử Trì lại là như thế dễ dàng liền có thể đem nó chấn khai đâu Phá Tống Tử Trì ở Niên Hoa còn không có phản ứng lại đây khi Đã là làm chấn yêu phù ngoan ngoắn mà rơi xuống này trên tay Niên Hoa di một tiếng Chính kỳ quái này Trấn yêu phủ, vì sao như thế nghe Tống Tử Trì nói khi, người sau lại nói, này Trấn yêu phủ nguyên là thuộc tính vì lôi pháp khí. Thuộc tính vì lôi pháp khí, xác thật thực độc đáo nha. Ai, không đúng, này tư như thế nói ý tứ là chẳng lẽ là này chấn yêu phủ đã tuyển Tống Tử Trì làm này chủ nhân. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nếu đây là mười khí chi nhất chấn yêu phủ, thả lại nhận hắn là chủ. Cho nên Tống Tử Chi cảm thấy cần thiết cùng tiện nghi nương nói rõ ràng, này không phải bình thường lá bùa, thả nó đã nhận ta là chủ, cho nên còn thỉnh ngài có thể đem này lá bùa giao dư ta. Tiện nghi nương vừa mới đều bị doán ốc, cho nên cũng không nghe rõ cái gì trấn yêu phụ, chỉ vì lòng còn sợ hãi mà ngơ ngác gật gật đầu, giống như ở cùng Tống Tử Chi nói, làm này tùy tiện lấy đi liền hảo. Thật có chút pháp thuật đấy hả võ lại không rơi xuống một câu vừa mới tống tử trì theo như lời nói, bởi vì hắn cũng nghe nói qua mười khí, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Rất con rể là nói, này trương lá bửa là mười khí chi nhất. Kia không phải tương đương lợi hại pháp khí sao. Tống tử trì gật đầu, mà hắn biết này Trấn yêu phù nguyên bản vẫn là mang ở Hà võ trên người, liền cũng cho rằng hẳn là cũng muốn được đến hắn cho phép. Chỉ là hắn đều còn không có mở miệng. Hà võ liền đem chân yêu phủ cấp đoạt qua đi. Tam thúc, ngươi niên hoa xem hà võ thế nhưng đem chân yêu phủ cấp cấp được trong tay chính mình, cũng liền lập tức tiến lên. Nhưng hà võ chỉ trừng mắt nhìn mắt miên hoa, giống như ở làm này không cần ra tiếng sau, lúc này mới lại chuyển hướng tống tử trì, cùng với đứng đắn mà nói, rất con rể, là cái dạng này A Cái này kêu chân yêu phủ đúng không? Ngạch, này chân yêu phủ đâu, là A đệ tổ phụ, cũng chính là ta thân cha. Lưu lại ra truyền chi bảo, vốn gì đâu, là truyền tới ta trên tay, nhưng sau lại đâu, ta là bởi vì nhìn đến tiểu tử này thân thể yếu đuối cho nên vì bảo này khỏe mạnh bình an, ta mới lại cho tiểu tử này mang. Cái gì nha, ngươi còn không phải xem bói lại tính sai rồi, nhân ra tới cửa tưởng đòi lại bạn, sau đó ngươi không có, lúc này mới lấy này lá bữa đến lượt ta mua đồ ăn tiền tiện nghi nương vẫn không được bóc hả vo gốc gác. Đại tẩu Ngươi có thể hay không đừng hà võ xoay người hướng tiện nghi nương là mặt quỷ, rồi sau đó lại mặt hướng tống tử chi khi, lại liễm thần biến thành nghiêm trang bộ ráng, chúng ta liền không cần để ý những cái đó chi tiết nhỏ. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, tạo ý tứ là, này trấn yêu phủ không thể cho ngươi. niên hoa sợ tống tử chỉ sẽ bởi vậy mà sinh khí, vốn định tiến lên quên đủ, nhưng không nghĩ tới chính là, này tư thế nhưng phi thường thuận quán gật gật đầu. Hà võ hiển nhiên cũng là không dự đoán được tống tử chi thế nhưng liền như thế đem chấn yêu phù trả lại cho hắn, bởi vì hắn là tưởng, nếu này chấn yêu phù là mười khí chi nhất, như vậy lý nên là bất luận kẻ nào đều tưởng được đến nó mới đúng vậy, nhưng này tống tử chi lại vì gì thoạt nhìn như vậy không để bụng đâu. Thật sự trả ta à. Thấy tống tử chi tự cấp tiểu mập mạp thi triển an hồn thuật thời điểm, hà võ lại một lần xác nhận câu. Mà nghiên hoa thầm nghĩ. Này Trấn Yêu Phụ đã là mười khí chi nhất, tắc nhất định muốn ở tiên môn người trong tay, cho nên nếu là lại làm hà võ cầm, là tuyệt đối không thể. Hơn nữa này Trấn Yêu Phụ không phải đã nhận Tống Tử chỉ là chủ sao. Vẫn là nói, liền như nàng băng huyền tiện giống nhau, này nhận chủ nhân sau mười khí là nhất định sẽ đi theo này chủ nhân, cho nên Trấn Yêu Phụ cũng hẳn là giống nhau, đặc biệt là cùng với thành lập huyết minh quan hệ lúc sau không thể tưởng được này tư thi triển pháp thuật thủ đoạn như thế ẩn ấp, niên hoa là thật không phát hiện hắn đều thi triển huyết minh. Tiện nghi nương thấy nhà mình nhi tử cuối cùng là cảm xúc ổn định xung dưới, mới thoáng an tâm chút, cho nên nàng ngẩn đầu lên cùng hà vo nói, trong giọng nói rõ ràng thiên hướng tống tử chỉ Hắn tam thúc à, này lá bùa đã là kia cái gì mời khí như thế lợi hại, kia cũng hẳn là có thể dùng để đối phó yêu quái, cho nên ngươi cầm cũng sẽ không dùng còn không bằng cấp con rể đâu. Ai nói ta sẽ không dùng, ta đi tìm thư nhìn xem không phải sẽ lạc. Hà võ không phục, hơn nữa lúc này hắn đã ở chính mình trong nhà, liền dứt lời liền trở về chính mình nhà ở, thật đúng là lập tức ở lục tung mà tìm thư xem. Tiện nghi cha mới từ nhà bếp trở lại đường trung, nhưng vừa thấy không khí hình như có chút không đúng, liền hỏi tiện nghi nương, đây là xảy ra chuyện gì? Tiện nghi nương lúc này mới giữ chặt tiện nghi cha, Một mở miệng liền nói trong nhà để lại cái bà bối. Sau đó liền nói như thế một đống, cuối cùng tắc lấy Tống Tử Trì trả lại chân yêu phủ vì kết thúc. Tiện nghi cha tất nhiên là chiếu cô Tống Tử Trì cảm thụ, liền lại cùng Tống Tử Trì nói vài câu, mà Tống Tử Trì như cũ đáp đến là kia không sao hai chữ. Tới rồi cơm chiều thời gian, niên hoa cùng Tống Tử Trì có thể không ăn, cho nên hai người bọn họ cùng nhau về tới tiện nghi nương vì bọn họ sở bố trí trong phòng. Nhiên hoa vào cửa vừa thấy, ngay sau đó hoàng sợ, bởi vì này mãn nhãn đều là màu đỏ A, liền cùng hôn phòng vô dị. Cho nên hóa ra này tiện nghi nương là đem bọn họ làm như là vừa thành thân, muốn nhập động phòng tân lang tân nương. Nàng là xấu hổ, chỉ phải lấy tùy ý ấn ấn này dường mềm mại độ tới che dấu. Nương thật là, ta nói tùy ý thu thập một chút, nhưng nàng thế nhưng biến thành như vậy. Tông tử chi lại là sắc mặt bất biến, hắn vốn định tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nhưng này nhà ở cũng không biết có phải hay không tiện nghi nương cố ý, lại là một cái ghế cũng không, cho nên hắn chỉ phải đi đến mép giường ngồi xuống, nhưng hắn ngồi xuống hạ, liền lại đứng dậy. Đây là cái gì? Hắn lấy bàn tay tiến đệm giường, liền như thế một sở, liền lấy ra vài thứ. Nhiên hoa rỗi quá đầu tới xem, nay vừa thấy, này cổ cùng trên mặt đều cùng này mãn nhãn hồng biến thành nhất trí. Ta nương à, nguyên lai này giường còn không chỉ có bên ngoài. Nguyên lai like nội bộ thật là có đậu phộng hạt sen. Nàng xấu hổ cực kỳ, liền chỉ phải đem đệm chăn toàn xúc lên, rồi sau đó lại tỉ mỉ mà đem này đó đậu phộng A, hạt sen A, táo đỏ A đều quét tới rồi trên mặt đất. Ngươi còn chưa nói đây là cái gì? Nghiên hoa chuẩn bị tìm cái cái trổi đem trên mặt đất đậu phộng chờ đều rửa sạch rớt, nhưng không nghĩ tới tống tử chỉ lại vẫn truy vấn. nay tất cả đều là nấu canh dùng tài liệu 5 lời nói nguyên lành đáp. Này không phải sớm sinh quý tử ý tư sao? Nhiên hoa lúc này mới dương mắt, thầm nghĩ, nguyên lai ngại là hiểu a Tống tử chi quả thực là cá biệt phúc hắc hai chữ, suy diễn mà gần như hoàn mỹ người. niên hoa đem đậu phộng hạt sen trợt đều làm ra nhà ở sau, liền nhìn đến nảy tư đã là nằm nghiêng ở trên giường. niên hoa khép lại môn, trong lòng đã là âm thầm xem thường hắn nguyên là lừa nàng pha lâu, lâu đến nàng đều cho rằng, cho tới nay... Nàng sở hiểu biết này phàm giới đồ vợ, ít nhất ở trước mặt hắn mà nói, xem như một đại ưu thế, cho nên cho dù là nàng bịa chuyện một câu, nàng cũng tổng cảm thấy có thể làm này tin tưởng. Nhưng này tư, niên Hoa thật đúng là không thể tưởng được a Nhưng này lại như thế nào, vẫn là đến cùng người này cùng dương mà Nguyên A bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, tự tử quá lần đó đạo lữ tỉ thí sau, chính là bọn họ thật sự trở thành đạo lữ lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy. Ở trước mặt hắn lại là tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. niên hoa trên giường chạm kế tiếp một lát, không phải vì xem tống tử chỉ lấy tay đỉnh lệch, nhưng người mà nằm mạn rượu tư thế ngủ, nàng chỉ là... chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào vượt qua hắn mà vào đến giường bên trong đi đâu. Ngủ khi, hắn bên ngoài, mà nàng ở bên trong, này cùng ở thiên chú phong sơn cốc khi là giống nhau. niên hoa đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Tuy rằng nàng trên đường sẽ nhân nhiệm vụ hoặc là một chút sự tình mà không ở sơn cốc trụ. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là này dường quá hẹp, cho nên đương tống tử chỉ như thế một nằm, kỳ thật đã là chiếm cứ 80% không gian. Đến nỗi kia còn thừa cho nàng 20%, niên hoa nhìn ra, nàng còn phải là không được nằm thẳng mà là muốn nằm nghiêng. Tuy rằng này cũng không có gì, nhưng vấn đề là, hiện tại nếu muốn vượt qua tống tử chỉ này tư, Chẳng lẽ thật là không nhỏ? Nàng ngắm mắt hắn, cảm giác là ở chỗ mắt, sư minh. Sư minh, nhưng têu hắn, lại là không phản ứng. Niên hoa nhấp hạ môi, lại đá đá chân, giống như ở làm chuẩn bị vận động dường như. Rồi sau đó nàng lại rũi tay đè lại mép giường, lại nâng lên chân trái, vượt qua tống tử trì này tư hai chân khi, còn nhịn không được nói thầm câu, này tư làm gì muốn nằm nghiêng a nói, chỉ vì này chân trái tuy thành công tới trên giường. Khá vậy đã là bắt đầu mũi chân tê dại, hơn nữa nàng hiện tại còn phải lấy đôi tay chống ở trước người, lại chậm rãi, chậm rãi đem chân phải lại thu đi lên. Yêu cầu như vậy sao? niên hoa bị hoảng sợ, chỉ vì tống tử chỉ đột nhiên tới như thế một câu, mà khiến cho nàng cả người đều ngồi ở hắn hai chân thượng. Tuy nói kia chờ sự, nàng là làm, nhưng này nữ tại thượng, nam tại hạ tư thế, vẫn là làm nàng miên man bất định. Hướng chi còn có này nơi nơi đều là màu đỏ hoàn cảnh sở tô động. Cho nên Nhiên Hoa đột nhiên lại ngồi trở lại đến trên giường, ta là xem sư huynh ngủ, cho nên mới không có kêu ngươi. Tuy là hô, nhưng Nhiên Hoa cho rằng nếu tống tử trì này tư không biết, kia nàng cũng không nói. Này muốn vượt qua cái gì đó, chỉ cần dùng phụ du thuật liền có thể, tuy rằng tại đây xem như đại tài tiểu dụng, nhưng cũng không đến mức giống ngươi hiện tại, hai chân đều bởi vậy mà tê dại. Tông tử tri lấy lười biếng ánh mắt nhìn chầm chầm niên hoa xem niên Hoa thấy hắn là nói nghiêm trang nhưng này ánh mắt thật sự là quá không thích hợp dù sao làm nàng trong đầu vang lên chuông cảnh báo liền cho rằng hắn bước tiếp theo có thể hay không phải đối nàng làm cái gì hơn nữa để cho niên Hoa cảm thấy có chút nan kham chính là lần đó xong tu đạo lữỉ thí hình ảnh thế nhưng vào lúc này ở nàng trong đầu bắt đầu truyền phát tin hắn ngay lúc đó dá người nàng lại vẫn nuốt nuốt nước miếng Nhưng tại ý thức đến chính mình thế nhưng còn nghĩ tới này đó, liền không hề dám xem tống tử trì, cũng liền cùng hắn giống nhau, đưa lưng về phía hắn, nhưng người nằm ở trên giường, cũng thuận thế che lại đệm chăn. Nương ai, này dương tiểu, liền đệm chăn cũng là đoạn, đây là cố ý đi. Nhiên hoa trong lòng kêu tiện nghi nương, giống như đang nói một câu hỏng, chỉ vì nàng như thế lôi kéo, tống tử trì bên kia liền che không đến. Này đệm chăn như thế nào như thế đoạn? Ta đi cùng nương nói một tiếng. Nhiên hoa tính toán đứng dậy đi tìm tiện nghi nương, làm này lấy nhiều một chương đệm chăn tới. Nhưng lại bị tống tử trì đe lại, đừng đi, nói vậy bọn họ đều đã ngủ. Hơn nữa hắn ý tứ, nghiên hoa cũng minh bạch, bởi vì tiểu mập mạp hôm nay xác thật bị kia trấn yêu phủ cấp dọa tới rồi, cho nên muốn tất tiện nghi nương định là thật vất vả mới hống đến hắn ngủ. Nhiên hoa chỉ phải gất đầu. Nhưng đêm nay nàng cùng này tư liền muốn nhân này đệm chăn quá đoạn, mà xúc ở bên nhau cả đêm lạc. niên hoa biên đem đệm chăn hướng tống tử chỉ bên kia kéo một chút, biên chính là các loại miên man suy nghĩ. Nhưng niên hoa vẫn là cưỡng bách chính mình mau mau đi vào giấc ngủ, cho nên nhắm mắt lại, muốn cho chính mình trước đem tạp niệm vứt đi. Chính mình cùng chính mình nói, nếu có thể làm được trong lòng bình tĩnh liền có thể thực mau đi vào giấc ngủ. Nhưng là Cố Tình Tống Tử trì kia tư lại tựa không có buồn ngủ. Hiện giờ Chấn Yêu phù đã tìm được, như vậy 10 khí chung liền chỉ còn lại có hai kiện 10 khí còn chưa xuất hiện. Tống Tử trì nói chuyển tới Niên Hoa bên hai, cho nên Niên Hoa chỉ phải lại ân một tiếng, xem như cấp điểm phản ứng hắn. Chính là hiện tại, tuy có phạm giới xuất hiện chuyển cơ, nhưng 10 khí chung đã có 5 kiện rơi vào đến ma giáo trong tay, cho nên tình thế đối chúng ta tiên môn mà nói, vẫn là bất lợi. Niên hoa mở mắt ra nghĩ dù sao nàng cũng ngủ không được liền cùng Tống tử Trì Hàn huyên lên này 10 khí chung tụ Phương Đỉnh ở thẩm ra âm sát bị hỉ nhi sở đoạt lại mà ta có băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu Ngọc bội sư Minh ngươi có chấn yêu phủ này tổng cộng có 5 kiện 10 khí nơi tay A niên Hoa điểm ngón tay một đám đếm nóiạ cảm thấy Tốngử chỉ nói được không đúng niên Hoa cũng không biết thẩm ra tụ Phương Đỉnh đã bị ma giáo lại lần nữa cấpp đấy Mà âm sát tuy bị ngô hỉ nhi đoạt lại, nhưng kia cũng chỉ là tạm thời, bởi vì ma quân khuynh thành tới, cho nên tự nhiên âm sát cũng không thể may mắn thoát khỏi. Niên hoa không nghe được tống tử chỉ tiếp tục nói chuyện, cho nên nàng mới ý thức được không tốt, chẳng lẽ kia tụ phương đỉnh cùng âm sát lại bị ma giáo sờ đoạt. Bằng không này tư không có khả năng sẽ như thế nói. Cho nên này ma quân khuynh thành trong tay hiện tại đã có 5 kiện 10 khí nơi tay, tụ phương đỉnh, âm sát hồn thương. Vân Thủy Kính còn có thúc linh. niên hoa càng nghĩ càng trong lòng run sợ, cho nên nàng mới đốn giấc đến, nàng hiện tại trong tay băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội, cùng với tống tử trì chấn yêu phủ là cỡ nào quan trọng, hơn nữa là tuyệt đối không thể lại mất đi. Tuy rằng hiện giờ tình thế, đối bọn họ tiên môn tới nói, không thể nghi ngờ là bị buộc đến huyền ngai, nhưng niên hoa cảm thấy bọn họ vẫn là có hy vọng, mà nếu là nhưng lại tìm kiếm đến còn lại hai kiện 10 khí kia bọn họ không phải cùng ma giáo bất phân thắng bại sao. Sư Minh, Ngươi nói này còn thừa hai kiện 10 khí sẽ ở đâu đâu. Chỉ tiếp chúng ta liền hồn thư cũng mất đi này còn thừa hai kiện 10 khí, niên hoa tự giác không được tồn tại may mắn tâm lý, rốt cuộc không phải mỗi lần đều như tìm được chân yêu phù như vậy. Ma ma quân khuynh thành làm tần thù đi đoạt hồn thư, nói vậy cũng là muốn lợi dụng hồn thư mà tìm được còn lại 10 khí đi. Không sao. Thế gian này chung quy tà không thể thắng chính, tiên môn vì chính đạo, mà ma giáo vì tà đạo, 10 khí trở về vị trí cũ, tắc ma giáo lật úp, ta tin tưởng mời khí đã vì tiên môn cùng người tu đạo sở hữu, tự nhiên sẽ vì chúng ta sử dụng. Tống tử tri tự biết khó khăn, nhưng như cũ kiên định mà nói, niên hoa giống bị khơi dậy trong lòng nhiệt huyết, cho nên nàng đại nào nóng lên, liền xoay người mặt hướng tống tử tri, sư minh, chúng ta tới song tu đi. Song Tu cũng coi như là tu luyện, hơn nữa niên hoa cảm thấy nếu đều đã làm, kia nàng liền không sợ. Trên thực tế cùng Tống Tử Trì Song Tu, cũng xác thật như bạch thư theo như lời, chỗ tốt nhiều hơn, mà quan trọng nhất một chút là, nàng yêu hắn, đạo lư đã là phu thê, cho nên này không phải thực bình thường sự sao. Nhưng Tống Tử Trì lại nói câu nàng nghe không hiểu nói, lần đó Song Tu tỉ thí, kỳ thật chúng ta vẫn chưa chân chính Song Tu. Cái gì? Ta lúc ấy thi triển mộng hồn thuật. Chú định là vô miên một đêm, ít nhất đối niên hoa tới nói xác thật là cái dạng này. Sáng sớm lên, Tống Tử Trì đã không ở trên giường, nàng không biết hắn ngủ đến như thế nào, dù sao nàng cả đêm là chẳng trọc. Hy vọng kia tư cũng đồng dạng là ngủ không được là bị nàng xảo đến ngủ không được, ai làm hắn nói dối đâu. Niên hoa mở ra đệm chăn ngồi dậy, vừa nhớ tới Tống Tử Trì này tư tối hôm qua cùng nàng nói qua nói. Này chán liền lại là bắt đầu thỉnh thịch mà thằng này. Hơn nữa nàng tự nhận đã làm nhất xuân sự, không gì hơn chính là nàng tối hôm qua lại vẫn chủ động cùng hắn nói cái gì xong tu. Lần này chuyện ngu xuẩn, nàng là đoạn sẽ không lại làm, ai làm ai chính là tiểu cầu. Này không phải niên hoa nói nói mà thôi, mà là trong phòng thật sự vào được một con tiểu cầu, sắc thực tới nói là chỉ tiểu hắc cầu, phi thường tiểu, mênh mông đâm Lâm đặc biệt đáng yêu. Nhưng là nhà nàng nhưng không có nuôi cho à, chẳng lẽ là nàng đi giao hoa cùng sau mới dưỡng? Niên hoa khoác áo khoác xuống giường, bế lên này tiểu hắc cậu, ngươi là từ đâu nhi tới? ân còn không mau nói niên hoa thấy này tiểu hắc cậu, cuối cùng là tâm tình tốt hơn một chút chút. À đệ, tỉnh lại sao? Tiện nghi nương thấy cửa này trình hờ khép trạng thái, liền thuận thế đẩy ra. Đây là từ đâu ra cậu à? Tiện nghi nương đẩy cửa ra vừa thấy. Liền thấy Niên Hoa ôm một con tiểu hát cầu. Nói thật, nàng không thích cầu, gần nhất sợ dơ, thứ hai sợ loạn. Niên Hoa cũng là vẻ mặt không biết tình, ta không biết à, nó chính mình tiến vào, ta còn tưởng rằng là nhà của chúng ta dưỡng đâu. Niên Hoa mặc kệ tiện nghi nương sắc mặt thượng bị nợt, chỉ lập tức che chở này chỉ tiểu hát cầu. Ai ra, chạy nhanh làm nó đi, nhà này chính là thật vất vả quét tước sạch sẽ. Này lâu chưa về ra, đương nhiên đến quét tước một phen. Tiện nghi nương cùng tiện nghi cha hai người chính là sáng sớm liền lên quét thước, cho nên dứt lời, liền dối tay muốn tới ôm đi tiểu hát cậu. Nhưng niên hoa bỏ qua một bên thân mình không cho, cũng méo cái lý do nói, nương, này từ trước đến nay cậu chính là chiêu tài, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Ta chưa từng nghe qua, còn không mau cho ta. Tiện nghi nương thấy niên hoa như thế không hợp tác, này trước nay nói một không khí thế cũng liền lên đây. Liền không Niên Hoa bướng bỉnh kính cũng lên đây, tội cùng tiện nghi nương ràng co. Lúc này Tống Tử chỉ vượt môn vào nhà, thấy Niên Hoa mẹ con chính vì kia chỉ cậu đi lưu mà phát sinh tranh chấp. Liền nói, này cậu kỳ thật là chỉ linh thú, là một con thiên khuyển. Thiên khuyển. Niên Hoa lại nhìn kỹ mắt này chỉ tiểu thác cậu, phát hiện này trên đầu quả nhiên có một cái như lửa miêu tiêu chí, mà thiên khuyển là vì bình thường linh thú, chỉ là thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Niên hoa tử cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ Tiện nghi nương vừa nghe Cũng bất hòa niên hoa đoạn Nàng lập tức bung ra tay Ngón tay run run mà chỉ vào này tiểu hắc cầu Con rể Ngươi nói đây chính là linh thú Kia có thể hay không có nguy hiểm A Á đệ á Ngươi còn không chạy nhanh lộn đi nó nha Liền ngữ khí cũng là run rể Niên hoa ở chơi xấu Cô ý đem tiểu hắc cầu ôm đến tiện nghi nương trước người Đầu nhân tiện nghi nương liên tục lui về phía sau vài bước. Nương, ngươi không cần sợ, này tuy nói là linh thú, nhưng nói như thế tiểu, tất nhiên là không có gì tu vi đang nói, cho nên ngươi sợ nó. An ngươi A. Nàng đột nhiên đem tiểu hắc cẩu ôm bổ nhào vào tiện nghi nương trên người. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta mặc kệ a. Ngươi liền quản nó ăn uống tiêu tiểu đi ngươi niên hoa thấy tiện nghi nương bị dọa đến, chỉ phải là xa xa mà chỉ vào nàng. Tiếp theo chính là cũng không quay đầu lại mà trốn ra nàng nhà ở, mà Niên Hoa thấy vậy, cũng cuối cùng là nhịn không được mà miệng vỡ cười to. Nàng thấy Tống Tử Chi nhìn nàng, liền một tay ôm cẩu một tay bưng kín bụng, thiếu chút nữa cười đau xốc hồng, ngươi xem ta nương, bị dọa đến. Ha ha ha. Ngay thường đối ta như thế hùng, thả xem hôm nay, sợ rồi sao? Nhưng Tống Tử Chi trên mặt như cũ nhàn nhạt, nhạt Niên Hoa cảm thấy, nhưng thật ra có vẻ nàng hảo ngốc dường như cũng liền dần dần thu hồi gương mặt tươi cười, khu khu, này chỉ cẩu lại là thiên khuyển, kia sư minh cho rằng, nên như thế nào xử trí đâu. Đúng rồi, nàng chính là chính sinh khí đâu, cho nên nàng lập tức biến thành một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Này linh thú lại ở chỗ này xuất hiện, định là có nguyên do, bất quả nó nêu tới, thả thiên khuyển tính Trung, nhưng thật ra có thể chăn uôi. Tông tử chỉ vướt ve một chút tiểu hắc cẩu, nói như thế nói, Nhiên hoa sắc thật cũng tưởng dưỡng này tiểu hắc cẩu, cho nên đang nghe đến tống tử chỉ như thế vừa nói sau liền yên tâm, đến nỗi nàng tiện nghi nương kia quan. Nhiên hoa là không sợ, tiện nghi cha cùng tam thúc xem tiện nghi nương không nói lời nào, tiêu định cũng sẽ không có ý kiến. Tiểu mập mạp liền tự không cần phải nói, chắc chắn đến lúc đó cướp muốn cùng này tiểu hắc cẩu chơi. Nay phàm giới không yên ổn, nếu là có thể có thiên khuyển bảo hộ ra môn, cũng định là không tồi. Nhiên hoa biên bút tiểu hắc cẩu biên nói. Nhưng vào lúc này, Nhiên hoa thấy Tống Tử Trì đi hướng mép dưỡng, thanh kiếm từ chướng mảnh thượng gỡ xuống, rồi sau đó liền hướng ngoài phòng đi đến. Sư Minh tuy là hạ quyết tâm không hề cùng hắn nói chuyện, nhưng nàng kiên trì không được trong chốc lát, lại đang hỏi Tống Tử Trì đi chỗ nào. Ta đi bên ngoài nhìn xem Tống Tử Trì dứt lời, xoay người liền đi. Tuy nói chỉ là đơn giản một câu, nhưng bao hàm ý tứ lại là không ít. Niên hoa tất nhiên là biết này hôm qua nhìn thấy điều yêu, định còn canh giữ ở thôn ngoại không đi, cho nên tống tử chỉ định là muốn đi xem xét cái này, này thứ nhất, thứ hai, hẳn là lại lần nữa đi củng cố bảo hộ kết giới đi, rốt cuộc cũng không biết này đó điều yêu sẽ không đột nhiên xâm nhập đến Hà Gia Thôn, mà nếu là phát hiện bọn họ nơi nhà ở có kết giới nói, như vậy này đó điều yêu chắc chắn nhân khả nghi mà vây công này, nhà ở, bởi vậy kết giới rất quan trọng. Tuy nói niên hoa còn ở sinh khí, nhưng vì bảo hộ tiện nghi người nhà an toàn, cũng nghĩ muốn ra một phân lực, ta cũng đi. Nàng cũng đem nguyên bản là treo lên kiếm cấp lấy xuống dưới, tay cầm kiếm đuổi kịp tống tử trì nệnh bước. Cùng tiện nghi cha mẹ nói một tiếng sau, hai người trước sau chân ra nhà ở mà bên ngoài sương mù rất lớn, là cái loại này niên hoa chưa bao giờ gặp qua sương mù. Hà ra thôn nhưng từng có như thế sương mù. Tống tử trì đột nhiên ngăn lại niên hoa. Lam này trước đừng bước vào đến sương mù chung. Không có, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại sương mù hà gia thôn ở nơi bên thủy, cho nên nơi này thời tiết rất nóng, tất nhiên là dễ dàng sinh ra sương mù, nhưng này sương mù đại đến quỷ dị, cho nên niên hoa cũng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật chưa thấy qua. Tống tử chi tế ra phù tìm, nếu là phù tìm thuận lợi phản hồi, tắc này đó sương mù với người không ngại, nhưng nếu là phù tìm có đi mà không có về kia này đó sương mù nhất định là khắc thường tất vì yêu. niên hoa cũng cảm thấy tống tử chỉ cái này cách làm là tương đối ổn thỏa, toại cũng liền cùng hắn giống nhau, trước tiên ở tại chỗ chờ một chút. niên hoa sở trụ nhà ở xem như nhất dựa trước với hà ra thôn cửa thôn, cho nên này khoảng cách không xa, này phụ tìm bình thường tới nói là có thể thực mau trở về tới. Chính là đợi hồi lâu, nhiên hoa còn chưa thấy này phụ tìm trở về, liền cảm thấy định là này sương mù có quỷ. Sư Minh, này phủ tìm chưa về, không phải là này sương mù. Di, là băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội có động tính miên hoa đem hai kiện 10 khí đều đặt ở hôn đấu bố nội, cho nên chúng nó một có động tính, miên hoa định là lập tức cảm giác được. Này, như thế nào chấn yêu phủ cũng tới mà tùy theo mà đến còn có vẻ mặt mờ mị thà võ, đây là chuyện như thế nào a Này sương mù sợ là có yêu tộc tồn tại. Điều yêu đã canh giữ ở Hà Gia Thôn, niên Hoa cũng liền biết, sợ là kêu ma quân Khuynh Thành đã bắt đầu đối nàng cùng Tống Tử Trì tiến hành định vị bắt giữ. Cho nên giờ phút này, này Hà Gia Thôn trung sở tràn ngập sương mù cũng là hắn làm đến quỷ lạc. Mà băng huyền tiễn trở tam kiện 10 khí đều có động tính, cũng đã nói lên này Xương mù tất có yêu tộc tồn tại. Cùng niên Hoa cùng Tống Tử Trì rút kiếm đề phòng thần sắc bất đồng, Hà võ theo tới, chỉ vì trảo trở về Trấn yêu phụ. Cho nên hắn đối này mãn nhãn xương mù là hậu chi hậu giác, các ngươi như thế nào tới chỗ này? Này trấn yêu phủ rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào thế nhưng có thể chính mình chạy ra? Hà Võ chính là biết này trấn yêu phủ sát xác thật thật là cái bả bối, thoại đều luyến tiếc lấy ra tới, chỉ lấy vài vóc bao hảo để ở gối đầu hạ, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có thể hãy còn bay ra, thẳng đến ngoài phòng mà đi. Hắn là không nghĩ tới niên hoa cùng tống tử trì cũng ở chỗ này, nhưng lúc này với hắn mà nói, trọng điểm lại là muốn lấy lại Chấn yêu phủ. Hắn thấy Chấn yêu phủ hướng sương mù mà đi, liền tưởng đi theo, nhưng bị tống tử trì ngăn lại, sương mù chung có gì? Chính là chân yêu phủ Hà võ thấy Chấn yêu phủ đã đầu nhập tới rồi sương mù chung, cũng không thấy nảy bóng dáng, liền trong lòng sốt ruột. Nhưng tống tử trì lại nói không ngại. Cái gì không ngại, đây chính là chấn yêu phủ. Chúng ta hà ra truyền ra chi bảo, cũng không thể không thấy lạc. Hà võ sốt ruột mà quả muốn dầm chân, nhưng này sương mù là thật sự đại làm người sởn tóc gáy, cho nên hắn cũng không dám đi vào, chỉ trông cậy vào niên hoa cùng tống tử chỉ có thể có điều hành động. Các người hai cái nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp Nha Tam thúc, này sương mù như thế đại, như thế khác thường, hợp với Trấn yêu phủ phản ứng đều như thế mãnh liệt, sợ là nơi này. Dù sao định khó đối phó. Liên Hoa than nhẹ một tiếng, kỳ thật việc này cũng khó có thể cùng Hà Võ thuyết Minh, tuy nói hắn có một ít tự học cơ sở, nhưng vẫn là cùng chân chính người tu đạo có khác nhau, liền giống như là lúc này, Hà Võ chủ trương lập tức đi vào, mà Tống Tử Chỉ cùng Nghiên Hoa còn lại là tưởng lại quan sát rõ ràng. Kia Chấn Yêu Phủ chính là đi vào a, các ngươi tốt xấu cũng giúp ta đem nó nói đến cùng. Hà Võ vẫn là lo lắng hắn Chấn Yêu Phủ. Nay Chấn Yêu Phủ là vì mồi khí Tự thân lực lượng tự không phải tầm thường yêu tộc nhưng địch nó có thể tự hành mà đi, nhất định là có nguyên do. Tống tử chỉ nhìn Hà Võ nói. Liên ở Hà Võ còn tưởng há mồm nói chút cái gì thời điểm, hắn đột nhiên ngửi được một trận sông vào mũi đường hương, chính là này hương khí hảo kỳ quái, thế nhưng làm hắn cảm thấy có chút choáng vắng đầu. Này! Ta như thế nào cảm giác này mà ở chuyện nha Tam thúc! Nhiên hoa thấy hả võ vô trụ cái chắn cũng thiếu chút nữa ké xỉu trên mặt đất, liền lập tức đơ lấy hắn. Nàng cũng sắc thật ngửi được một trận hương khí, hơn nữa này hương khí. Dường như kêu hoa yêu hương. Sư huynh, là hương. Tuy nói khi đó tống tử trì là vì làm hoa yêu tộc diện mạo tin hắn, cho nên mới làm bộ chúng hương. Nhưng ngay cả như vậy, niên hoa vẫn là sợ hai tống tử trì sẽ đại ý, toại lớn tiếng nhắc nhở nói. Tống tử trì gật đầu. Hắn thấy trấn yêu phủ còn chưa về, liền chiều sương mù ném cái hạt Châu này hạt Châu nghiên hoa vẫn chưa thấy rõ, bất quá nàng phỏng trừng cũng là cái gì pháp khí đi. Chúng ta đi vào đường sương mù tựa đột nhiên định trụ giống nhau, Tống Tử Chi mới quyết định cùng nghiên hoa cùng vào xem. Chính là ta tam thúc tổng không thể mang theo hôn mê hắn cùng vào đi thôi, nghiên hoa là ý tứ này. Tống Tử Chi ở hà võ chung quanh vẽ cái bảo hộ kết giới sau, lại vì hắn buộc lại căn tơ hồng. Nhiên hoa thấy tống tử chỉ lại là đem chính mình pháp lực phân chút cấp hà võ, mà cái kia thơ hồng đó là pháp lực, cũng liền rất là ngoài ý muốn. Đi vào lúc sau, chú ý nín thở. Hiện tại cũng không phải là nói những cái đó cảm kích lời nói thời điểm. Nhiên hoa trịnh trọng gật đầu, liền đi theo tống tử chỉ đi vào sương mù chung. Này xương mù tuy bị tống tử chỉ cấp định chủ nhưng người đi vào lúc sau, kia nhìn không thấy trình độ đã mau tới rồi dối tay không thấy 5 ngón tay nông nỗi. Mà Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ tuy là ngay từ đầu đi được rất gần, nhưng càng đến bên trong, người này đầu góc liền càng là cảm thấy hỗn loạn cùng mê mang, sư minh. Niên Hoa đã là nhìn không thấy Tống Tử chỉ Ta ở chỗ này Niên Hoa vừa nghe, tựa hồ là Tống Tử chỉ thanh âm, liền hướng thanh âm kia phương hướng chạy vội qua đi. A đệ, ngươi nhưng lo lắng chết ta, ngươi biết sao? Ta rất sợ hãi sẽ mất đi ngươi. Ngươi đừng rời đi ta tống tử trì dứt lời liền dùng sức mà đem niên hoa ôm vào trong lòng. Nhưng niên hoa ngay từ đầu sắc thật đỏ mặt, nhưng này cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy tống tử trì này tư sẽ như thế cùng nàng nói chuyện cũng ôm nàng sao. Nàng trong lòng khả nghi, liền dùng sức đẩy ra tống tử trì. Niên hoa nhìn về phía cổ tay hắn chỗ, quả nhiên không có kia cùng nàng kết làm đạo lữ tơ hồng. Tọa nàng mắng thanh nói, ngươi không phải tống tử trì. Ngươi rốt cuộc là ai? Tống tử trì vẻ mặt vô tội, ta chính là ngươi sư minh, tống tử trì A. Nhiên hoa thầm nghĩ, xem ra này giả tống tử trì tám phần là yêu tộc biến thành, ngươi này yêu nghiệt, muốn bắt chước cũng bắt chước đến giống một chút đi, xem ta không đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Nhiên hoa lập tức dùng ra nàng sở sở trường mấy cái pháp thuật, dù sao thay phiên oanh tạc là được rồi, giống như kia quảng cáo từ giống nhau luôn có một khoản thích hợp đó Ai ra? Đau chết mất. Người cái nho nhỏ người tu đạo cũng dám thương tan này giả tống tử trì cuối cùng là không thắng nổi niên hoa pháp thuật công kích, cuối cùng là hiện ra nguyên hình, nhưng này nguyên hình không chỉ có một người, mà là có năm người. Niên hoa đối với các nàng có ấn tượng, còn không phải là kia hoa yêu nhất tộc nằm con hoa yêu sao, hình như là cái gì mẫu đơn, thực dược, hoa lan, cúc hoa cùng đào hoa, niên hoa đều phải bội phục chính mình thế nhưng còn có thể nhớ kỹ các nàng. Nguyên lai like là các người tắc quái A. Ta nói như thế nào nơi này có hương, hơn nữa này sương mù đại đến như thế quỷ dị niên hoa lúc này mới nghĩ tới một cái khả năng, kia đó là Bạch Thư từng cùng nàng nói qua, đưa một chỗ tụ tập rất nhiều yêu tộc, như vậy cái này địa phương liền sẽ yêu khí tận trời, mà hiện ra yêu khí tình hùng có bao nhiêu loại, quỷ dị sương mù đó là một trong số đó. Như thế nói đến, chẳng lẽ kia tống tử chỉ cũng không biết cái này. Nếu là như thế nói, nàng đảo có thể ở trước mặt hắn làm một hồi thụ nghiệp lao sư. Khu khu. Nhưng niên hoa còn phải phục hồi tinh thần lại, chỉ vì này năm con hoa yêu cũng hoàn toàn không dễ đối phó. Nói, các ngươi tới chỗ này làm gì, chính là kêu ma đầu phái các ngươi tới. Khi đó, các nàng hoa yêu tộc trường còn từng biến thành nàng bộ dáng đi giao hoa cung lừa gạt mọi người, bất quá cũng may tống tử chỉ cũng vẫn là dùng này trên cổ tay đạo lữ tơ hồng mà vạch chân nàng cho nên nàng nói ma quân khuynh thành sẽ không bỏ qua bọn họ, cũng liền không biết hay không chỉ chính là lần này sương mù việc. Ha ha, ma quân đại nhân phái chúng ta tỉ mội tới tìm kiếm hỏi thăm mười khí rơi xuống, đến nỗi các người hoa mẫu đơn yêu cởi đến hoa hòe lộn lây, nhưng lại đột nhiên dừng lại, ai chống đỡ ai chết. Nhưng thực dược hoa yêu lại lập tức cùng hoa mẫu đơn yêu nói nhỏ, tỉ tỉ, người quên kia dược nhân không thể động sao. Ta biết, này không phải trước tới cái gia vai phủ đầu sao. Hơn nữa tiểu tộc trưởng không mừng này dự nhân, ta như thế làm cũng là vì nàng hết giận thôi. Húng hồ ma quân khuynh thành chỉ nói đem niên hoa mang về, lại chưa nói mang về tới khi không thể bị thương nha. Tuy nói này nằm con hoa yêu tù vì xem như rất cao, nhưng là ở niên hoa xem ra, còn không đủ để làm nàng sợ hãi. Bất quá này đó hoa yêu kỹ xảo đảo cũng cùng loại, luôn thích trước tiên ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi. Nhiên hoa tự nhận ngoài miệng công phu không thể so này đó hoa yêu kém cỏi nhưng lúc này cùng các nàng vô nghĩa chính là lãng phí thời gian, bởi vì gần nhất nàng muốn bận tâm đến còn ở bảo hộ kết giới nội hà võ, thứ hai lúc này tống tử chỉ không thấy, nàng cũng cần thiết mau chóng cùng chi hội hợp. Thật lớn khẩu khí, liền xem các ngươi có hay không này năng lực. Nhiên hoa tế ra băng huyền tiễn, mà băng huyền tiễn cùng niên hoa hợp luyện qua sau, sắc thật cùng ngày xưa bất đồng. Ít nhất này ăn ý độ tổng cũng đề cao không ít, cho nên nó lập tức đối này nằm con hoa yêu tập trung công kích, thả là không chút nào giữ lại. Bọn tỉ muội đây là mười khí, đại gia cẩn thận. năm con hoa yêu rõ ràng lấy hoa mẫu đơn yêu cầm đầu, cho nên nàng vừa ra thanh nhắc nhở, còn lại hoa yêu liền đều lập tức cảnh rắc lên. Nhiên hoa thấy này nằm con hoa yêu thế nhưng cũng có thể hợp lực ngăn cản nàng băng huyền tiễn một hiệp, cũng liền âm thầm lấy làm kỳ, cho nên muốn bắt lấy các nàng mấu chốt. Hẳn là muốn ngăn cản các nàng hợp lực ở bên nhau, cho nên cần thiết muốn mỗi người đánh bại mới có thể. Nhưng kỳ thật cũng không nhất định phải như vậy, thoại niên hoa tâm sinh một kế, nàng liền đứng ở tại chỗ, đối với các nàng công kích cũng không trốn tránh. Sinh sôi tiếp nhận rồi trong đó một con hoa yêu sở thi yêu thuật, a nàng một cái xoay người liền thật mạnh té ngã trên đất. Muội mội, người yêu thuật chính là tiến rất xa. Hoa mẫu đơn yêu nhìn niên hoa ngã xuống đất không dậy nổi. Liền cho rằng là thược dược hoa yêu công lao. Nhưng thược dược hoa yêu lại là rõ ràng chính mình không như thế đại bản lĩnh. Hơn nữa niên hoa không có băng huyền tiễn nơi tay còn hảo thuyết, nhưng nàng đã là có băng huyền tiễn, thứ này hộ chủ, lại như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền có thể thương đến niên hoa. Nhưng bị người khác sở tán, luôn là không tránh được lăng lăng, cho nên nàng chỉ cho là niên hoa đại ý chỉ cần có thể bắt được này dược nhân liền hảo. Lời này chính là có khiêm tốn ý vị. Lại có chút không nghĩ kể công ý tứ Hoa mẫu đơn yêu thấy Niên hoa nhân bị thương mà rên rỉ bộ ráng Đó là đại hỷ Toại đi đầu đến gần niên hoa Mà còn lại tam yêu đi theo Nhưng còn thừa đào hoa hoa yêu lại không đồng ý Các tỉ tỉ Này dược nhân có 10 khí nơi tay Như thế nào liền như vậy dễ dàng bị thương Chúng ta vẫn là lại Có 10 khí lại như thế nào Ma quân đại nhân nhưng nói qua Này 10 khí tuy rằng lợi hại Nhưng rốt cuộc cũng cùng với chủ nhân tu vi có quan hệ, này dược nhân tu vi không cao, chúng ta còn sợ nàng làm gì. Thực dược hoa yêu tuy là khiêm tốn, nhưng cũng không nghĩ người khác cho rằng, nàng đây là gặp may mắn mới thương đến niên hoa, cho nên cũng không nghe đảo hoa hoa yêu ngăn trở, đó là tiếp tục đi theo hoa mẫu đơn yêu chiều niên hoa ngã xuống đất phương hướng đi đến. đào hoa hoa yêu thấy bốn yêu như thế, liền chỉ phải cũng theo đi lên. Con cá thượng câu. Bang Huyền Tiễn. Niên hoa đột nhiên trống mặt đất dựng lên, nàng sắc thật không bị thường chỉ là xảo làm một cái khổ nhục kế mà thôi. Tuy rằng là thật đánh thật mà ngã ở trên mặt đất, cũng rất đau không sai, nhưng vì giờ khắc này lại cũng đáng. năm con hoa yêu, có 4 con bị băng huyền tiễn lấy một mũi tên xuyên tim đóng băng trụ, đến nỗi kia đi chậm một bước đào hoa hoa yêu còn lại là bởi vì bảo lưu lại điểm hoài nghi chi tâm mà tạm thời miễn tao đóng băng. Mâu đơn tỉ tỉ. Thực dược tỷ tỷ hoa mẫu đơn yêu chờ bốn hoa yêu lúc này nhân bị đóng băng mà hình thành một cái băng trụ. Đào hoa hoa yêu là tưởng cứu ra các nàng, nhưng bất đắc dĩ băng huyền tiễn cái này kỹ năng xem như khai quải, cho nên lại như thế nào khả năng sẽ làm này pha rớt. Nghiên hoa vô vỗ trên người cho bụi, lấy tủy ý tư thái Giơ kiếm chỉ vào này cận tồn đào hoa hoa yêu. Kỳ thật mẫu đơn tuy ung dùng, thực dược tuy hoa lệ, hoa làn tuy quân tử, cúc hoa tuy cao nhã, nhưng ta thích nhất vẫn là đào hoa ngươi có biết vì cái gì sao vì cái gì bức cho đảo hoa hoa yêu run run từng bước lui về phía sau bởi vì dùng ngươi làm thành đào hoa canh tốt nhất tan a niên hoa dứt lời cũng không thủ hạ lưu tình nhất kiếm qua đi đào hoa hoa yêu bị phách hồi nguyên hình biến thành một gốc cây cây hoa đảo niên hoa hướng này cây hoa đảo đi đến cho nên đâu ta lưu ngươi một cái mệnh không lấy đi ngươi yêu đàn Như thế làm ngươi một lần nữa tu hành, vọng ngươi về sau thành tiên mà phi thành yêu. Đến nỗi kia bốn con hoa yêu, niên hoa cũng không có khả năng lưu lại làm tiêu bản, hơn nữa này băng trụ ứng cũng không thể duy trì bao lâu, cũng liền nhất định đến chạy nhanh ngẫm lại muốn xử trí như thế nào các nàng. Nàng vây quanh băng trụ đánh giá một vòng, đột nhiên có cái chủ ý đầu tiên, thả chạy các nàng là không có khả năng, lúc này giết chết các nàng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng lại cũng so bất quá một cái tác dụng đem các nàng giao cho nàng sư phó Bạch Thư. Bởi vì niên hoa nghĩ đến chính là, khó được còn bắt được bốn con rất có tu vi hoa yêu. Hoa yêu thuộc về cỏ cây yêu tộc, tự nhiên nhưng làm Bạch Thư nghiên cứu một phen. Chỉ là hiện giờ nàng đối giao hoa cung tin tức là một chút cũng không biết, đây cũng là nàng sợ lo lắng. Ai, vẫn là đừng nghĩ quá xa, như vậy khi tới nói, này Xương mù đã là này nằm con hoa yêu làm đến quỷ. Khi hiện tại các nàng đã bị phu, lý nên Xương mù nên tan đi mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, lại dường như không có gì biến hóa nha. Sư Minh, ngươi ở đâu A Niên hoa biên hướng bốn phía nhìn xung quanh biên kêu gọi Tống Tử Trì, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Đúng rồi, nàng có thể đi trước tìm Trấn Yêu phủ Trấn Yêu Phụ đã tuyển Tống Tử Trì làm này chủ nhân, như vậy nó chắc chắn ở Tống Tử Trì chung quanh bảo hộ hắn. Cho nên nàng có thể lợi dụng đều là 10 khí băng huyền tiễn đi đem trấn yêu phủ chức tìm ra. Nhưng băng huyền tiễn tạm thời còn không có cái gì phản ứng, cho nên niên hoa chỉ phải lại hướng hà ra thôn cửa thôn cái kia phương hướng mà đi. Đi ra sương mù, vẫn không thấy được tống tử chỉ thân ảnh, nhưng niên hoa có thể nhìn thấy, những cái đó điều yêu quả nhiên vẫn là canh giữ ở cửa thôn chỗ. Chỉ là hiện tại này số lượng tăng nhiều, cơ hồ đem cửa thôn vây đến đen nghìn nghịt một mảnh. Trấn yêu phủ. Liên ở cửa thôn phía bên phải trên mặt đất, niên hoa thấy được trấn yêu phủ. Này trấn yêu phủ đã là biến thành lần đó đem tống tử chỉ cả người đều bao lại lớn nhỏ. Mà niên hoa cho rằng, thứ này như thế trắng trợn táo bạo, sẽ không sợ bị này đó điều yêu phát hiện sao. Ai, nhưng ai làm nó là quý giá 10 khí đâu, cho nên niên hoa còn phải đem nó nhặt trở về. Chính là nếu nàng như thế vừa động, nơi này có như thế nhiều điều yêu. Cũng chẳng khác nào có nở hai mắt chữ, nói cách khác nàng định là thực mau liền sẽ bị phát hiện, cho nên muốn như thế nào mới có thể dẫn dắt rời đi chúng nó đâu. Niên hoa suy nghĩ biện phát khi, bên kia trấn yêu phù lại bắt đầu động, lại là hướng niên hoa vị trí dịch đi. Nhưng niên hoa không nghĩ nó di động đến nàng chô đó à, bởi vì kể từ đó, không phải tương đương nói cho những cái đó điều yêu, có người tại đây sao. Ui, người ngoan ngoắn ở đằng kia, đừng tới đây lạc. Nhưng chấn yêu phủ chính là không nghe, có lẽ là bởi vì nàng không phải nó chủ nhân, thả tu vi cũng không cao duyên cớ. Mười khí thật là một đám ngạo kiểu gia hòa A, niên hoa đã là đủ số hắc tuyến chảy xuống. Tiến bảo. Ai nói lời nói? niên hoa nghe được có người đang nói chuyện, liền lập tức xoay chuyển đầu, nhưng chung quanh trừ bỏ những cái đó điều yêu, liền chỉ có nàng. Ở chấn yêu phủ thanh âm này chủ nhân thấy niên hoa chỉ vẫn luôn nhìn bốn phía Lại duy đọc không thấy chấn yêu phủ, đó là bất đắc dĩ mà lại nói câu. Chấn yêu phủ. Nhiên hoa rốt cuộc xác định này đem thanh âm là từ chấn yêu phủ truyền ra, nhưng này chấn yêu phủ có thể tiến sao. Cho nên nàng do dự mà, nghĩ vẫn là ngồi sổn xuống thân mình, xúc lên này chấn yêu phủ nhìn kỳ hắn nói. Nhưng nàng không ngờ, lại bị ruôi ra ra tới tay, đem nàng cấp kéo vào chấn yêu phủ nội. Nhiên hoa chỉ biết chấn yêu phủ có thể thu phục yêu tộc nhưng lại không biết nguyên lai bên trong không gian lại là như thế to lớn. Chỉ là này không gian đại về đại, nhưng thoạt nhìn giống như không có bị hảo hảo lợi dụng. Mà niên hoa phát hiện này trong không gian có sơn có thủy, đương nhiên cũng có yêu tộc ở, nhưng này đó yêu tộc ở chỗ này thoạt nhìn lại rất là dương dương tự đắc, cũng liền không có niên hoa sở tưởng tượng mà, chúng nó đã là bị chấn áp ở bên trong, như vậy hẳn là ít nhất phải bị khấu điều siềng xích không phải sao. Niên hoa tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là vừa tiến đến liền trước nhìn xem này kéo nàng tiến vào tay chủ nhân có vô bị thường, mà còn hảo, tống tử trì thoạt nhìn hết thẻ như thường. Sư minh, chúng ta tiến vào nơi này làm cái gì? Không có khả năng không duyên cớ vô cớ liền vào đi, cho nên niên hoa cảm thấy chắc chắn có nguyên nhân. Hiện tại Trấn yêu phủ tuy có cảm ứng yêu tộc năng lực, nhưng là trấn áp thu phục yêu tộc ý nguyện cũng không lớn, cho nên ta tiến vào nhìn xem. Chẳng lẽ là cùng nơi này bố trí có quan hệ? Nghiên hoa suy đoán. Mỗi cái mười khí đều trải qua quá bất đồng chủ nhân, Trấn yêu phù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này mỗi cái chủ nhân tính tình, yêu thích đều bất đồng, tự nhiên chấn yêu phù tác dụng cũng sẽ tùy này mà biến. Mà nếu lấy này đời trước chấn yêu phù chủ nhân hà tầm tới lời nói, dựa theo hắn đem thân làm mười khí chấn yêu phù, thế nhưng dùng làm cấp tiểu hài tử bảo bình an tới xem. Hắn cho nên muốn ức chế Trấn yêu phù này thu phục yêu tộc tác dụng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bằng không tựa tiểu mập mạp như vậy đại hải tử, nay trấn yêu phù tùy thời tùy chỗ một cảm ứng được yêu tộc liền phải đi thu phục nói, kia khẳng định sẽ dọa đến hắn. Sư huynh cũng cảm thấy nơi này bố trí rất kỳ quái. Cùng với nói kỳ quái, không bằng nói là khó có thể lý giải. Nay trấn yêu phù sở thu yêu tộc đều nhất định là những cái đó làm ác chi yêu. Cho nên vì trấn áp chúng nó, gần nhất đến dựa trấn yêu phù tự thân lực lượng, thứ hai đó là muốn dựa này chủ nhân pháp lực giữ gìn. Mà trấn yêu phù không gian rõ ràng vẫn chưa phân chia hảo, phân chia không gian từ chủ nhân định đoạt, nhưng hiện tại nơi này đại bộ phận địa phương đều vì hỗn độn một mảnh. Tống Tử chỉ gật đầu, kỳ thật vừa mới cùng Nghiên Hoa đi là sau, hắn cũng ý đồ đi tìm Nghiên Hoa, nhưng là ở tìm được Nghiên Hoa trước Hắn lại thấy được chấn yêu phù thế nhưng sẽ ở điều yêu nhóm trước mặt do dự không trước. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến đi vào Trấn yêu phù nội nhìn một cái, xem ra, ngươi tổ phụ cũng không đem chấn yêu phù coi như mười khí tới dùng. Mang ở phàm nhân tiểu hài tử trên người chấn yêu phù, tuy rằng lực lượng hay còn tồn, nhưng bởi vì mười khí là yêu cầu rèn luyện, hơn nữa đời trước chủ nhân hà tầm hình như có ý áp chế chấn yêu phù lực lượng, bởi vậy hiện giờ chấn yêu phù đã là ngộ yêu đều không nghĩ bắt. Hơn nữa này Trấn Yêu phủ trong không gian thiết chí, cũng liền lệnh Tống Tử Trì càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Niên hoa cũng là như thế tưởng, chúng ta đây lúc này cần phải đem nơi này sửa sang lại một chút. Nàng chỉ đến là một lần nữa đem không gian phân chia trang hoàng, làm nơi này các hạng công năng các tư này trước. Tống Tử Trì cũng cho rằng rất cần thiết đem nơi này không gian lại thiết chí hoàn thiện, bởi vì này Trấn Yêu phủ đã vì mười khí. Như vậy nó về sau định có thể ở tiên ma đại chiến chúng phát huy tác dụng, cho nên hắn là đồng ý niên hoa theo như lời. Cho nên hắn nói, này trấn yêu phủ không gian nguyên là từ kim, Mộc thủy, hỏa, thổ ngũ hành chờ tạo thành, mà này đó bị trấn áp ở bên trong yêu tộc đều là ấn tự thân thuộc tính tới bị phân loại đến ngũ hành giữa trong đó một hàng. Nơi này tuy có sơn có thủy, nhưng là thiên địa vận đục, cũng chính là mục cùng thủy đều có, chỉ kém kim, hỏa cùng thổ. Nhiên hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, bởi vì này ngũ hành cũng không hoàn chỉnh, cho nên này đó bị trấn yêu yêu tộc phần lớn không thể bị phân loại mà bị trục xuất bên ngoài, này không gian tuy rất lớn, nhưng bởi vì cũng không thể bị chân chính quy nạp đi vào, cho nên kỳ thật này không gian ngược lại thu nhỏ. Này đó điểu yêu phần lớn thuộc tính vì hỏa, cho nên liền tính đem chúng nó thu phục tiến vào, cũng chỉ sẽ cùng mặt khác yêu tộc giống nhau không được phân loại. Nhiên hoa nhìn quanh này đó yêu tộc cơ hội là cái gì hình thái, cái gì tu vi yêu tộc đều có, nhưng cũng xác thật không thấy được có điều yêu. Tông tử chỉ bắt đầu thi triển pháp thuật, hai tay của hắn lúc này giống như chỉ huy ra giống nhau, lấy đầu ngón tay thay thế gậy chỉ huy, chỉ tới đâu, nơi nào liền muốn phát sinh biến hóa. Kỳ thật nói muốn phân chia không gian, này giới định cũng không phải chỉ muốn dựng nên thật đánh thật tường thể, hiện tại Sơn Thủy đều có, chỉ kém đem thiên địa tách ra, cho nên ở niên hoa xem ra, Ở này đó hư hư thật thật chi gian, giống như ở miêu tả sơn thủy họa dường như, nhưng bởi vì cái này không gian thật sự rất lớn, cho nên tống tử chỉ còn cần hao phí một ít thời gian, bất quá cuối cùng cuối cùng hoàn thành. Nhiên hoa đối lúc này cảnh đẹp quả thực có thể dùng xem thế là đủ rồi bốn chữ tới hình dung, bởi vì không chỉ là cảnh sắc mỹ, lại còn có có kỳ chân dị thú. Đương nhiên này đó kỳ chân dị thú chính là chỉ các màu yêu tộc, Tuy rằng niên hoa biết như thế hình dung cũng không phải thực thỏa đáng, nhưng này cũng coi như là bột miệng thốt ra ca ngợi, cũng liền không tìm tòi nghiên cứu như vậy nhiều. Bất quá niên hoa vẫn là lo lắng, này đó bị trấn áp yêu tộc, sư huynh liền như thế đặt chúng nó, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng nó chố lạc. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước ru, này không gian lớn, không hề chen trúc, các bị trấn áp yêu tộc có thể nói là một yêu nhận thầu một ngọn núi. Một yêu nhận thầu một cái hà nha. Trấn yêu phụ tự thân chính là một cái kết giới hơn nữa trận pháp hợp thể, cho nên đã có thể trấn áp trụ này đó yêu tộc, cũng liền tuyệt đối không có khả năng làm này chạy thoát. Chứ phi, là có ngoại lực mạnh mẽ mở ra. Tống tử chi thu hồi pháp thuật cũng cùng niên hoa nói như thế nói. niên hoa liên tục gật đầu, mà tống tử chỉ thấy nơi này không gian cuối cùng là khôi phục nó nên có bộ dáng, cũng liền tưởng thời điểm đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Liên ở niên hoa còn không có phản ứng lại đây khi, nàng đã đang ở chấn yêu phù ở ngoài. Tông tử chỉ đem trấn yêu phù thu hồi trong tay, rồi sau đó chỉ là bắn ra chỉ. Này Trấn yêu phù lại bị đưa đến những cái đó điểu yêu trước mặt. điểu yêu nhóm ngay từ đầu chỉ tưởng tầm thường lá bựa, liền cũng liền thay phiên hướng nó công kích. Nhưng này dù sao cũng là chấn yêu phù, cho nên này điều yêu công kích cũng không thể thương nó mảy may. Nhiên hoa rốt cuộc vào lúc này thấy rõ này chấn yêu phủ rốt cuộc là như thế nào đem điều yêu nhóm đều thu đi vào, kỳ thật nguyên lý khả năng cùng hôn đấu bố không giống nhau, nhưng này hút phương thức lại là một trời một vực, vì thế, này đen nghìn nghịt một mảnh điều yêu, đã là bị chấn yêu phủ ở trong khoảnh khắc đều thu phục chỉ để lại này trên mặt đất lông chim mấy cây. Thu, tông tử chỉ đem chấn yêu phủ thu hồi tới tay chung, mà đồng thời, Này sương mù cuối cùng là nhân điểu yêu bị thu phục mà dần dần tan đi. Nhiên hoa thấy vậy, mới hiểu được, nguyên lai hình thành này sương mù, không chỉ có là bởi vì này nằm con hoa yêu, cũng còn nhân này đó tụ tập mà đến điểu yêu. Trở về đi. Tuy rằng thu phục này đó điểu yêu là cái mạo hiểm cử chỉ, chỉ vì nếu là điểu yêu ở Hà Gia thôn cửa thôn còn hảo, nếu là chúng nó no không thấy, tắc ma quân khuynh thành nhất định sẽ có điều hoài nghi. Chỉ là này đó điều yêu nếu có một ngày sẽ nhảy vào Hà gia thôn nói, như vậy bọn họ cũng sẽ lấy tương đồng thủ đoạn tới đối phó chúng nó, cho nên kết quả là giống nhau, chỉ là sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Cho đến về tới trong nhà, Hà võ mới tỉnh lại. Nhưng niên hoa thấy hắn vẫn là vẻ mặt mê mang bộ dáng, cũng liền sợ hắn là bởi vì chúng hoa yêu mê hồn hương mà khiến cho thân thể không khỏe, hắn rốt cuộc không phải chính thức người tu đạo, cho nên miên hoa mới ở trước mặt hắn lấy bàn tay trên dưới quơ quơ, tam thúc, ngươi không sao chứ? Ta. Nơi này là chỗ nào nhi a, hắn cuối cùng ý thức chỉ dừng lại ở người được một cổ rễ người hư khí, cho nên hắn cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng nơi này hoàn cảnh bố trí, lại làm hắn nghĩ tới chính mình nhà ở, ta về nhà. Nhiên Hoa gật đầu, mà tiện nghi cha thấy hạ võ cái dạng này cũng thực lo lắng, hắn đương nhiên sẽ hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghiên hoa chỉ nói gặp một chút sự tình, nhưng đã giải quyết, cụ thể chi tiết nàng liền không nói thêm nữa. Tiện nghi cha cùng tiện nghi nương, một người một bên giá Hà võ liền hướng này nhà ở đi đến. Bởi vì Hà võ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên Tống Tử Chi cho rằng còn cần quan sát một chút, cũng liền tính toán sau đó lại đi xem hắn. Nghiên hoa cũng cùng Tống Tử Chi cùng trở lại chính mình nhà ở mà nghiên hoa tiến phòng liền liền đem băng huyền tiễn cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội đều đem ra, nhưng hiện tại này hai kiện mười khí đối toàn bộ tiên môn tới nói đều quan trọng nhất, cho nên niên hoa không thể làm này có tổn thương, cũng liền đều lấy ra tới kiểm tra rồi một phen. Sư Minh, ngươi chấn yêu phù đâu? Tuy rằng tống tử trí nhân tu vi cao, mà cũng không cần lo lắng trấn yêu phù sẽ không nghe hắn, nhưng niên hoa cho rằng, xác định nó hay không an toàn mà tồn với trong tay hắn vẫn là rất cần thiết nhưng tống tử trì lại tử cũng không để ý nói, đã đem chấn yêu phủ còn cho nhà ngươi tam thúc, trả lại cho hà võ. Niên hoa nói thầm một câu đồng thời cũng bạn có nghi vấn, sư minh, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đem chấn yêu phủ lấy về tới cũng không có gì, rốt cuộc tuy nói đây là ta tổ phụ lưu lại, nhưng là nếu đem nó cho ta tam thúc hoặc là ta đệ đệ nói, như vậy nó tác dụng liền giống như bình thường lá bùa giống nhau, nhưng nếu là nắm ở chúng ta trong tay. Này tác dụng liền chắc chắn so với lớn hơn rất nhiều. Hùng chi là hiện tại cái này thời điểm mấu chốt. Không sao, người tam thúc đem chấn yêu phù xem đến như thế chi trọng, cũng là vì tin tưởng này mười khí năng lực, nhưng ta nếu cùng này chấn yêu phù đã có huyết minh quan hệ, tự nhiên đến lúc đó nhưng vì ta sử dụng. Cho nên hắn còn cũng không tính chân chính còn. Nguyên lai này tư lại là đem hạ võ cho rằng là tạm thời bảo quản chấn yêu phù người lạc. Bất quá ơn hạ võ loại này tính tình, ngươi nếu là không theo hắn, hắn thật đúng là có thể làm được biến đổi biện pháp mà cùng ngươi háo. Liên Hoa chỉ phải gật gật đầu, nàng duỗi cái lười eo, vốn định liền như vậy nằm liệt ngồi ở mép giường thượng, nhưng tưởng tượng đến chính mình còn chưa rửa mặt trải đầu, cũng liền không có ngồi xuống. Vẫn là đi tắm nước nóng đi, nàng chuẩn bị đứng dậy đi nhà bếp nấu nước, nhưng lại tựa đông nhiên nghĩ tới cái gì mà dừng bước. Nay dẫn tới Tống Tử chỉ ghé mắt xem nàng. Niên hoa lập tức đem hôn đấu bố mở ra, từ bên trong nhẹ nhàng móc ra một con lông xù xù đồ vật. Con hảo, vật nhỏ này không có việc gì. Tống tử trí lúc này mới thấy rõ niên hoa ngoài miệng theo như lời vật nhỏ, nguyên chỉ chính là này hồ yêu á huyền. Người nguyên lai vẫn chưa săn nó. hắn lạnh lùng thoáng nhìn niên hoa. Niên hoa sợ tống tử trí sẽ giết hồ yêu á huyền, liền đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sư minh, này hồ yêu cứ giao cho ta xử trí đi. Lại là những lời này, tống tử chỉ thấy niên hoa nhất định phải che chở hồ yêu á quyển, liền nói, hiện giờ toàn bộ ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, hồ tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, này tiểu hồ yêu tuy nói thiện ý, nhưng nhất định duy trì không được bao lâu, chính ngươi cần châm trước hành sự. Đây cũng là hắn bình tĩnh mà xem xét, mà sự thật cũng là như thế. Niên hoa hãy còn gật đầu, nàng biết tống tử chỉ như thế nói đến, chính là đã đáp ứng sẽ không động này hồ yêu á quyển toại mới yên tâm mà đi nhà bếp nấu nước. Người tu đạo có thể không ăn cơm, bởi vì bọn họ tập đến tích cốc thuật, nhưng tắm gội thay quần áo lại cơ hồ là mỗi ngày tất làm việc, bất quá niên hoa kiếp trước cũng là mỗi ngày đều tắm rửa, trừ phi là tới rồi mùa đông, lênh đến không nghĩ tẩy thời điểm, liền chỉ là đơn giản mà lau mình liền liền tính. Bất quá một ngày mệnh nhọc, tẩy tắm rửa luôn là thoải mái chút, niên hoa cả người tẩm ở trong nước, thoải mái mà nhắm lại mắt, Lúc này thời cơ này vừa lúc, bởi vì bình phong ngoại tống tử chỉ đúng là nhắm mắt đã toa chung, cho nên niên hoa mới có thể thả lỏng mà tắm nước nóng. Chỉ là, nàng đột nhiên ý thức được có truyền âm mà đến, liền thầm nghĩ không xong. Bởi vì truyền âm yêu cầu mở ra thân thức, mà nếu là vừa mở ra thân thức, như vậy đối phương liền sẽ biết người lúc này ở khi nào chỗ nào đang làm gì, cho nên niên hoa đương nhiên đến chạy nhanh đứng dậy mặc quần áo. Nàng kỳ thật vốn định tránh đi này truyền âm, nhưng này truyền âm lại là đến từ giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân, cho nên lại không thể không tiếp thu, bởi vì này rất có thể là một cái quan trọng truyền âm. Ai nha, mặc kệ, muốn lau khô thân mình là không còn kịp rồi, nghiên hoa chỉ phải mau chóng đem áo ngoài mặc vào, lại đem kia thật dày áo khoác cấp phụ thêm. Nàng đi ra bình phong khi, trên giường Tống Tử chỉ đã là ở ngưng thần tiếp nghe truyền âm. À, đệ Tống tử chỉ cũng không chú ý niên hoa này thân kỳ quái mà phối hợp chỉ thúc dục nàng chạy nhanh mở ra thần thức nghe loài truyền âm niên hoa vì thế lập tức cũng ngồi ở trên giường tinh tâm Liêm thần hậu mới đem thần thức mở ra mà trùng hợp lúc này Ngọc Hư chân nhân nói vừa đến trọng điểm bộ phận ma giáo đã lui lại nhưng hồn thư cùng âm sát đã bị này cấp đi hiện một chúng giao hoa cung đệ tử nghe lệnh toàn lực siêu tầm còn thừa 10 khí đã xuống núi đệ tử tạm không thể về Thả cần dùng tích độc đan. Trường môn ngọc hư chân nhân truyền âm tuy kết thúc, nhưng lại có vẻ có chút vội vàng. niên hoa đầu tiên là không nghi ngờ có nó, đóng cửa thần thức sau, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Bởi vì nàng cho rằng ra hoa cũng không có việc gì, cũng chẳng khác nào nói, này bạch thư cũng sẽ không có việc gì. Mà truyền âm thượng theo như lời, muốn siêu tầm còn thừa 10 khí, này vốn chính là ở ma giáo tiến đến cấp lấy hồn thư phía trước liền có mệnh lệnh nhưng nói là muốn ăn tích độc đan lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là nhân ma giáo cổ độc có tân tiến triển, vẫn là nói bọn họ đã bắt đầu hành động? Hơn nữa trưởng môn ngọc hư chân nhân còn cô ý nói, đã xuống núi đệ tử không thể trở về, chẳng lẽ là ma giáo còn ở giao hoa sơn phụ cận mai phục tính toán tùy thời dựng lên. Nàng nhớ rõ lúc ấy cùng tống tử trì xuống núi khi, giao hoa cung cấp phong đệ tử đã là thương vong rất nhiều. Cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân chắc là che giấu rất nhiều tình hình thực tế. Sư Minh, ngươi nhưng nghe ra cái gì không? Nàng cho rằng Tống Tử Trì hẳn là biết. Mà Tống Tử Trì cũng quả nhiên khả nghi, đặc biệt là câu kia đã xuống núi đệ tử tạm không thể về, thả cần dùng tích độc đan, sau đó liền kết thúc, mà Tống Tử Trì lại cho rằng trưởng môn ngọc hư chân nhân vẫn chưa nói xong. Giao Hoa cung đã xảy ra chuyện Tống Tử Trì đến ra cái này kết luận. Nhiên hoa lập tức đến gần Tống Tử Trì, ta tuy rằng cũng cảm thấy này trưởng môn cuối cùng nói nói được có chút kỳ quái, nhưng trưởng môn không phải nói, này ma giáo đã lui lại sao. Cho nên hiện tại giao hoa cung hẳn là an toàn đi. Nếu giao hoa cung là an toàn, kia vì sao trưởng môn lại nói làm đã xuống núi đệ tử tạm không thể về, lại nói muốn dùng tích độc đan. Người là nói, trưởng môn kỳ thật là ở nhắc nhở chúng ta, giao hoa cung nguy hiểm. Ma giáo đã bắt đầu sử dụng cổ độc. Niên Hoa nghĩ tới cái này khả năng sau, liền hai mắt trợn lên. Người nếu là không nói xong lời nói liền bị ngoại lực sở mạnh mẽ kết thúc, như vậy này rất có thể chính là bị ngoại lực sở uy hiếp. Tuy rằng Trưởng môn Ngọc hư chân nhân là thực lực cao cường người tu đạo, nhưng nếu là uy hiếp hắn chính là ma quân Khuynh Thành, như vậy Niên Hoa liền cho rằng vẫn là rất có khả năng. Giao Hoa cung trải qua nhiều lần kiếp nạn, nhưng lúc này đây, Lại là niên hoa sở tự mình kinh nghiệm bản thân, cho nên nàng đứng ngồi không yên, bởi vì nàng nghĩ ra hoa cũng còn như thế, kia bạch thư lại đương như thế nào, có lẽ cũng giống nhau không thể may mắn thoát khỏi. Kia ma quân khuynh thành đến tột cùng đem ra hoa cùng mọi người như thế nào. Đây là niên hoa đứng ngồi không yên nguyên nhân. Nàng lúc này tuy tưởng lập tức liên hệ bạch thư, nhưng lại sợ này kết quả sẽ không tốt. Hơn nữa Tống Tử chỉ cũng không tán thành như vậy khi lập tức lấy truyền âm phương thức liên hệ bất luận kẻ nào, rốt cuộc trưởng môn ngọc hư chân nhân kia đoạn truyền âm nói vẫn là vừa mới mới kết thúc. Sư Minh, chúng ta liền đãi ở chỗ này sao? Sau đó cái gì đều không thể làm. Niên hoa ý tứ là, đã biết giao hoa cung mọi người rất có thể đã xảy ra chuyện, kia nàng liền không có khả năng liền như thế tránh ở Hà Gia Thôn, cho dù này đó đều là ma quân khuynh thành sở thiết bây giờ kia nàng cũng đến đi thăm thăm lại nói. Mà tống tử trì lại tử không nghe được nghiên hoa theo như lời, chỉ cúi đầu mân mê hắn chấn yêu phủ. Nghiên hoa vừa thấy hắn như vậy, liền kiên định mà tiếp tục nói, sư minh, ta liền cùng ngươi nói đi. Ta tưởng trở về một chuyến giao hoa cung, trước nhìn xem nơi đó tình huống như thế nào lại nói, dù sao ta là tuyệt đối không thể cái gì đều không làm. Thấy tống tử trì vẫn không để ý tới nàng, Nhiên hoa thật là thiếu chút nữa đem tống tử trì tên đều gọi ra tới, nhưng người sau lúc này lại đột nhiên dương mắt nói. Quả nhiên như thế? Cái gì quả nhiên như thế? Nhiên hoa tiến đến tống tử trì bên cạnh, thấy hắn lại là không biết ở khi nào cầm căn lông chim nơi tay. Lông chim? Chẳng lẽ là những cái đó điều yêu? Những cái đó canh giữ ở hà gia thôn cửa thôn điểu yêu bị trấn yêu phù sở thu phục. Cho nên Niên Hoa cho rằng Tống Tử Trì hiện tại trong tay lông chim chính là những cái đó điều yêu, chỉ là hắn cầm này lông chim làm gì. Mà Tống Tử Trì cũng cấp ra đáp án, này đó điều yêu đã là mang theo cổ độc trong người, ngươi xem này đó màu đen hạt đó là Niên Hoa thấy này căn lông chim thượng, quả nhiên có chút màu đen hạt trộn lẫn ở trong đó, nhưng như thế nào có thể chứng minh này đó chính là cổ độc đâu. Vì thế Niên Hoa không chút do dự liền muốn đi đụng chạm này đó màu đen hạt nhưng lại lập tức bị Tống Tử chỉ kéo lại tay. Đừng chạm vào, nay cổ độc đã là mới luyện chế ra tới, sợ là ngươi huyết cũng là vô dụng Sư Minh, tuy rằng cổ độc đáng sợ, nhưng là chúng ta cũng không nên trông gà hóa quốc, tuy rằng trưởng môn truyền âm là muốn cho chúng ta tiểu tâm cổ độc, nhưng này chưa chắc liền không phải kêu ma đầu quỷ kế. Vô luận như thế nào, hiện tại đều không phải mạo hiểm thời điểm, đến nỗi đây có phải vì cổ độc, không nhất định phải thí ngươi huyết mới biết được. Ông tử chi rứt lời, liền từ trong tay háo lấy ra một vại cái chai, lại từ giữa đảo ra một viên thuốc viên. Nhiên hoa thấy này thuốc viên còn không phải là mai lào ông dùng tụ phương đỉnh sở luyện chế những cái đó giải dược sao. Mai Phong Chủ từng nói, này giải dược ngộ cổ độc tắc hóa, cho nên nếu là đem này thuốc viên cùng này đó màu đen hạt hỗn hợp, này đó màu đen hạt nếu có thể biến thành màu trắng bột phấn, như vậy liền ý nghĩa cổ độc đã giải nhưng nếu là cũng không được hoàn toàn biến thành màu trắng, như vậy liền chứng minh này cổ độc vẫn chưa bị giải. Chính là sư minh, đây chính là ngươi giải dược, này dùng một viên, liền chính là thiếu một viên niên hoa tuy không biết tống tử chỉ trên người có chứa nhiều ít thuốc viên, nhưng nàng lại cho rằng định không nhiều lắm, cho nên này đó thuốc viên thực quý giá, niên hoa nhưng không nghĩ liền như thế đem nó dùng. Ta thân là giao hoa cung đệ tử, cửa này chung gặp nạn ta lại há có thể sống một mình. Tống Tử Chi nhẹ nhàng một trưởng liền đem giải dược cấp đập vụn, rồi sau đó lại đem lông chim thượng màu đen hạt cấp ngã vào giải dược phía trên. Lúc sau hắn muốn định lấy đầu ngón tay rào đều, nhưng lại bị Niên Hoa ngừng. Sư Minh, dùng này căn cây châm đi. Niên Hoa tử phát thượng gỡ xuống tới một châm. Bởi vì này đã là cổ độc, như vậy lại há có thể dùng tay đi chạm vào, cho nên Niên Hoa là muốn cho Tống Tử Chi cầm này căn một châm đi rào đều. Tông tử chỉ nhìn thoáng qua niên hoa đưa qua một châm, tuy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận tới. Hắn lấy một châm đem giải dược cùng màu đen hạt rào đều, mà ở rào đều trong quá trình, này màu đen hạt quả nhiên thực mau thay đổi dần vì màu trắng. Niên hoa thấy vậy, tâm tình đương nhiên là phức tạp, bởi vì phương diện này thuyết minh này đó màu đen hạt chính là cổ độc, mà về phương diện khác, nếu là này màu đen hạt có thể toàn bộ biến thành màu trắng nói. Cũng liền nói này ma giáo mới luyện chế ra tới cổ độc vẫn là có thể bị giải. Toàn bộ biến thành màu trắng đi, niên hoa mắt nhìn chằm chằm, trong lòng lại ở cầu nguyện. Nhưng cho dù này một màu đen hạt ngay từ đầu sắc thật có ở dần dần biến thành màu trắng, nhưng là một lát sau, liền giống như đình chỉ, đã không còn biến thành màu trắng. Tông tử chi thấy vậy cũng là không hề tiếp tục quái. Đây là cổ độc không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại giải dược cũng không thể hoàn toàn cởi bỏ cổ độc. Nian Hoa nhíu mày, "Thiên A, nàng cơ hồ muốn hô nhỏ ra tiếng, bởi vì tình huống hiện tại thật là đối bọn họ thực bất lợi." Mà Tống Tử chi cũng là trầm mặt trong chốc lát sau mới nói, "Vô Luận trưởng môn hay không bị ma giáo sờ khống, chúng ta lại là muốn tuần hoàn hắn theo như lời, tạm không thể trở về. Hùng Chi hiện tại ma giáo có tân hứng cổ độc nơi tay, chúng ta càng không được tùy tiện hành sự." Nian Hoa tựa cả người vô lực nhẹ nhàng gật gật đầu, đóng mắt, lại mở mắt ra nói, "Sư Minh Chúng ta đây kế tiếp. Nên như thế nào làm? Nếu là giao hoa cung không có việc gì, như vậy niên hoa nhất định sẽ tiếp tục gia tăng đi tìm mười khí. Nhưng là hiển nhiên tình huống hiện tại là, nàng là sợ cho dù tìm kiếm đến còn thừa hai kiện 10 khí, cũng rất có thể không còn kịp rồi. Liên minh. Tông tử chỉ tuy rằng đơn giản mà đáp, nhưng lại là cảm thấy này phương pháp là trước mắt nhất được không? Niên hoa lúc này phản ứng cực nhanh. Nàng biết tống tử chỉ theo như lời liên minh, chỉ chính là tiên môn chi gian hợp tác. Nhưng là liền tiên môn chung xếp hạng đệ nhất giao hoa cùng cũng đã xảy ra chuyện, mặt khác tiên môn còn có thể may mắn thoát khỏi sao. Thầm gia bị đoạt tụ phương đỉnh, trọng âm đảo bị đoạt tâm sát, cư phong ngai bị diệt môn, hỏe lâu trưởng môn lung nguyệt cùng với trong tay hồn thư đều bị áp đến ma giáo, đến nỗi mặt khác tiên môn. niên hoa là không dám suy nghĩ, cho nên niên hoa thở dài một tiếng. Chính là sư minh, nếu bọn họ biết giao hoa cùng đã xảy ra chuyện, còn sẽ giúp chúng ta sao? Ma giáo hiện tại tình thế rất tốt, mà tiên môn dàn tin tức cũng không bế tắc, có chút tiên môn chỉ lo cập nhà mình trước cửa ba phần mà, lại như thế nào sẽ vì việc này mà ra đầu, cho nên niên hoa cho rằng, bọn họ hẳn là e sợ cho tránh còn không kịp đi. Chúng ta liền từ nó bắt đầu đi. Tống tử chi nói. Nó... Nhiên hoa không biết tống tử chỉ chỉ đến là cái nào tiên môn, liền hỏi, sư minh chỉ chính là tung môn. Tuy rằng tung môn vì phương Bắc tiên môn đại phái, nhưng là tự nhiếp vô nhai sau khi chết, liền lại không có gì thành hiểu. Hơn nữa đến lần đó tiên môn đại hội sau, liền càng là ít có tung môn tin tức. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là bài trừ mặt khác không nói, tung môn ở tiên môn bên trong lực ảnh hưởng vẫn phải có, cho nên muốn tất tống tử chỉ là muốn lợi dụng điểm này. Đương nhiên, tuy nói hiện giờ phạm giới triều Đỉnh tựa hồ thả lòng bắt giữ tiên môn đệ tử, đã có thể tựa phía trước tuy vô làng, nhưng phía sau như cũ đi theo báo giống nhau. niên hoa cùng tống tử chỉ tuy rằng không hề trốn tránh với Hà Gia Thôn, mà là hướng phương Bắc mà đi, nhưng này dọc theo đường đi nguy hiểm vẫn là không biết bao nhiêu. tỷ tỷ ngươi phải đi. niên hoa tiện nghi đệ đệ phía trước còn vẫn luôn cuốn lấy nàng muốn xem minh luân điểu, nhưng lúc này vừa nghe nàng phải đi. Liền cũng không hề yêu cầu xem Minh Loan Điểu, ngược lại là trời sinh cốt nhục thân tình chiếm cứ hết thảy, cho nên niên hoa ở trong mắt hắn thấy được một loại lưu luyến không rời. Ấn, kêu Minh Loan Điểu chỉ có thể lần sau lại làm người nhìn, người ở nhà cần phải ngoan ngoan nghe lời, biết sao? Đặc biệt là hiện tại cái này không ổn định thời kỳ, phía trước còn có tiên môn đệ tử xuống núi trừ yêu, mà ma giáo yêu tộc bởi vậy đảo cũng thu liêm chút, nhưng hiện tại lại bất đồng. Cho nên niên hoa là lo lắng tiểu mập mạp vẫn là cái nịch ngợm hiếu động tuổi tác, cũng liền bởi vậy không thể hảo hảo đại ở trong nhà. Tiểu mập mạp tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng ly biệt không khí cũng cảm nhiễm tới rồi hắn, ngoan ngoán gật gật đầu sau, liền oa trở lại tiện nghi nương trong lòng ngực không chịu nói chuyện. Vì thế niên hoa liền cùng tiện nghi cha, tiện nghi nương cùng với hà vo nói, cha, nương, tam thúc, ta cùng sư huynh sợ là một chốc cũng không trở lại, các ngươi yên tâm. Này chung quanh còn có bảo hộ kết giới ở, cho nên chỉ cần không phải gặp được phi thường lợi hại yêu tộc, mà các ngươi không tùy ý ra ngoài, liền liền sẽ an toàn. Lại còn có có thiên khuyển tiểu hắc ở, nó tuy nhỏ, nhưng là chỉ cần chăn nuôi thích đáng, tầm thường yêu tộc cũng không phải nó đối thủ. À đệ à, nương tuy rằng không hiểu, nhưng là xem các ngươi hai người sắc mặt đều không tốt lắm, chỉ sợ là các ngươi giao hoa cùng đã xảy ra chuyện đi. Các người này dọc theo đường đi nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn, nếu là đối phương thật sự quá lợi hại, nhất định không cần thể hiện, chạy trốn quan trọng A. Tiện nghi nương có chút tận tình khuyên bảo mà nói, nàng là cho rằng, vô luận này đối mặt có phải hay không những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc, này đánh không lại nhân ra, có thể chạy trốn, giữ được tánh mạng mới là tuyên cổ bất biến tốt nhất phương pháp. Nhìn ngày thường kiên cường tiện nghi nương lại là vào lúc này âm thầm leo leo khỏe mắt. Nhiên hoa liền tiến lên ôm lấy nàng, cũng nhẹ giọng nói, nương, ta cùng sư huynh ở bên nhau đâu, ta sẽ không có việc gì. Tiện nghi nương lúc này mới mặt làm khỏe mắt, cũng đúng, ta liền tính không tin ngươi, ta cũng đến tin tưởng ta này ưu tú con rể đi. Dứt lời, tiện nghi nương cũng kéo lại tống tử trì tay, cũng mặc kệ hắn trên mặt hình như có chút mất tự nhiên. Hảo, này sớm một chút xuất phát cũng hảo, tuy nói các ngươi đi chính là phương Bắc. Nhưng hiện tại các nơi vẫn là ở bắt giữ tiên môn đệ tử đầu tiện nghi cha xem sắc trời không còn sớm, hơn nữa này mây đen răng đầy, tựa muốn trời mưa dấu hiệu, liền thúc dục tiện nghi nương chạy nhanh thả người rời đi. Chúng ta đây đi rồi. Niên hoa cùng tống tử trí bước ra hà ra sân, nhưng hà võ lại vào lúc này đột nhiên hô câu từ từ. Niên hoa cùng tống tử trí chỉ phải lại dừng lại bước chân. Niên hoa xem hà võ ba bước làm hai bước mà chạy về đến nhà ở. Rồi sau đó lại nhanh chóng mà ôm vài thứ ra tới. Tam thúc, đây là niên hoa không biết hạ võ trong tay lấy vải vóc bao đồ tốt là cái gì, bất quá xem hắn tún đến gắt gao bộ ráng, thựa hồ là tương đương bảo bối vật ấy. Hắn nhìn niên hoa liếc mắt một cái, rồi sau đó đem ánh mắt định trụ ở tống tử trì trên người, này Trấn yêu phủ đã là người khí chi nhất kia vẫn là cho các người mang ở trên người cho thỏa đáng hà võ là nhớ tới lúc ấy còn rất sợ tống tử chỉ sẽ đoạt hắn truyền ra chi bảo, cũng liền hiện tại nói lên lời nói tới còn có chút xấu hổ. Tam thúc. Cảm ơn người niên hoa từ nhỏ liền cùng này tiện nghi tam thúc tốt nhất, cho nên lúc này thấy hắn như thế, cũng biết định là bởi vì hắn lo lắng bọn họ, cho nên mới sẽ đem trấn yêu phủ lấy ra tới. Niên hoa mắt có chút ướt ác, nhưng nàng thực mau điều chỉnh lại đây. Bởi vì còn muốn lên đường đâu. Tam thúc, ta cùng sư huynh đều sẽ hảo hảo bảo quản ngươi chấn yêu phủ, nhất định sẽ đem nó đài an toàn hồi. Lời này có hai tầng ý tứ, một là mặt chữ thượng, Trấn yêu phủ sẽ bị an toàn mang về, một khác tầng ý tứ là, này chấn yêu phủ đã có thể trở về, cũng liền tương đương với nàng niên hoa cùng tống tử trì cũng có thể an toàn trở về. Hảo hảo, mặt khác còn có cái này. Ta ngày ấy không phải ở tìm thư xem sao, quyển sách này. Có lẽ đối với các ngươi có chút tác dụng. Hà võ lục tung, thế nhưng tại đây đông đảo thư tịch tìm ra một quyển sách, sách này chung chữ viết đã là mơ hồ, nhưng lại là rõ ràng ghi lại 10 khí nội dung, cho nên hắn cho rằng hẳn là đối niên hoa bọn họ có chút tác dụng. Đây là cái gì thư A, tam thúc, chúng ta đã mang theo thật nhiều đồ vật, cái này liền niên hoa theo như lời mang theo thật nhiều đồ vật, sở chỉ đó là tiện nghi nương việc làm nàng cùng tống tử trì chuẩn bị lương khô. Tuy rằng nàng đã giải thích bọn họ đã thích lốc, có thể ở tương đương một đoạn thời gian không ăn cơm, nhưng tiện nghi nương vẫn là nhất ý cô hành, hãy còn chuẩn bị thật nhiều, làm nàng mang ở trên đường ăn, cho nên niên hoa mới tưởng cự tuyệt mang lên hà võ cấp thư, hơn nữa ra. Cửa làm việc, cũng không có thời gian đọc sách không phải? Ngươi không phải có hôn đấu bố sao? Trang ở bên trong là được sao? Hà võ tự niên hoa trụ đã nhiều ngày. Cơ hội là mỗi ngày quấn lấy Niên Hoa cùng Tống Tử Trì, liền vì nhìn xem sờ sờ bọn họ trên người một ít phát khí, cho nên này hôn đấu bố hắn sớm đã quen thuộc. Niên Hoa vì thế chỉ phải cười khổ một chút tiếp nhận rồi. Nàng đem thư trang nhập hôn đấu bố nội, lại xoay người nói, chúng ta đây đi rồi. Tiện nghi cha mẹ còn có tam thúc biết không nhưng nói thêm nữa lời nói, liền hướng này vẫy tay liền tính. Niên Hoa cũng hướng bọn họ vây tay. Rồi sau đó tựa hạ quyết tâm tuyệt không quay đầu lại xem, cũng liền hãy còn hướng hà ra thôn cửa thôn đi nhanh vài bước. Hà ra thôn cửa thôn tuy không hề có điều yêu, nhưng niên hoa tự giắc còn muốn càng thêm cẩn thận, nhưng nàng cùng tống tử chỉ thẳng đến đi ra hà ra thôn sau, cũng không phát hiện có yếu tộc tồn tại. Chẳng lẽ là ma quân khuynh thành còn không biết nơi này điều yêu đã bị bọn họ sở thu phục Niên hoa cái thứ nhất ý tưởng đó là nghĩ tới cái này, nhưng lại cẩn thận tự hỏi. Lại cảm thấy không có khả năng, những cái đó đều yêu chính là ương phụ huynh L coi chất khẽ bộ chỉ ngạnh giận xảo khấu mâu muội trịnh duyệt thiết phiếu đồ ăn khang sâm buồn biu cự giận tệ phú anh vị dịch cấu khang khiểm phụ để lăng tư ngột bào hoàn lự lương nguyện tiểu khích hố biển hoàng buôn tuyển Nga viên. Quá kỳ quái, cho nên Niên Hoa vẫn là khắp nơi cảnh giác, cơ hồ là đi một bước đình một bước mà quan sát. Lúc này, ở phía chân trời gian đột nhiên xuất hiện hai điểm, Niên Hoa hiếp mắt nhìn kỹ. Phát hiện tới là hai chỉ điểu, cho nên nàng phản ứng đầu tiên là nghĩ đến điểu yêu lại đột kích, cũng liền lập tức rút kiếm chuẩn bị. Không phải điểu yêu, là Minh Loan điểu. Tống tử chi ấn xuống niên hoa kiếm, tựa hồ muốn nàng thả lỏng lại, bởi vì người tới là bọn họ linh thú Minh Loan điểu vợ chồng. Này hai chỉ điểu càng bay càng gần, niên hoa lại xem, phát hiện quả nhiên như tống tử chỉ theo như lời, xác thật là Minh Loan điểu vợ chồng. Thật là Minh Loan điểu. Nhiên hoa phi thường vui vẻ, cũng hướng Minh Loan Điểu vây tay. Đại Minh Loan Điểu rất xuống, Nhiên hoa lập tức buôn tiến lên đi, ôm lấy chúng nó. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện, các ngươi không có việc gì liền hảo. Các ngươi Nhiên hoa vốn định tiếp tục nói chuyện, nhưng trong lúc vô tình lại đụng phải Minh Loan Điểu nho nhỏ giữa hai chân lại là có một cái ngạnh ngạnh, tròn tròn đồ vật. Đây là cái gì? Nàng trầm rãi đem nó ôm ra tới. Này, đây là trứng. Nhiên hoa trừng lớn mắt, nàng tự lập tức không có phản ứng lại đây, nhưng lại thấy Minh Loan Điểu vợ chồng đột nhiên đề kêu, tựa như ở tuyên cáo cái gì thời điểm. Nhiên hoa mới xác nhận nói, các ngươi có bảo bảo. Tự biết nói giao hoa cũng xảy ra chuyện sau, vẫn luôn lo lắng suốt ruột Nhiên hoa, cuối cùng là bởi vì Minh Loan Điểu vợ chồng có bảo bảo xong mà trên mặt trong. Nhưng vấn đề lại tới, nếu là này dọc theo đường đi có Minh Loan Điểu ở, như vậy này không thể nghi ngờ cũng là một loại bảo đảm. Nhưng lúc này này đối Minh Loan điệu vợ chồng hiển nhiên đã là không tiện, cho nên Niên Hoa đúng là do dự hay không muốn mang Minh Loan điệu vợ chồng cùng nhau lên đường. Vẫn là làm chúng nó đừng đi đi, Niên Hoa trong lòng là như thế tưởng. Bởi vì nàng nhưng không đành lòng làm này Tiểu Minh Loan Điểu vừa sinh ra liền không thấy được cha mẹ. Vẫn là đem chúng nó lưu tại Hà Gia Thôn đi Niên Hoa hãy còn nói thầm câu, thả còn hảo bọn họ đi ra Hà Gia Thôn không xa. Cho nên nàng chỉ cần cùng tiện nghi cha mẹ bọn họ giải thích một chút, hẳn là không thành vấn đề. Mà này đối Minh Loan Điểu vợ chồng tựa nghe hiểu Niên Hoa ý tứ, nhưng chúng nó lao thẳng tới cánh, còn dùng đầu đẩy Niên Hoa, các ngươi xảy ra chuyện gì? Niên Hoa thấy Minh Loan Điểu tựa muốn cho nàng cùng Tống Tử chỉ tiếp tục đi ý tứ. Không được không được, các ngươi không thể đi, các ngươi đều có bảo bảo. Minh Loan Điểu là muốn theo tới, chỉ là chúng nó cho dù muốn đi theo tới chúng nó bảo bảo tổng không thể cũng mang theo đi thôi. Ta đem các ngươi bảo bảo đặt ở trong nhà đi. Niên hoa vô pháp, chỉ phải hướng hà ra thôn phương hướng chỉ chỉ, cũng nói tiếp, chúng ta nếu là như thế này mang theo nó sẽ rất nguy hiểm. Này dọc theo đường đi nguy hiểm chính là cái không biết bao nhiêu, hủ hồ minh loan điểu chứng cho tới nay đều bị người tu đạo sở mơ ước, cho nên niên hoa cho rằng vẫn là lưu tại trong nhà cho thỏa đáng. Minh loan điểu vợ chồng cuối cùng là gật đầu. Chúng nó kiên trì đi theo Niên Hoa cùng Tống Tử Trì cùng tiến đến phương Bắc, cho nên chỉ đợi Niên Hoa đem chứng ôn hồi hà ra thôn sau, lại đi vòng vèo trở về, mới tiếp tục lên đường. Đã có Minh Loan Điều ở, thêm chi lúc này đã không cần lại cố kỵ có phạm nhân nhìn thấy người tu đạo thi triển pháp thuật, cho nên Niên Hoa cùng Tống Tử Trì dứt khoát đem ngự kiếm sửa vì khống chế Minh Loan điểu Hơn nữa Minh Loan điểu tốc độ đương nhiên so ngự kiếm muốn mau nhiều, bởi vậy bọn họ không bao lâu liền tới tiếp theo cái thị trấn, mà bởi vì nơi này còn xem như ở quân đội đóng quân nơi trong phạm vi, bởi vậy dân cư so với Hà Gia Thôn đều là không sai biệt lắm. Mà cứ như vậy, nay còn có hay không khách điếm buôn bán đã thành một cái hiện thực vấn đề. Tuy rằng mản trời chiếu đất, niên hoa đã là trải qua quá nhiều lần, nhưng có ngói che đầu luôn là tốt, hướng chi một đường mà đến, đã là có chút mau mau mưa phùn, cho nên niên hoa đương nhiên hy vọng có thể ở khách điếm lạc. Con Hảo, này vòng một vòng, niên hoa hai người cuối cùng tìm được một gian khách điếm, này duy nhất một gian khách điếm có chút gì thế độc lập cảm giác, nó kỳ cờ theo gió các nhẹ nhàng rơ lên. Minh Loan điểu vợ chồng không thể tiến khách điếm, cũng liền canh giữ ở khách điếm bên một viên lão cây đa thượng, tạm thời có thể nghỉ tạm. Này khách điếm môn bị niên hoa kéo kẹt một tiếng đẩy ra, có người sao? Nếu là những cái đó có nhân khí khách điếm, này có khách nhân vừa vào cửa nên có tiểu nhị lại đây tiếp đón, nhưng này gian khách điếm lại không có như vậy phục vụ. niên hoa lại kêu một câu, vẫn là không ai đáp lại, cũng liền nói thầm câu, này khách điếm chẳng lẽ đã mất người. niên hoa lại cẩn thận đánh giá này lâu cao nhị tầng khách điếm, cửa sổ cửa sổ giấy đã rách nát, kia mục thang cũng là lạ, cho nên nàng đánh giá nơi này khả năng đã mất người kinh doanh. Nhị vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Người này thanh âm từ nhị tầng truyền đến, nhưng người lại là không thấy được. Lại có người ở, nghiên hoa vì thế ở siêu tầm thanh âm này chủ nhân. Thanh âm này nghe tới có chút suy yếu, trừ cái này ra, còn tạm thời không biết là nam hay là nữ. Chúng ta muốn ở một đêm. Nghiên hoa trả lời nói, thầm nghĩ người này chẳng lẽ muốn học kia hồng lâu mộng vương hỷ phượng, lên sân khấu phương thức lại là kia không thấy một thân, trước nghe này thanh. Nhị vị nhưng đến lầu 2 tới, phòng có rất nhiều. Nhị vị nhưng tùy ý chọn lựa người này vẫn là không xuất hiện, chỉ làm nghiên hoa cùng tống tử trì trực tiếp thượng đến lầu 2 Như thế quỷ dị, nghiên hoa có điểm do dự, sư minh, ngươi xem chúng ta còn muốn ở chỗ này chủ sao. Này khách điếm rách nát điểm không quan trọng, nhưng mấu chốt là này khách điếm lao bản lại là làm nghiên hoa cảm thấy quá kỳ quái, vẫn luôn chỉ có thể nghe được hắn thanh âm, lại thấy không đến người, cho nên vì an toàn khởi kiến. Niên hoa cảm thấy ăn ngủ ngoài trời cũng không sao. Vì sao không được tống tử trì nhưng thật ra chút nào không do dự, liền đạp khả năng tùy thời đều phải vượt rớt một thang mà hướng lầu 2 mà đi. Niên hoa thấy tống tử trì đều như thế quyết định, liền chỉ phải đi theo hắn phía sau, cũng thật cẩn thận trên mặt đất tới rồi lầu 2. Lầu 2 tổng cộng có 8 gian phòng, niên hoa cùng tống tử trì chọn lựa ở giữa một gian phòng, chỉ là đãi niên hoa đang muốn đẩy mở cửa khi lại phát hiện cửa này thượng thế nhưng dán một lá bừa. Này lá bừa là nhất bình thường chắn sát chi phù, niên hoa vừa mới còn không có chú ý tới, nhưng lúc này tả hữu nhìn nhìn mặt khác phòng trên cửa, cũng đồng dạng các rán có một trương như vậy lá bừa. Tuy nói niên hoa đi vào thế giới này sau, các loại yêu ma quỷ quái đã là thấy được không ít, nhưng ở khách điếm nhìn đến như thế dán phù vẫn là làm nàng cảm thấy có chút không rét mà run cảm giác. Hơn nữa giống nhau chắn sát chi phủ là dán ở cổng lớn, niên hoa lại không gặp này khách điếm cửa có dán này lá bừa, lại ngược lại là bên trong dán Chẳng lẽ là này sát đã đi vào? niên hoa càng muốn liền càng cảm thấy có cái này khả năng, tội vì an toàn khởi kiến, liền tế ra một đạo phù tìm, phù tìm ở trải qua này đó phòng thời điểm, nếu là cảm giác được không ổn, liền sẽ tự hành lập tức đốt cháy. Nơi này cũng không yêu khí. Tống tử chi nhàn nhạt một câu sau, liên đẩy cửa bước vào phòng. Niên Hoa lẩm bẩm một câu, tưởng nói nàng cũng là vì bọn họ an toàn suy nghĩ sao? Bất quá phủ tìm lại là hết thể như thường, thả đối yêu khí nhất nhanh nhẹ tam kiện 10 khí băng huyền tiễn, song Ngư Hoàn Khấu Ngọc bội cập trấn yêu phủ cũng chưa phản ứng, cũng liền hẳn là không có yêu khí mới lạ. Niên Hoa đi theo vào phòng, vốn định khép lại môn, nhưng lại bỗng nhiên hướng ngoài cửa hô câu, phiền toái đánh buồn thủy tới. Nàng chính là muốn nhìn một chút này nói chuyện người rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã là người thường lại vì sao không tới gặp khách. Tống tử chi tiến vào sau, liền liếc mắt kia chừng giường, theo sau cùng niên hoa nói, đừng chạm vào kia giường. Niên hoa cũng ở nhìn quanh căn phòng này hoàn cảnh, nơi này ra cụ cũng là nơi trốn coi cho bụi, hiển nhiên đã là đã lâu đều không có trả lau quá. Mà nàng vừa nghe tống tử chỉ theo như lời nói sau, liền khó hiểu nói, sư minh kia giường có vấn đề. Mà Tống Tử Chi chỉ nói, qua đêm nay liền biết. Niên hoa đến gần kia trường giường, từ bề ngoài xem ra, này trường giường xác thật không có gì đặc biệt, trừ bỏ đệm giường thượng cho bụi, còn có chính là, này đầu giường thế nhưng cũng dán có một trường chắn sát chi phủ Nơi này cũng có chắn sát chi phủ sư minh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần nguy hiểm tín hiệu đã là ở niên hoa trong đầu văng lên. Này vẫn là lần đầu tiên có khách điếm cho nàng lấy loại cảm giác này. Mấy thứ này không đáng sợ. hãi. Bên ngoài muốn trời mưa, chúng ta liền ở chỗ này ở một đêm. Tống Tử chi nhẹ xả khoe miệng, hắn thanh kiếm phóng tới bàn sau, liền hãy còn ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Niên Hoa đẩy ra cửa sổ, phát hiện này vũ thật đúng là càng rơi xuống càng lớn, liền nghĩ thôi, tới rồi buổi tối, nếu là thật gặp được cái gì đồ vật, liền liền thuận thế trừ bỏ. Hà Tâm tâm tình Bạch Thư tất nhiên là hiểu biết, nhân năm đó, ở nàng không có bái sư phía trước, nàng nhân mất đi cha mẹ, mà một lần mấy tháng về phải không phân chấn. Cho nên mất đi trí thân chi đau, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là xuất phát từ tư tâm, Bạch Thư lại tưởng hà tầm trở về. Lúc này tư tâm nàng còn không hiểu là cái gì, nhưng là lại là theo bản năng, tưởng ở giao hoa cung thấy hắn. Mai Phong chủ định là không đồng ý. Trước không nói giao hoa cung đệ tử có không tự thỉnh rời đi, liền nói linh dược phong phong chủ mai lào ông tính tỉnh đó là kỳ quái thực, hơn nữa hà tầm gieo trồng dược thảo là thực sự có thiên phú, cho nên bạch thư là tưởng, hán định không có khả năng buông tha hà tầm. Vậy thỉnh tiên tử thay ta đi gặp trưởng môn, liền nói ta hà tầm đã mất tâm tu đạo. Một cái vô tâm tu đạo người, sẽ tự không cầu tiến tới, cho nên hà tầm đây là quyết tâm, hạ quyết tâm không trở về giao hoa cung. Bạch Thư thấy hắn lại lần nữa nhắm mắt, liền thở dài một tiếng, nàng tự biết lúc này lại khuyên bảo, hắn cũng là sẽ không nghe đi vào, Toại tính toán trước rời đi. Ta sẽ cùng trưởng môn nói Bạch Thư xem như ở có lệ hà tầm, cho nên này nói hay không, nên như thế nào nói, tất nhiên là từ nàng quyết định. Cùng hà ra người gật đầu nói đừng sau, Bạch Thư liền ngự kiếm trở lại giao hoa cung. Nàng và táo phiêu phiêu mà qua, thẳng dẫn tới các phong đệ tử nghỉ chân nhìn lên. Bạch thư tuy không có tuyệt thế dung nhan, nhưng khí chất xuất trần, quả nhiên không hổ là tiên tử chi danh. Chỉ là này nữ tử quá lạnh, các phong đệ tử đều có này cảm giác. Bởi vì nàng lãnh, dịch cơ phong đóng giữ phong môn đệ tử đó là càng không dám chậm trễ, thấy là nàng tới, liền lập tức chạy tới bẩm báo phong chủ hoa hư chân nhân. Mang theo bạch thư nhập sau điện, bạch ý đi liền đệ tử liền lui ra. Tiên tử Hoa hư phong chủ Bạch Thư cùng hoa hư chân nhân chào hỏi sau, người trước đi thẳng vào vấn đề nói, Bạch Thư tiến đến, là tưởng thỉnh hoa hư phong chủ giúp ta tính một quẻ. Hoa hư chân nhân vừa nghe lại cười, cầm các quẻ thuật tinh chuẩn, vì sao tiên tử lại làm tại hạ xem bói. Cho nên hắn cho rằng, nơi này định là có mặt khác nguyên nhân, mà Bạch Thư hiển nhiên không chịu nói. Bạch Thư biết hoa hư chân nhân có huyền cơ lâu, cho nên nàng cho rằng hắn quẻ hẳn là so nàng càng tinh chuẩn. Hơn nữa này quẻ nếu là từ nàng tới bậc tính, tiêu định là sẽ bị này sư phó biết được, cho nên nàng túi đầu do dự một chút, mới lại dương mắt nói, này quẻ là vì một người sờ bậc, hắn ngày gần đây thất tử, liền không biết hắn về sau sẽ không. Người này chính là linh dược phong ngoại môn đệ tử Hà Tầm. Hoa hư chân nhân ở Hà Tầm bái nhập ra hoa cùng khi liền đã vì hắn tính quá quẻ, kỳ thật hắn vẫn luôn kiến nghị trưởng môn có thể cho Hà Tầm trước chắc chắc linh can. Bởi vì hắn cho rằng này hà tầm linh căn hẳn là không thấp, nhưng không nghĩ tới này hà tầm lại là chỉ nghĩ làm gieo trồng dược thảo ngoại môn đệ tử, cho nên việc này mới từ bỏ. Bạch thư gật đầu, đúng là người này. Người này quẻ tượng tuy là tầm thường, nhưng sau đó người sợ là không quá đơn giản. Hoa hư chân nhân lấy tay háo tùy tay phất một cái, liền xuất hiện quang kính, quang kính thượng biểu hiện mấy cái cổ tệ. Đây là hà tầm quẻ tượng, xuất từ hương dã có thể, đem cô tam tử, trong đó một tử chết non, mà đại nhi tử tương lai sẽ có một nữ, nàng này bát tử nước lửa từng dùng, chỉ là mệnh bản hiện tại còn chưa có thể quan sát. Chỉ vì nàng này còn chưa sinh ra, cho nên mệnh bản còn bất đắc dĩ nhìn thấy. Bạch thư cũng sẽ xem bói, tự nhiên có thể xem hiểu hà tầm quẻ tượng sát như hoa hư chân nhân lời nói, cùng thường nhân vô dị, nhưng là hắn tương lai cháu gái quẻ tượng lại là có chút kỳ dị. Bất quá nàng lúc này nhất quan tâm, đó là Hà Tâm còn có thể không trở lại giao hoa cung, mà lấy này quẻ tới xem, Hà Tâm lần này cũng không phải chân chính rời đi giao hoa cung là lúc. Bạch Thư cuối cùng là yên lòng, đa tạ hoa hư chân nhân. Chân nhân có thể đáp ứng không Bạch Thư, cần phải đem việc này bảo mật. Tuy rằng Hà Tâm chỉ là một người ngoại môn đệ tử, nhưng đúng là bởi vì như thế, nếu là làm người khác biết Bạch Thư lại là ở khuy này quẻ thượng Như vậy chắc chắn làm người khả nghi, do đó bình sinh sự tình. Hùng chi cẩm các mới vừa lập, ngày sư phó đã nhiều lần dặn dò nàng hành sự cẩn thận, cho nên Bạch Thư đi tìm hoa hư chân nhân, đã xem như gan lớn hành vi. Hoa hư chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, hắn cho rằng này mỗi người đều có bí mật, tự nhiên Bạch Thư cũng không ngoại lệ. Thêm chi hạ tầm chỉ là danh bình thường đệ tử, cũng liền không đủ để tả hữu giao hoa cùng toàn bộ mệnh bàn. Loại phi thường dứt khoát liền đáp ứng rồi Bạch thư thỉnh cầu. Bạch thư ngự kiếm ra dịch cơ phòng, đang muốn trải qua ngự thú phong khi, lại nhìn đến ngự thú phong đệ tử tựa ở khẩn cấp tập hợp giống nhau, mỗi người đều đem từng người linh thú từ lồng sắt thả ra, tạo thành đội hình, nhìn như muốn chuẩn bị khống chế linh thú xuống núi. Thiên tử Hoa hư chân nhân đại đệ tử Hồng Hoang thấy Bạch thư tại đây, liền tiến lên chào hỏi. Nay đó ngự thú phong đệ tử giống như chuẩn bị xuống núi, chính là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thư buồn không nghĩ để ý tới giao hoa cùng công việc, nhưng là này giao hoa dưới chân núi đó là Hà Gia Thôn, mà Hà Tầm còn ở đằng kia, Bạch Thư mới hỏi nhiều một câu. Dưới chân núi xuất hiện yêu tộc, thả số lượng sầu tăng, sư phó mệnh ta tiến đến xem xét. Hồng hoang khẩn cấp dứt lời sau, liền cũng không cùng Bạch Thư nhiều lời, lập tức xuất lĩnh dịch cơ phong đệ tử chuẩn bị xuống núi. Lại xuất hiện yêu tộc, chẳng lẽ còn là những cái đó điều yêu? Bạch Thư lúc ấy nhân nhất thời đại ý, cũng đã bị này đó điều yêu cấp đã thương quá. Cho nên nàng đuổi kịp hồng hoang, những cái đó yêu tộc ở đâu. Hồng hoang không nghĩ tới Bạch Thư cũng sẽ theo tới, mà đương nhiên nàng có thể tới. Thực lực của bọn họ có thể trên diện rộng đề cao không thể nghi ngờ, chỉ là ở cẩm các lập phái khi. Này sư phó hoa hư chân nhân cũng cùng hắn lặng yên nói qua, cẩm các không xem như giao hoa cùng một phòng, tự nhiên sẽ không làm này nhúng tay. Toại hồng hoang lúc này không biết hay không muốn cản trở, chỉ đúng sự thật nói, kia yêu tộc buồn ở ngô gia thôn, nhưng vừa mới theo đệ tử tới báo, lúc này hẳn là hướng hà. Gia thôn mà đi. Hà gia thôn. Bạch thư không nói hai lời, ngự kiếm đắp xuống. Hồng hoang bị nàng ném tới rồi mặt sau, liền chỉ phải lại ngự kiếm đổi kịp. Hà tầm kia chờ chất phát người, cũng không biết có không chạy thoát yêu tộc tay, bạch thư là càng nghĩ càng cảm thấy hà tầm sẽ có nguy hiểm. Cũng liền nhanh hơn tốc độ mà đi Mà lúc này Hà Gia Thôn lại Vẫn là khói bếp lượn lờ cảnh tượng Các thôn dân khiên cái quốc về nhà Thôn phụ nhóm liền ở nhà nấu hảo cơm Chờ đợi người nhà về nhà ăn cơm Bạch Thư vừa đến Hà Gia Thôn Liền tìm được rồi Hà Tầm sở chủ sân Nàng đột nhiên đẩy cửa ra Nhưng thật ra đem bên trong người giật nảy mình Này mới vừa đi lại trở về Bao gồm Hà Tầm thê tử Ở bên trong Hà Gia Người đương nhiên sẽ có chút giật mình Nhưng Hà Gia trưởng đối vẫn là chấn định mà hỏi, này không phải vừa mới vị kia cô nương sao? Các ngươi nhưng có nhìn đến. Khả nghi đồ vật. Bạch Thư vốn định buột miệng thốt ra yêu tộc hai chữ, nhưng nghĩ đến Hà Gia thôn thôn dân lại chưa từng gặp qua yêu tộc, cũng liền không nghĩ đem bọn họ dò đến, chỉ lấy khả nghi đồ vật tới thay thế. Hà Gia người đều lắp đầu, chúng ta cũng không có nhìn đến cái gì. Khả nghi đồ vật. Bạch Thư vì thế thầm nghĩ. Chẳng lẽ là kia đệ tử nhìn lầm rồi, vẫn là nói những cái đó yêu tộc còn tại Ngô Gia Thôn. Nhưng trong đó một người Hà Gia người lại đi đến Bạch Thư trước mặt, ta vừa rồi ở sau núi, nhìn đến một đoàn sương mù, kia sương mù rất kỳ quái, còn sẽ đi theo người đi. Này Hà Gia người tựa hồn là nghĩ tới lúc ấy kia đoàn kỳ quái sương mù, cho nên hắn còn hiểu ý có thừa giật mình, thình lình mà dùng mình một cái. Liên ở Bạch thư may mắn với những cái đó yêu tộc còn chưa tới Hà Gia thôn thời điểm, Hồng Hoang đã truyền âm lại đây, "Bạch tiên tử, ta sư đệ truyền âm tới, nói yêu tộc đang ở tập kích Tống gia." "Tống gia? Có thể bị tiên môn người trong xưng là Tống gia, hẳn là chính là chỉ tu tiên thế gia Tống thị đi." Cẩn thận mà lại tiểu tâm tâm tư, làm niên hoa căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Hơn nữa bên cạnh Tống tử trì kia phó chắc chắn ngứa khí, nói là đêm nay liền biết Niên hoa cũng liền càng là hợp một lát mắt lại bỗng nhiên mở. Niên hoa gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, nhưng tiêu ít nhất là đã gặp được, nhưng đáng sợ nhất không gì hơn chính mình tưởng tượng, cho nên niên hoa dứt khoát ngồi dậy tới, học tống tử chỉ đã tọa trở mắt. Yêu khí tổng tùy quái phong mà đến, lần này cũng không ngoại lệ. Niên hoa liền ở chuẩn bị đi vào giấc ngủ phía trước, lại một lần mà đi ra phòng, nhìn quanh mắt này khách điếm lầu một cập bọn họ nơi lầu hai. Xác nhận trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, hôm nay sợ là sẽ không lại có người tới ở trọ, cho nên này nếu là buổi tối xuất hiện kỳ quái thanh âm, liền định là kia đổ vật tới. Sư Minh, bên ngoài có thanh âm. Kỳ thật Niên Hoa không đẩy nhưng Tống Tử chỉ cánh tay, người sau cũng đã là sớm đã có sở phát hiện. Đừng lên tiếng, kia đổ vật còn chưa tiến bảo. Niên Hoa há mồm buồn muốn phun ra vì sao hai chữ, bởi vì nàng nguyên tưởng thứ này thế nhưng tới. Như vậy dứt khoát bọn họ liền đi ra ngoài đem này diệt trừ có thể, như thế nào còn phải chờ tới thứ này tiến vào. Mà tông tử chỉ hiển nhiên không có cấp niên hoa mở miệng cơ hội, cái này thị trấn còn có phàm nhân tại đây, chúng ta nếu là ở bên ngoài cùng nó đấu pháp, sợ là sẽ kinh đến đại gia. niên hoa ngấm lại cũng là cái này lý, cho nên bọn họ hiện tại cần phải làm là ôm cây đợi thỏ lạc. Nhưng vừa mới còn có chút tiếng vang, chỉ là hiện tại lại đột nhiên không có động tính. Niên hoa cảm thấy kỳ quái, liền trộm mở ra cửa sổ một góc, mà hành lang ngoại vẫn là đen như mực một mảnh, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Thứ này có thể phân rõ nhân khí, nó sẽ tự lại đây. Tống tử chi không giống niên hoa như vậy khẩn trương, chỉ liếc mắt nàng nói. Niên hoa ngay sau đó đóng lại cửa sổ, sau khi nghe xong tống tử chi nói sau, còn lại là trong lòng run lên, tưởng nói thứ này nên không phải cái loại này thực người yêu tộc đi. Cái này làm cho Niên Hoa nhớ tới trước kia gặp được cái kia to lớn hoa yêu, tuy rằng mặt sau nàng là an toàn, nhưng ngay lúc đó tình hình cũng thật sự nguy hiểm. Niên Hoa lập tức nhắc tới kiếm tới, không giống tống tử chỉ như vậy còn có thể một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, nàng dựa vào cạnh cửa đề phòng, chờ đợi kia đổ vật tiến đến. Lúc này dưới lầu lại có động tính, khách điếm môn thực rõ ràng đã bị mở ra. Niên Hoa cảm giác thứ này tựa hồ rất là cẩn thận, tiến vào khách điếm sau. Ngược lại là không có làm ra bao lớn tiếng vang, cũng không biết có phải hay không cố ý vì này. Niên hoa không cảm giác được yêu khí, ứng liền không phải yêu tộc một loại. Mà Liên ở niên hoa tưởng tượng nó là cái gì đồ vật khi thực rõ ràng ở lầu hai phòng môn đúng là bắt đầu bị trục gian đẩy ra. Thứ này thế nhưng không sợ chắn sát chi phủ, nói cách khác nó định là có một ít tu vi. Tới tông tử chỉ vừa dứt lời, niên hoa bọn họ nơi phòng môn liền bị mở ra. Nhiên hoa nắm lấy chuối kiếm, chuẩn bị tùy thời một kích. Chỉ là cửa này là bị mở ra, nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu, biểu hiện có cái gì tiến bảo. Nhiên hoa nhìn mắt tống tử trì, mà này tư lại là mắt lạnh nhìn nàng, nga không đúng, hẳn là xuyên thấu qua nàng đang nhìn cái gì. Cho nên Nhiên hoa đã là bắt đầu hôn thân nổi da gà. Sư Minh Nhiên hoa nuốt nuốt nước miếng, lại không dám lớn tiếng hồn nào chỉ là nàng sau lưng càng ngày càng có phát mau cảm giác. Đừng núp nhích. Kêu đồ vật ở ngươi phía sau tống tử chỉ làm nghiên hoa đường núp nhích, nhưng nghiên hoa lúc này thật sự thiếu chút nữa liền tưởng nhảy dựng lên. Chỉ là tưởng quy tưởng, nhưng nghiên hoa cuối cùng là không dám lộn xộn nàng nội tâm miễn bàn nhiều dày vò. Sư Minh, đây là cái gì đồ vật A Tống tử chỉ đã có thể thấy rõ thứ này, lại vì sao không nói cho nàng là cái gì A Nếu là nói cho nàng, kia nàng ít nhất sẽ không đem này khủng bố phong đến như thế to lớn a Người muốn cái gì? Hiển nhiên Tống Tử chỉ không phải cùng Niên Hoa đang nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử chỉ được đến đáp án, chỉ là này đáp án lại cùng Niên Hoa có quan hệ, nàng huyết. Chính là ngươi đã không phải người. Mà Niên Hoa lúc này có thể cảm giác được chính mình bả vai có chút trọng lượng, cho nên nàng càng không dám quay đầu. Thả trên mặt đã là có thể cảm giác được có một ít ướt ác, cũng khiến cho nàng nhịn không được run dậy một chút. Nhiên hoa rốt cuộc nghe được thứ này nói chuyên thanh, ta vẫn luôn là người, ta. Đợi như thế lâu, mới trở tới rồi giải dược. Giải dược? Chẳng lẽ nói chính là nàng? Nhiên hoa bả vai lại chọc chút, rồi sau đó nàng cuối cùng là nhịn không được lấy dư quăng ngắm mắt, chỉ là này một ngắm đến không được, nàng thế nhưng ở nàng trên vai nhìn đến có một bàn tay chính đáp ở trên đó. Nhiên hoa lập tức nhắm mắt không dám nhìn, nàng hiện tại đại khái biết đây là cái gì? không phải yêu tộc, lại là bồi hồi với người cùng quỷ chi gian đồ vật. Cho nên loại đồ vật này nói là quỷ, kỳ thật là có chút miễn cưỡng, bởi vì liền thứ này chính mình cũng không cho rằng hắn không phải người. Hơn nữa kỳ quái chính là, hắn lại vẫn muốn năng huyết, chẳng lẽ là hắn cũng chúng cổ độc. Ngươi không phải người, ngươi lúc này hình thái, đơn giản là ngươi từng là tiên môn người trong. Niên hoa sau khi nghe xong tống tử trì theo như lời, tựa hồ có chút minh bạch, Bởi vì một ít đã qua đời tiên môn người tu đạo sắc thật có năng lực này Nhưng rất ít người sẽ yêu cầu bảo trì bực này Người không người quỷ không quỷ hình thái Mà nếu là muốn như thế làm, tắc định là có nguyên nhân Không, ta là người Ta chỉ là chúng kia đáng chết cổ độc sau Biến thành này phó quỷ bộ giáng Nhưng ta hiện tại không phải tìm được rồi dược nhân sao Ta muốn nàng, ta được cứu rồi Này đem thanh âm tuy rằng trợn cao trợ thấp Nhưng là hỗn loạn mừng như điên lại là có thể làm người nghe ra tới. Tông tử chỉ đã đã biết hắn từng là tiên môn người tu đạo, toại mới không có ngay từ đầu liền thi triển pháp thuật công kích, nhưng nếu hắn muốn chính là niên hoa, như vậy hắn chỉ có thể là không màng đồng đạo chi nghị. Nữ tử này không thể, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta chỉ phải cùng tiền bối độc thủ. Này dược nhân ta là nhất định phải. Chờ đợi pha lâu, giết như vậy nhiều người, hút nhiều như vậy huyết, mới chờ tới niên hoa cho nên hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng vứt bỏ đâu. Tống Tử Chi thấy thế, đã là thi triển ngưng thủy thuật, đem này bước lui, mắt thấy ly đến Nhiên Hoa xa chút sau, mới cùng Nhiên Hoa nói, lại đây. Nhiên Hoa thấy có thể động cũng liền lập tức chạy vội tới Tống Tử Chi bên cạnh, chỉ là đương nàng nhìn về phía này đồ vật khi, lại bị thứ này bộ mặt cấp hoảng sợ này vẫn là người sao. Cơ hồ là từ đầu đến chân đều mọc đầy nùng sang, hơn nữa thân thể hắn trong chốc lát thật trong chốc lát hư, Hiển nhiên cũng không phải người nên có bộ dáng. A này đồ vật đột nhiên hô to một tiếng. Nhưng hắn tuy rằng từng là người tu đạo. Nhưng lúc này đã cũng không thể sử dụng pháp thuật Nhưng tiên môn đấy vẫn phải có. Cho nên này nhất chiêu. Niên hoa là rất là quen thuộc. Này không phải tung môn đệ tử sử dụng chiêu số sao. Người là tung môn đệ tử. Niên hoa tránh đi này tập kích cũng ý đồ lấy này kêu lên hắn ký ức. Tung môn. Ha ha ha. Tung Môn đã không phải cái kia Tung Môn, tự nhiếp vô nhai đương trưởng môn lúc sau nhiếp vô nhai tuy là ma giáo người, nhưng ở hắn đương trưởng môn là lúc, lại là Tung Môn phát triển đến nhất nhanh chóng thời kỳ, bất quá xác thật vẫn là có Tung Môn đệ tử đối nhiếp vô nhai có chán ghét cảm giác. Hắn còn hại Tống Thị. Tống tử chỉ vốn định tiến hành tiếp theo sóng công kích, nhưng lại đang nghe đến hắn nói lời này khi, lập tức ngơ ngẩn cũng truy vấn nói, người đến tột cùng biết chút cái gì. Tống Thị Là tổng tử trì tâm tâm niệm nghiệm hai chữ, bởi vì hai chữ này đại biểu tộc nhân của hắn. Không hề nghi ngờ, ở đoạ tiên khuynh thành tiếp trưởng ma giáo lúc sau, này đó ma giáo đổ nhóm cùng với dưới chướng yêu tộc thật đúng là thông minh có nào rất nhiều. 10 năm trước tiên ma đại chiến chạm vào là nổ ngay là lúc, tu tiên thế gia Tống thị bị lúc đó đã vì ma quân đoạ tiên khuynh thành theo dõi, từ ma giáo đổ cùng yêu tộc tạo thành đại quân chức lấy các tu tiên thế gia vì mục tiêu mà Tống Thị đứng múi chịu xào. Tống Tử Chi sẽ không quên kêu đoạn cực khổ ký ức, khi đó hắn tuy có thiên tư, nhưng nhân tuổi còn nhỏ, thả không có cái gì tác chiến kinh nghiệm, cho nên bại cấp những cái đó tu vi cao ma giáo đồ cập yêu tộc đó là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là dựa vào Tống Thị tộc nhân thực lực, buồn không nên có như vậy thảm trọng thương vong, mà đầu sỏ gây tội chính là những cái đó cổ độc Sắc thực tới nói, Ma giáo cổ độc tuy là ở tiên ma đại chiến lúc sau mới đại phái công dụng, nhưng giai đoạn trước thực nghiệm giai đoạn, bởi vì tổng phải thử một chút này công hiệu, cho nên tống thị tộc nhân liền thành này cổ độc tiểu bạch thử, bọn họ chúng độc, nhân không có thuốc nào chữa được, cho nên hoặc tự sát, hoặc nhân sợ liên lụy tộc nhân, mà thỉnh cầu người khác đem này sát chi. Tống tử chỉ mỗi khi nghĩ vậy chút, tổng hội trong đầu phát đau, nếu không chính là sẽ tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, những việc này. Nếu không phải Tống Thị Tộc Nhân, là đoạn sẽ không biết đến như thế rõ ràng, mà người này không giống người, quỷ không giống quỷ tiên môn người trong lại biết, cho nên Tống Tử Trì đã tại hoài nghi này thân phận. Người là ai? Tuy rằng trong lòng ước chừng có đáp án, nhưng Tống Tử Trì lại không biết vì sao khó có thể đối mặt, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này trừ bỏ hắn cùng Tống Hồng ngoại còn có thể nhìn thấy mặt khác Tống Thị Tộc Nhân. Buồn cười, ngươi vì sao phải biết ta là ai? Này tiên muôn người trong thê lương mà cười sau liền nói như thế nói. Tống tử trì nhân tưởng mau chút biết đáp án, toại đột nhiên bọt tới trước mặt hắn, xé mở hắn kia rách nát quần áo, mà ở hắn thản lộ ngực chung. xác thật có một cái tống tự, này tống tự là tống thị tộc nhân tiêu chí, lấy một loại riêng dược thảo luận chế, lại lấy pháp thuật đem này đi lại, nhưng tựa tống tử chỉ như vậy tống thị con vợ cả là không cần ấn này tiêu chí, mà có này tiêu chí. Giống nhau vì Tống Thị dòng bên người hầu hộ vệ sở hữu. Ngươi là Tống Thị tộc nhân thật sự tương vạch trần kia một khắc, Tống Tử Trì nhìn chầm chầm hắn, trên mặt tuy rằng vẫn là chấn định, nhưng thanh âm này run rảy đã bán đứng hắn trong lòng kỳ thật là cảm xúc kích động. Này tiên môn người trong dương mắt nhìn Tống Tử Trì, trầm giọng nói, ngươi như thế nào biết cái này tiêu chí? Bởi vì ta là Tống Thị con vợ cả Tống Tử Trì. Tống Tử Trì. Này tiên môn người trong nhấm nuốt này ba chữ, rồi sau đó tựa đột nhiên nghĩ tới cái gì đại sự giống nhau, hắn hé miệng, tựa hồ tưởng nói cái gì lại tựa hồ chỉ là bởi vì kinh ngạc. "Ngươi, ngươi nói ngươi là Tống tử chỉ Tống thị dòng chính tới rồi, Tống tử chỉ này đồng lứa, liền chỉ có hắn, cho nên ở chiêu cáo tông miếu thời điểm, toàn bộ Tống thị đều biết tương lai người thừa kế là kêu Tống tử chỉ." "Không, không có khả năng, tiểu công tử đã chết, hắn còn chúng cổ đầu." Nay định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc ấy, Tống Tử Chi cùng Tống Hồng vì hiểm hộ cuối cùng hai chi Tống Thị Tộc Nhân mà ngoan cường chống cự tới rồi cuối cùng, cho nên hắn là xem ở trong mắt, hơn nữa từ sau lại chạy ra tới Tộc Nhân trong miệng, cũng đã là chứng thực Tống Tử Chi đã chết. Một bên Niên Hoa nghe bọn họ đối thoại, cũng là cảm thấy cốt chuyện này xoay ngược lại đến tương đương lợi hại, bởi vì này trước vừa ra còn ở tương đối hai người, lúc này như thế nghe tới nhưng thật ra rất có thể là người một nhà. Tống tử chỉ giống như lường trước đến hắn ngay từ đầu là khẳng định không tin, liền từ bên hông kéo xuống một ngọc bội, hắn bắt được này tiên môn người trong trước mắt, đây là tống thị gia chủ ngọc bội. Lúc ấy tống tử trì cha đã bị ma giáo đồ giết chết, cho nên này ngọc bội tự nhiên liền giao cho hắn trong tay. Này tiên môn người trong vừa thấy này ngọc, liền lập tức quỳ xuống, nhưng hắn trước tiên cũng không phải cùng tống tử trì tương nhận, mà là ở bi thương mà nói. Ta, ta thật không nghĩ tới tiểu công tử còn ở nhân thế. Tiền bối, xin đứng lên. Tống tử chi tưởng đem hắn nâng dậy, nhưng hắn lúc này lại biến trở về hư thể, cho nên vươn tới tay lại chỉ có thể thu hồi tới. Tiểu công tử, ta là tống thị dòng bên hộ vệ. Tống thị hộ vệ chung, tuy phần lớn là tống thị tộc nhân, nhưng cũng có chút không phải, nhưng làm hộ vệ, bị chủ nhân ban họ tống cũng là có. Tống tử chi gật đầu, mà tiếp theo. Này hộ vệ liền đem hắn chúng cổ độc lúc sau tao ngộ đều nói cho Tống Tử Trì, mà hắn tao ngộ tựa hồ có thể đại biểu một bộ phận chung cổ độc Tống Thị Tốc Nhân, chỉ là rất ít người có thể giống hắn giống nhau có như vậy chấp nghiệm có thể tìm được giải dược. Nhiên hoa sau khi nghe xong này đối phương thế nhưng thật là Tống Tử Trì Tốc Nhân, hơn nữa cũng là bị cổ độc, toại liền không nói hai lời, vươn tay cánh tay, liền phải lấy kiếm ở trên đó đồng dạng đao, nhưng là lại bị hắn cấp ngăn trở. Cô nương không cần, ta có thể nhìn thấy tiểu công tử đã là đủ rồi. Kỳ thật tiểu công tử nói đúng, ta hiện giờ đã không phải người, cho nên ngươi huyết hẳn là đối ta đã mất tác dụng. Niên Hoa lại không cho rằng nàng huyết vô dụng, bởi vì hắn cổ độc là 10 năm trước cổ độc, cho nên ở cổ độc không biến gì trước, nàng huyết hẳn là vẫn là hữu hiệu, cho nên nàng dứt khoát ở bản thân cánh tay chỗ cắt một chút, lấy một cái tay khác đựng đầy nhỏ giọt tới huyết. "Tiên bối, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần." Thấy Tống Tử chỉ gật đầu, này Tống thị tộc nhân mới mở miệng ra, đem niên hoa tích đến hắn trong miệng huyết cấp nuốt đi vào. Mà thân thể hắn vào lúc này được đến biến hóa, này trên người nùng sang đã chậm rãi rút đi, nhưng là chợt thật chợt hư thân thể lại hoàn toàn biến thành hư. Niên hoa không biết vì sao sẽ như thế, rất sợ là chính mình huyết có vấn đề, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Cô nương, đã không sao, ta hiện giờ tâm nguyện đã xong. Hắn lại ngược lại hướng Tống Tử chỉ nói, Tiểu công tử, chúng ta còn thừa tộc nhân ở. Ở phương Bắc. Thân vực. Tiên bối. Mắt thấy tên này tống thị tộc nhân thân thể theo một cổ hết cách tới phong mà tan thành mây khói thời điểm. Tống tử chỉ dùng tay một chảo, lại là cái gì cũng chưa bắt được. Sư Minh. Hắn đi rồi niên hoa không nghĩ tới bọn họ đi phương Bắc, còn có thể tại trên đường được đến một cái còn tính thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì nàng biết cho tới nay, tống tử chỉ tổng nghĩ đi tìm tộc nhân của hắn. Mà từ vừa mới này Tống Thị Tộc Nhân trong miệng đoạt được đến tin tức là, này còn thừa Tống Thị Tộc Nhân là ở một cái tiêu thần vực địa phương. Tống Tử chỉ vốn là nhắm mắt lại chử, nhưng lại nhéo nắm tay mở bừng mắt, lầm bẩm ngữ một câu, thần vực. Phương Bắc thần vực. Niên hoa thầm nghĩ, nếu này thần vực là ở phương Bắc, như vậy bọn họ còn xem như tiện đường A, mà nàng cho rằng, Tống Tử Chí chắc chắn ở không chậm chế đi tung môn dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ đi thần vực nhìn xem. Ai? niên hoa không giống tống tử trì, vẫn có thể lập tức nghe được hành lang ngoại có chút động tĩnh, thoại lập tức chạy vội qua đi. Môn còn ở rộng mở, cho nên niên hoa một qua đi, liền nhìn đến có một người đứng ở ngoài cửa. Hắn là người đi. niên hoa có chút do dự, chỉ vì vừa mới kia đoạn nhạc đệm đã làm nàng có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn đi rồi. Các người thế nhưng không chết. Người này một bộ hể vải không phân chấn bộ dáng. Hơn nữa cười rộ lên không nói khủng bố, chỉ làm Niên Hoa cảm thấy âm trầm. Người là ai? Này khách điếm trừ bỏ nàng cùng tống tử trì ở ngoài, liền lại vô người khác, cho nên người này chẳng lẽ chính là này khách điếm trưởng quài. Các người là? Là tiên môn đệ tử. Người này tựa hồ nghĩ tới cái gì, Toại tưởng xoay người liền chạy, nhưng lại bị Niên Hoa lấy pháp thuật ngăn lại. Người rốt cuộc là ai? Còn không mau nói sợ không phải trưởng quài như thế đơn giản đi. Niên hoa hoài nghi nói, cô nương buông tha ta đi, ta cũng là, cũng là bị buộc bất đắc dĩ A sự tình đã đến tình trạng này, người này chỉ phải thấp giọng cầu xin, hắn tuy cũng ngộ quá tiên môn người trong, nhưng mắt thấy niên hoa hai người lại không hảo lừa gạt qua đi. Niên hoa tại đây người trên người cảm thụ không đến yêu khí, mà này hình thái cũng không giống vừa mới kia tống thị tộc nhân giống nhau trợt thật trật hư, cho nên nàng cho rằng này hẳn là người không thể nghi ngờ. Ngươi nhưng thật ra nói nói, như thế nào cái bị buộc bất đắc di pháp. niên hoa muốn hiểu biết việc này ngọn nguồn, cho nên liền bắt được hắn không bỏ. Ta nói, ta nói, chính là nếu ta nói, còn thỉnh cô nương phóng ta một con đường sống. niên hoa thấy vậy người hẳn là bình thường phạm nhân, liền triệt hạ pháp thuật, tưởng nói hắn cũng trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, còn không mau mau nói tới. Ta là khách điếm này trưởng quài, nhưng là này khách điếm tự bị ma giáo sở nhiều sau. Ta liền chỉ phải cùng chúng nó. Làm cái giao dịch người này thấp giọng nói tới, hắn tự nhận nếu nhắc tới ma giáo hai chữ, niên hoa cùng Tống Tử chỉ là có thể ước chừng minh bạch. Nay thị trấn ở quân đội đóng quân trong phạm vi, cho nên cũng có thể nói là bị quan binh sở chiếm lĩnh, tuy nói hiện giờ phạm giới triều đỉnh cùng ma giáo quan hệ có vết rách, nhưng cũng họa bất trí bực này biên thủy trấn nhỏ đi. Cái gì giao dịch cho nên niên hoa truy vấn câu? Vì ma giáo tìm người, Phàm nhân sẽ không chủ động cùng ma giáo đồ tiếp xúc, nhưng ma giáo đồ hiện giờ không có tiên môn sở ngại, tất nhiên là bốn phía ở phạm giới hoành hành, cho nên nếu là ma giáo đồ theo dõi này ở thị trấn chung một nhà độc đại khách điếm, tiến tới vì chúng nó sử dụng, cũng là rất có khả năng. Chỉ là tìm người, lại là tìm cái gì người? Niên Hoa hãy còn nghĩ, hơn nữa liên tưởng vừa rồi này trưởng quay thấy bọn họ câu đầu tiên lời nói, đó là không tin bọn họ lại là bình yên vô sự. Cho nên nàng cho rằng, này tìm người khả năng cùng kia chung cổ độc tống thị tộc nhân có quan hệ. Tống tử chỉ vốn là vẫn luôn không nói, nhưng nghe đến này trưởng quay ngôn luận sau, tọa nghe ra manh mối, người tìm người chính là hắn hắn, đương nhiên chỉ chính là tống thị tộc nhân. Tống tử trì tin tưởng này trưởng quay định có thể minh bạch. Trưởng quay vốn có chút chân trờ, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế, ta phía trước căn bản không biết cái gì mà giáo đồ. Chỉ cho rằng có yêu quái tìm tới môn, mới cầu chút lá bùa trở về, nhưng này đó lá bùa đối chúng nó căn bản vô dụng, cho nên ta chỉ phải đáp ứng rồi chúng nó, thẳng đến nó tới. Nó, chính là người nọ không giống người, quỷ không giống quỷ tống thị tộc nhân. hắn thân chung cổ độc, là những cái đó ma giáo đồ muốn tìm kiếm người, ta vốn định đem tin tức nói cho bọn họ, nhưng thứ này cũng không có hại ta, ngược lại vì ta kiếm lời không ít bạc. Lại còn có vì ta đuổi đi những cái đó ma giáo đổ, cho nên ta sinh tham nghiệm, mới, mới vẫn luôn như thế đi xuống. niên hoa hãy còn nghĩ, này trưởng quầy sợ mơ ước, hẳn là gần nhất này tống thị tộc nhân đã có thể bảo hắn an toàn, thứ hai lại có thể làm hắn được đến bạc, bởi vì kia chúng cổ độc tống thị tộc nhân yêu cầu bọn họ huyết, đến nỗi những cái đó tiền tài A hắn đương nhiên là không cần, bởi vậy trưởng quầy cho rằng, Hai người bọn họ đây là theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng ma giáo vì sao phải tìm kiếm chúng cổ đọc người, đây là niên hoa nhất thời khó có thể suy nghĩ cẩn thận sự. Nàng tâm tư trở về đến này trưởng quầy trên người, người đây là ở giết người không biết sao. Cô nương, thiên tử, ta là thật sự ở rơi vào đường cùng mới làm nha thỉnh tha mạng, tha mạng a Nay trưởng quầy vốn muốn lại lần nữa ý đồ đào tẩu, nhưng niên hoa tuy không có ngăn trở hắn nhưng lại ở hắn dưới chân biến ra một cái trong suốt siếng xích, cho nên này trưởng quầy vẫn là đi không được. Nhưng Tống Tử Chi lại cho rằng này trưởng quầy đã đem nên nói đều nói, lưu hắn vô dụng, thả chạy đi hắn nói. Đi thôi, chớ lại làm thương thiên hại lý sự, bằng không lại làm ta gặp được người, đã có thể không phải như thế đơn giản. niên hoa dứt lời, một trưởng đánh tới trưởng quầy phía sau, đem hắn từ lầu 2 đẩy đến lầu 1, mà bởi vì niên hoa sử dụng pháp thuật cho nên hắn cũng không có bị thương. Thế giới lầu trưởng quầy tông cửa sông ra cho hề, Niên Hoa chỉ cảm thấy kia một trưởng tựa hồ còn ố hế tay nàng, toại nàng còn đôi tay cho nhau lau một chút, ngay sau đó xoay người cùng Tống Tử Chí nói, Sư Minh, người nói này ma giáo vì sao phải tìm chúng cổ độc người. Nếu nói ở nàng thế giới kia, này sinh bệnh mà khỏi hàng người, liền liền thân thể có kháng thể, nhưng hiện tại ma giáo đã muốn luyện chế cổ độc. Lại vì gì còn muốn tìm tới chúng 10 năm trước cổ độc người, chẳng lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng tống tử trì này tư cũng chúng cổ độc A nhưng lại vì sao không tìm hắn. Ma Giao khuyết tán cổ độc là từ 10 năm trước bắt đầu, nói cách khác, hiện giờ cổ độc khởi nguyên với 10 năm trước, chỉ là lúc này cổ trùng đã co biến hóa, cho nên cổ độc cũng sẽ tùy theo thay đổi, nhưng tiên môn đã luyện chế giải dược khắc trì, bởi vậy hiện tại cổ trùng cũng không nhất định so 10 năm trước lợi hại. Mà tìm được chung cổ người, lại lợi dụng bọn họ mà điều chế tân cổ độc, liền chính là bọn họ bản tính như ý. niên hoa minh bạch, cũng liền nói, nàng còn muốn cảm tạ kia nổi lên tham dục trưởng quầy không có đem chúng cổ độc tống thị tộc nhân giao cho ma giáo trên tay lạc, vàng không này tân cổ độc trải qua phía trước cổ độc cải tiến sau, chỉ biết trở nên càng cường. Nhưng vừa mới kia một màn thật sự làm niên hoa có chút kỳ quái, kia tiền bối nếu là chúng 10 năm trước cổ độc, kia vì sao ta huyết lại không có hiệu đâu. Nàng là tưởng, rốt cuộc tống tử chỉ sở chung cổ độc cũng là 10 năm trước, mà hắn uống lên nàng huyết lại là hữu hiệu. Tự mình bái nhập giao hoa cung sau, trưởng môn cùng chư phong phong chủ liền hợp lực vì ta ước chế cổ độc, cho nên ta mới không có biến thành giống tiền bối giáng vẻ kia. Hơn nữa sau lại ta uống lên người huyết, mới xem như chân chính có hiệu ngăn cản ta cổ độc ở trên người làng chản, nhưng tiền bối chung cổ lâu rồi. Thả cũng không thể hữu hiệu ức chế bởi vậy hắn cũng không phù hợp ma giáo sở muốn tìm kiếm chung cổ người điều kiện, mà kia tống thị tộc nhân lại là phù hợp. Nghiên hoa nghe xong, mới hay còn gật đầu. Sư Minh, chúng ta đây muốn đi tìm người tộc nhân sao thần vực nơi đây, vừa vặn cũng ở phương Bắc. Lúc này sắc trời đã hơi lượng, tống tử trí liền nhắc tới kiếm tới nói, tạm thời không thể, này ma giáo thế nhưng sẽ tìm kiếm ta tộc nhân, ta liền không được chủ động vì ma giáo chỉ lộ. Ma giáo lúc này chiến lược giống như muốn toàn diện tiến công giống nhau, tìm chúng cổ độc người, tiến tới luyện chế kiểu mới cổ độc, rồi sau đó là tìm kiếm còn thừa 10 khí rơi xuống, còn nữa là bọn họ còn có yêu thai tần thù, liền không biết trừ bỏ lợi dụng nàng trộm đến hồn thư sau, còn sẽ làm đi làm cái gì. Vẫn là đi bước một đến đây đi, tiên môn lúc này chính yêu cầu đoàn kết, cho nên vẫn là đi tung môn lại nói, nhưng nếu ma giáo có này nhất chiêu... Niên hoa cho rằng nếu không thể ăn miếng trả miếng nói, chẳng phải là lãng phí một cái quý giá cơ hội. Toại nàng cùng Tống Tử chỉ nói, sư minh, chúng ta không bằng như vậy. Sau đó còn như vậy, lấy lá bùa biến thành giả người, do đó thay thế cái kia trưởng quầy cập chúng cổ độc Tống Thị Tốc Nhân. Dù sao niên hoa cho rằng tuy rằng này thủ thuật che mắt khả năng thực mau liền sẽ bị xuyên qua, nhưng nàng cho rằng, đảo cung có thể cấp kia ma quân khuynh thành tới nho nhỏ nhắc nhở. Nhắc nhở hắn, bọn họ tiên môn đệ tử còn không tới thua thời điểm. Tông tử chỉ rời đi khách điếm trước, nhìn nhìn này hai cái giả người, liền có chút âm thầm lắc đầu. Bởi vì tuy rằng này cử nhưng xem như bên gõ ma giáo, nhưng cũng ý nghĩa có thể khiến cho ma quân khuynh thành chú ý. Bất quá tại đây tình thế hạ, càng là cẩn thận, càng là bó tay bó chân, ngược lại càng làm cho ma giáo tùy thời dựng lên. Cho nên nếu làm liền còn cần làm càng vì chu toàn một ít. Bởi vậy Tống Tử Chi còn không quên ở kia khách điếm chung quanh bố trí trận pháp, trận pháp này đặc điểm là, sẽ hấp dẫn ma giáo đồ cùng yêu tộc vào trận, thả dễ tiến khó ra, cho đến bọn họ ở bên trong hao hết tinh khí mà chết. Nhiên hoa thấy Tống Tử Chi lại là bày ra như vậy một cái trận pháp, liền càng là từ trong lòng tự đáy lòng bội phục hắn, bởi vì nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ không tức với nàng sợ làm, bất quá hiện giờ xem ra, hắn so với nàng, chỉ có ác hơn. Mà không có tàn nhận nhất ta Hai người tiếp theo triệu hoán tới Minh loan điểu vợ chồng Từng người khống chế này thượng sau Liền tiếp tục hướng phương bắc mà bay Bởi vì niên hoa ở trở thành Giao hoa cung đệ từ sau Cái thứ nhất ra xa nhà mục đích địa liền chính là tung môn Cho nên nàng đối đi hướng Tung môn đường xá vẫn là nhớ rất rõ ràng Hơn nữa cùng giao hoa cung bất đồng Này tung môn chung quanh nhiều Là đầm lầy hồ nước Cho nên như vậy địa hình cũng làm niên hoa ấn tượng khắc sâu còn nhớ rõ lúc ấy, bọn họ đoàn người trải qua một cái giống như gương sáng hồ nước sau, lại phi không lâu, liền đến đạt tung môn. Cho nên lúc này niên hoa chỉ vào phía dưới, sư minh, chính là nơi này. Tuy rằng niên hoa ngữ khí chắc chắn, nhưng tổng thói quen với dò hỏi một chút Tống Tử chỉ Tống Tử chỉ tuy không lấy ngôn ngữ trả lời, nhưng thấy hắn lại lấy không chế minh loan điểu dần dần rớt xuống, niên hoa liền biết nàng sở chỉ địa phương ứng chính là tung môn nơi chỗ. Vì thế niên hoa cũng đi theo tống tử trì phía sau, hai người trước sau chân rớt xuống với một mảnh trên cỏ. Nhưng trước mặt tung môn, thế nhưng làm niên hoa nhận không ra, bởi vì nơi này so với cái kia khách điếm, nhưng nói là hảo không bao nhiêu. Trước kia tung môn, xác thực tới nói là nhiếp vô nhai vẫn là trưởng môn là lúc, này bởi vì hắn yêu thích, cũng liền làm cho này tung môn trang hoàng đến rất là ý thơ tiểu kiểu nước chảy, hoa đoàn cầm tốc, quả thực là đẹp không sao tạ xiết. Nhưng là lúc này này tung môn, đã không còn nữa ngày xưa cảnh sát, cũng không biết là từ khi nào biến thành như vậy cỏ dại mọc thành cụn, gạch ngói sợ, giống như không người xử lý, không người cư trú giống nhau. Nơi này vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Còn có người ở sao? Niên hoa ở cửa nhìn đến cảnh này sau, liền trong lòng lập tức sinh ra hai cái nghi vấn. Nàng đi đến tung môn bảng hiệu dưới, ngầm đầu nhìn nhìn này viết có tung môn hai chữ bảng hiệu đã là nghiêng lệ Liền có chút chần chờ mà đầu tiên là tự báo ra môn, ra hoa cung đệ tử tiến đến bái phòng quý phái. Không chờ đến người đáp lại, niên hoa liền rối trưởng cổ nhìn xung quanh. Nhưng chút nào tiếng bước chân cũng không, cũng đã nói lên thật là không người tiến đến. Sư Minh, này tung môn xem ra là không người tại đây. niên hoa xoay người trở lại tống tử trí bên cạnh nói. Vào xem tự báo ra môn mà không người ứng, cũng không xem như không thỉnh tự nhập. Thuống hồi cho dù ở bên trong gặp được tung môn đệ tử, bọn họ chỉ cần thoáng giải thích, liền cũng sẽ không làm người hiểu lầm là xâm nhập cử chỉ. Hai người đi vào tung môn sau, liền có thể thấy nhân nhiếp vô nhai yêu thích mà bố trí có chút xa hoa chủ điện, đã dựng đứng ở niên hoa hai người trước mặt. Nay chủ điện môn đều là rộng mở, cho nên niên hoa thật cẩn thận mà đi vào, lại một lần mà cố ý hô, ra hoa cùng đệ tử tiến đến. À nhưng nàng vẫn chưa nói xong. Liên bị dưới chân sở đá đến đồ vật cấp kinh tới rồi. Đây là tung môn đệ tử. Tuy rằng thi thể này đã là hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn trên người sở xuyên tung môn đệ tử trang phục lại có thể chứng minh hắn là tung môn đệ tử. Tông tử chi chính mắt lạnh nhìn nơi này hết thảy nơi này thi thể có cái trung điểm, kia đó là hoàn toàn thay đổi, hơn nữa thi thể khô quát. Mà tử trạng còn lại là khác nhau, có chút thi thể hoành quỳ dạp trên mặt đất có chút còn lại là quải với chủ điện xa ngang thượng, cho nên tống tử chỉ đánh giá nơi này hẳn là từng đấu quá pháp, nhưng này đó tung môn đệ tử hay không nhân đấu pháp mà chết lại còn còn chờ thương thảo, chỉ vì tiên môn pháp thuật chung, tuyệt không có một loại pháp thuật sẽ trí người với như thế tử trạng. Này đó thi thể khô khốc như thế, ta cho rằng hẳn là yêu tộc việc làm. Yêu tộc tu luyện tà pháp, lấy yêu thuật tập người, hơn nữa hấp thụ người huyết nhục xem như nhất mò lẻ tu luyện chi nhất, Bởi vậy Niên Hoa cho rằng này hung thủ đó là yêu tộc không thể nghi ngờ. Mà Tống Tử Chi lại không liền như thế kết luận, hắn tiếp tục mà hướng chủ điện nội đi đến. Nay chủ điện nhân cũng là nhiều lần đảm nhiệm tung môn trưởng môn nơi cư trú, cho nên cũng liền bao gồm làm tẩm điện chi dùng. Hai người đi vào tẩm điện nội, phát hiện bên trong cũng không có một khối thi thể, thả nơi này bố trí như tân, thật không có tựa chủ điện ngoại, hoặc là nói là toàn bộ tung môn như vậy không hề nhân khí. Nơi này đảo như là có người quét tức quá. Nhiên hoa cũng bị ý nghĩ của chính mình cấp hoàng sợ, bởi vì nếu đổi lại là nàng, này bên ngoài thi thể khắp nơi, lại như thế nào có thể ở chỗ này ngủ yên. Sư Minh, ngươi nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào thế nhưng như thế quỷ dị. Nàng dứt lời, liền cao mày nhìn mắt giường, nàng vốn là tùy ý đảo qua, lại vào lúc này phát hiện này trên giường sở treo mảnh chướng lại có tựa tơ nhện vật như vậy. Vì thế niên hoa lại hướng này mảnh chướng phía trên nhìn lại, kia. Đó là tuy rằng đang xem đến như thế tung môn sau, niên hoa đã xem như có chút tâm lý xây dựng nhưng giờ phút này nhìn đến thứ này khi, nàng vẫn là vẫn không được mà tưởng buồn ôn. Tông tử chi đến gần ngày giường, tuy còn không có hướng mảnh chướng phía trên nhìn lại, nhưng là trong tay sở sở đến tựa tơ nhện đồ vật, đã là làm hắn rất là cảnh giác, vì thế hắn thi triển ngưng thủy thuận đem mảnh trướng thượng nhậm cấp đập xuống dưới. Không thể tưởng được ma giáo lấy cổ trùng luyện độc, cũng lấy người sống sinh sản cổ trùng. Trên mặt đất này thật lớn, tựa tơ nhện bọc thành động, là cái người sống, bởi vì cổ trùng không thực vật chết. Nơi này người còn sống. Nhiên hoa thấy cái này nộng tân ngoài, đã là bị cổ trùng toàn diện bao trùm, liền cho rằng bên trong vô luận là cái gì, chỉ cần là sống, cuối cùng vẫn là sẽ biến thành thi thể. Này đó cổ trùng muốn lấy người này vì thực, tự nhiên không thể làm này chết đi. Chỉ là người này tuy tồn tại, lại đã là không có làm người ý thức. Tông tử chi dứt lời, liền lấy nhất kiếm bổ ra này nộng, mà quả nhiên bên trong là cá nhân. Thông môn trưởng môn. Đây là cái kia tiếp nhận nhiếp vô nhai tân nhiệm tung môn trưởng môn, Niên Hoa còn nhớ rõ, hắn cũng đi biển sinh thành, tham gia tiên môn đại hội. Tông tử chi thấy vậy hết cách thở dài một tiếng, hắn lấy tiên môn pháp thuật kết thúc vị này tung môn trưởng môn cái mạng. Bởi vì nếu hắn có ý thức nói Như vậy hắn lúc này đó là thống khổ, cho nên muốn khiến cho hắn thoát ly thống khổ. Tống tử chỉ cho rằng dùng này phương pháp là nhất thích hợp. Như vậy gần nhất, tung môn xem như không người niên hoa tâm tình hạ xuống đến cực điểm, cho nên đoàn kết tiên môn bước đầu tiên xem như thất bại sao. Nàng không cấm tự hỏi. Trường môn cùng đệ tử đều chết, tung môn nhưng nói là đã không còn nữa tồn tại. Niên hoa không biết này kế tiếp hay không muốn dẹp đường hồi phủ. Cho nên chỉ phải xem tống tử chi ý tứ. Mà tống tử chi ý tưởng là, tung môn vì phương Bắc tiên môn đại phái, thế nhưng cũng tao kiếp nạn này, cũng liền càng không cần phải nói là mặt khác tiểu nhân tiên môn, nhưng hắn cho rằng, đoàn kết tiên môn phương pháp cũng không thể bởi vì tung môn bị giết mà như vậy từ bỏ. Nghiên hoa thấy hắn thật lâu sau không có quyết định, cũng cũng chỉ đến chờ hắn. Nàng trạng mệt mỏi, liền chỉ phải ngồi ở tung môn ngạch cửa phía trên. Mà hiện tại nàng bộ ráng này không nói văn không văn nhã, dù sao ra tới như thế chút thiên, đã sớm không thèm để ý chính mình trang dung như thế nào. Tiếp tục hướng bắc Tống Tử chỉ đột nhiên nhảy ra như thế một câu tới, nhưng tiếp tục hướng bắc, lại là đi chỗ nào? niên hoa là một chút đều đoán không được. Sư Minh, này lại hướng bắc, nhưng còn có cái gì tiên môn? niên hoa cũng không hiểu biết sở hữu tiên môn, cũng liền càng không cần phải nói. Biết này phương Bắc trừ bỏ tung môn bên ngoài, còn có này đó tiên môn tại đây. Chúng ta đi Tuy Sơn. Tông tử chỉ bước ra tung môn sau mới nói. Niên hoa hãy còn nói thầm, này Tuy Sơn không phải ở vô cực Sơn phụ cận sao. Như thế nào lại là ở phương Bắc? Sư Minh, người xác định Tuy Sơn là hướng cái này phương hướng. Này Tuy Sơn nguyên là sớm có chuẩn bị, đã đem toàn bộ tiên môn rời đi đến tận đây. Tuy Sơn thực lực tuy không bằng giao hoa cùng cũng không phải một phương đại phái, nhưng là sáng lập đã lâu, hơn nữa khó được Tuy tiên đệ tử thủ quy củ, hành chính đạo, cho nên ở tiên môn trung thanh danh vẫn luôn rất tốt. Nghiên Hoa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này Tuy Sơn xác thật thanh danh tốt hơn, nếu là bọn họ có thể được Tuy Sơn duy trì, cũng có thể ở trình độ nhất định đời trước thế tung môn lực ảnh hưởng. Nghiên Hoa vốn định triệu Hoán Minh loan điểu lên đường, nhưng lại bị Tống Tử trí ngăn trở. Tu Sơn đệ tử không mừng linh thú Chúng ta vẫn là ngự kiếm mà đi đi. Như thế nào tuy Sơn đệ tử còn có bực này thiên hảo, không phải nói nó tuy Sơn tạo thành kết cấu cùng giao hoa cùng giống nhau, cũng là từ mấy cái phong môn tạo thành sao. Chẳng lẽ liền không có thuần dưỡng linh thú phong môn. Bất quá thế nhưng là muốn đi thuyết phục đối phương cùng kháng ma giáo, như vậy tôn trọng đối phương yêu thích cũng là muốn. Vì thế niên hoa chỉ phải sửa vì ngự kiếm, kỳ thật ngự kiếm cũng không có gì. Chỉ là so với khống chế Minh Loan Điểu muốn chậm một chút cùng một chút. Hơn nữa bởi vì Tuy Sơn, hợp với Tống Tử chỉ cũng là lần đầu tiên đi, bởi vậy hai người đều không quen thuộc cụ thể lộ tuyến, chỉ phải là một đường xem một đường tìm. Dù sao cũng là ở phương Bắc, này độ ấm sậu hàng, cũng khiến cho Niên Hoa cảm giác chính mình quần áo căn bản không đủ hậu. Nàng lành đến biên ngự kiếm biên ngủ cỏ sát đôi tay, nhưng phía trước Minh mang tuyết điện, tựa hồ làm nàng nhìn không tới cuối. Vừa mới ở tung môn còn hảo, không có hạ tuyết, nhưng lúc này này lông ngống đại tuyết, làm niên hoa nhịn không được hỏi, sư minh, chúng ta còn phải đi bao lâu? Ngươi cũng biết cụ thể vị trí. Tống tử chỉ chú ý tới niên hoa môi đã là khô nức, cũng biết thời tiết này ác liệt, thật sự không nên tiếp tục đi trước. Mà giao hoa cung được đến tin tức, chỉ nói là tuy sơn chuyển đến phương Bắc, lại không có xác thực địa chỉ, bởi vậy tống tử chi cũng trả lời không được niên hoa nói, chỉ nói. Đi xuống. Niên Hoa vì thế ngự kiếm mà xuống, này chân đạp lên tuyết địa thượng, cảm giác lạnh hơn, nàng run run hỏi, "Sư, sư huynh, tới rồi sao?" Tống Tử chỉ nhẹ giọng nói, "Còn không có, chúng ta ở chỗ này trước từ từ." Mắt thấy này tuyết càng rơi xuống càng lớn, mà Niên Hoa thoạt nhìn, tựa hồ rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, cho nên Tống Tử chỉ nghĩ trước tiên ở nơi này tránh một chút. Niên Hoa gật đầu, đầu tiên là xúc cổ tả hữu nhìn xung quanh. Vừa lúc nhìn đến một viên đại thụ hạ có một cái hốc cây, liền cùng Tống Tử Chi nói, chúng ta đi chỗ đó đi nàng chỉ vào kia hốc cây. Nhìn đến Tống Tử Chi sau khi gật đầu, niên hoa lập tức chạy vội qua đi, bởi vì nàng lúc này thật sự là quá lạnh, phàm lạc có thể tìm được có ngói che đầu địa phương, nàng liền sẽ không chút do dự đều phải trốn đến nơi đó đi. Tống Tử Chi cũng ngồi vào này hốc cây. này hốc cây vừa vặn có thể chen vào hai người, tuy rằng là tế điểm. Nhưng là kể từ đó, đảo cũng có thể ấm áp chút. niên hoa nhìn đi theo bọn họ phía sau minh loan điệu vợ chồng cũng tại đây rất xuống, liền mới nghĩ đến, đáng tiếc chúng nó lại không thể tiến vào. Chúng nó vốn là sinh hoạt ở vô cực sơn, điểm này tuyết, chúng nó là không sợ. niên hoa đảo đã quên này một vụ, ngay sau đó mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bởi vì ở khách điếm một đêm kia, nàng căn bản không được đi vào giấc ngủ, mà sáng sớm hôm sau phải lên đường bay đi tung môn. Như thế mệt mỏi, khiến cho nàng cảm giác được chính mình tựa hồ có chút không thoải mái. Tống tử chi thấy niên hoa như thế, liền biết nàng định là mệt mỏi, cho nên hãy còn phát lên tuổi lửa, khiến cho cái này hốc cây ít nhất có thể ấm áp một ít. Niên hoa cảm giác được ấm áp, liền nhắm mắt càng đi kia chỗ thiên đi, nhưng đó là đống lửa, cho nên tống tử chi lại chỉ phải đem nàng vứt trở về, ngược lại dựa vào chính mình bả vai. Tống tử chi có thể cảm giác được nàng mặt là lãnh, toại đem hắn áo lông cửu khoác ở nàng trên người. niên hoa thật sự là mệt cực kỳ, cho nên thực mau liền ngủ say qua đi, nàng chậm dãi chạy xuống đến tống tử chi trong lòng ngực, cọ cọ, còn tưởng rằng là ở thoải mái trên giường ngủ đâu. Tống tử chi lấy tay ngâng niên hoa cái ốc, rồi sau đó đem trên người nàng hốn đột áo lông cửu triển khai sau, lại lần nữa cái ở nàng trên người, làm xong này hết thảy, hắn mới hay còn nhắm mắt đả tọa Tuyết địa thượng là người giấu chân, này đó giấu chân thẳng đến một thân cây hạ liền không thấy. Tuy sơn hai gã tuần tra đệ tử nhìn thấy này hốc cây hạ lại có người, vì thế một người lập tức trở về bẩm báo trường môn, mà một người khác ở không biết hốc cây chung hai người thân phận phía trước, chỉ lựa chọn canh giữ ở một bên, cũng không dám rút dây động rừng. Tuy sơn trưởng môn theo sau mà đến, đang xem đến hốc cây chung hai người sau, liền cùng với đệ tử nói, đây là giao hoa cung đệ tử. Tốc tốc mang về. Tuy Sơn tham gia quá tiên môn đại hội, làm Tuy Sơn trưởng môn cũng liền tất nhiên là gặp qua giao hoa cung đệ tử. Hắn cho rằng lúc này nếu không phải rơi xuống đại tuyết, dựa vào này giao hoa cung thực lực, này hai gã đệ tử lại sao lại tránh đến hốc cây dưới, cho nên này Tuy Sơn trưởng môn cũng là sợ niên hóa hai người là bởi vì thân thể không khỏe. Nhưng Tuy Sơn đệ tử ở không đụng tới hai người phía trước, thống tử chỉ liền trận mắt, ai hắn để phòng nói. Tuy Sơn đệ tử gặp người tỉnh, liền nói, ta trở là Tuy Sơn đệ tử. Tống tử trí lúc này mới buông cảnh giác cũng gật đầu thăm hỏi, nguyên là Tuy Sơn đạo hữu. Chúng ta trưởng môn cho mời nhị vị, liền không biết nhị vị hay không Tuy Sơn đệ tử không biết trước mắt hai người vì sao sẽ đến nơi này. Nhưng là nếu nơi này đã xem như Tuy Sơn địa giới, này làm chủ nhân Tuy Sơn tất nhiên là ứng thỉnh hai người tiến đến. Ta cùng với sư muội đúng lúc muốn bái phòng quý phái. Tuy Sơn đệ tử sau khi nghe xong, ngay sau đó mỉm cười, "Nếu như thế, vậy không thể tốt hơn, nhị vị xin theo ta tới." Tống Tử chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, theo sau liền kêu một tiếng niên hoa, "A đệ." Niên hoa bị đánh thức, mở ngốc từng mắt, "Sư minh, phải đi sao?" Nàng con tưởng rằng muốn tiếp tục lên đường. "Chúng ta đã tới rồi Tuy Sơn." Niên hoa lúc này mới hoàn toàn tỉnh, "Đã tới rồi."